ít nhờ ở thường đừng nói như vậy ôm lở hình hình chính là hơi chút tới gần một ít ninh hình cũng muốn như là bị công kích bộ dáng vội vàng nhảy khai hào xa thúc thúc cứu mạng ninh hình nhỏ giọng nói chậm rãi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh nhưng sắc mặt lại là so vừa vặn tốt rất nhiều ngạn nghiệm hoài quan tâm sẽ bị loạn nơi đó quản thượng ninh hình là vì cái gì ngất xịu đi lập tức liền đứng dậy ôm ninh hình ba lượng hạ liền ra bấy giờ không có tìm được người một khác đầu hai đội nhân mã lại lần nữa về tới an toàn điểm Mỗi người đều cả người ướt đẫm, nhưng lúc này không có người bán giận, trong lòng truy truy. Như thế một nhóm người đi đều bất lực trở về, lớn nhất khả năng chính là người đã xảy ra chuyện, lại còn có không phải việc nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục tìm, bọn họ thể lực theo không kịp dễ dàng xảy ra chuyện không nói, có thể hay không tìm được người cũng là cái vấn đề. Nhưng nếu không tiếp tục tìm, chính là kia hai người cái gì chuyện này đều không có chỉ là bị xối một đêm, chỉ sợ cũng là kiện không xong sự tình. Các ngươi là thành phố S đại học khảo sát đội sao. Liên ở mọi người đều không có manh mối thời điểm. Đông nhiên tới cái nam nhân, người nọ thân thủ mạnh mẽ căn bản liền không có kinh động mọi người liền xuất hiện. Là, bất quá đối phương cũng chỉ có một lời, bọn họ một đám người nhưng thật ra không cần lo lắng. Các ngươi đội ngũ ninh tiểu thư cùng làm tiểu thư chúng ta bột cứu đi, đã đưa đến hình bệnh viện, không cần lo lắng. Nói xong câu đó, còn không đợi bọn họ lại dò hỏi vài câu, người này quay đầu liền đi rồi. Mọi người đều là ngốc lăng một chút, ngay sau đó cuối cùng là yên tâm. Mặc kệ quá trình như thế nào, mặc kệ lúc sau nên như thế nào đi nói Ninh Hình hai người bọn nàng không phải. Hiện giờ người không có việc gì chính là lớn nhất hỷ sự. Đến nỗi ngạn nghiệm hoài rốt cuộc lại như thế nào biết Ninh Hình sẽ ra chuyện, lại nói tiếp thật đúng là cái trùng hợp đâu. Ninh Hình trong tay biểu trừ bỏ phong bị, kim chỉ nam cùng với xem thời gian ở ngoài, trên thực tế còn có một cái tác dụng, chính là cầu cứu. Bất quá Ninh Hình vẫn luôn không biết điểm này là được ngạn nghiệm hoài phía trước dặn dò quá ninh hinh đồng hồ cho dù ngủ thời điểm đều không thể cởi ra ninh hinh nhưng thật ra nghe lời thực cũng liền không có cởi ra mà trên thực tế đồng hồ một khi bóc ra hoặc là ninh hinh về nhà hoặc chính là ninh hinh đã xảy ra chuyện bị bắt bỏ đi đồng hồ đây là ngạn nghiệm hoài một cái tiểu tâm cơ cái kia đồng hồ phía trên trang trí phẩm chính là thật sự kim cương có điểm nhãn lực người nhất định có thể nhìn ra tới chương một trăm năm mươi lăm lam quả y thìa kết cục mà ninh hinh hiện giờ bộ dáng tất nhiên sẽ không khiến cho kẻ xấu chủ ý, đủ thật khả năng chính là vì tài. Như vở hề có người phải đối ninh hình bất lợi nói, tất nhiên sẽ đối cái này đồng hồ khởi tâm tư. Như thế gần nhất, chỉ cần đồng hồ khởi ra, tất nhiên là có người uy hiếp ninh hình. Ninh hình ngã xuống bầy dập thời điểm, dây đồng hồ cư nhiên bị sắc nhọn cục đá cấp cắt mở, lúc sau mấy phen động tác, bóc ra ninh hình chính mình không tự biết. Ngạn nghiệm hoài nơi này thực mau sẽ biết, hắn cũng không có tùy tiện liền cảm thấy là ninh hình gặp nguy hiểm mà là thực mau liền đem ninh hinh đồng hồ sở tại cùng an toàn điểm khoảng cách tính ra tới phát hiện cái này điểm ninh hinh cư nhiên không có ở an toàn điểm tức khác ngạn niệm hoài liền khẳng định ninh hinh là ra cái gì sự tình hơn nữa ở ninh hinh đồng hồ rất lúc sau cư nhiên rất dài một đoạn thời gian không có di động ở ngạn niệm hoài chuẩn bị trong lúc ngạn niệm hoài liền càng thêm khẳng định ninh hinh đã xảy ra chuyện mặc kệ cái này xảy ra chuyện là việc lớn việc nhỏ hắn tổ chức đội ngũ vận dụng phi cơ trực thăng đi vào ninh hinh xảy ra chuyện địa điểm phụ cận Trước sau hai cái giờ, ninh hình vị trí đều không có di động, có thể thấy được một chút. Có tâm người tự nhiên sẽ không cảm thấy việc này không phải cái gì đại sự, hoặc là không cần quá mức sốt ruột. Nhưng chân chính lo lắng ninh hình người, cho dù là cái tiểu ô long hắn cũng sẽ dốc hết sức lực. Vì thế liền có ngạn nghiệp hoài lại đây sự tình, cũng may mắn hắn lại đây, bằng không ai biết ninh hình sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Ngạn nghiệp hoài không ngừng một lần may mắn chính mình bởi vì muốn cùng ninh hình tới một hồi ngẫu nhiên gặp được. Cho nên lần này buồn không cần hắn tự mình ra mặt in một bút sinh ý, hắn ba ba chạy tới. Bằng không lại như thế nào có thể như thế nhanh chóng nghĩ cách cứu viện đến ninh hình đâu, cho dù vì tiếp phi cơ, hắn làm lợi không ít cấp đối phương, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Mà lúc sau ninh hình thái độ, làm ngạn nghiệm hoài thật sự cảm thấy chính mình lần này quyết định đó là lại chính xác bất quá. Đương nhiên đây là lời phía sau, lúc này Lam quả y đi đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, mà ninh hình còn hảo chỉ là tiểu thương càng có rất nhiều tâm lý bệnh tật tái phát nhưng thật ra muốn điều dưỡng một ít toàn bộ hành trình ngạn niệm hoài liền bồi ở ninh hinh bên người ninh hinh cái kia đồng học khiến cho thủ hạ người đi xử lý đi Tỉnh, như thế nào thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao ninh hinh tỉnh lại thời điểm nghịch quang nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ không biết vội vàng cái gì ngạn niệm hoài mang theo thích hợp độ ấm thái dương ấm áp chiếu vào hai người trên mặt mà ngạn niệm hoài nơi nào phảng phất như là bị mạ lên một tầng kim quang thiên sứ giống nhau mỹ lệ khuôn mặt ôn hòa tiếng nói giờ khác ninh hinh cảm thấy chính mình phảng phất gặp được thiên sứ cho nàng cứu rỗi thiên sứ ký ức dần dần thu hồi nàng nhớ ra rồi tối hôm qua phát sinh sự tình còn có cái kia tới bảo hộ nàng thúc thúc trong miệng không tự giác đã kêu ra thúc thúc hai chữ thiên sứ lập tức biến mất đi tới nàng trước giường chính là ngạn niệm hoài rỗi tay sờ sờ cái chán của nàng còn hảo tối hôm qua thiêu đã lui ngạn niệm hoài nghĩ đến chính mình bị ninh hinh kêu thúc thúc thật đúng là cảm thấy hột hăng thực chính mình chính là muốn làm linh hình nam nhân ai phải làm cái gì thúc thúc cá hắn cho rằng chính mình tiếp xúc sẽ làm linh hình sợ hãi lùi bước nhưng ngoài ý muốn phía trước vẫn luôn sẽ trôn tránh hắn linh hình lúc này cư nhiên không có bất luận cái gì tránh né động tác thậm chí ngoan ngoan thực linh hình cũng không biết chính mình như thế nào sẽ bỗng nhiên sẽ không sợ ngạn nghiệm hoài thậm chí nếu là phía trước chỉ là cảm thấy hắn thực đáng tin cậy có thể tín nhiệm như vậy lần nạ gạn nghiệm hoài cấp linh hình cảm giác chính là có thể ỉ lại Giống như một tòa núi lớn giống nhau có thể cấp ninh hình cảm giác an toàn. Như vợ hàm nhân, ninh hình tức khắc liền không nghĩ phản kháng hắn bất luận cái gì hành động. Bình thường thử nàng phát sốt không có động tác, đều làm ninh hình cảm thấy ấm áp mà lại an tâm. Giống như tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, còn lấy cái chán cọ cọ ngạn nghiệm hoài tay. Nay hoàn toàn là vô ý thức động tác, nàng chính mình đều không có phát hiện, ngạn nghiệm hoài phát hiện. Tựa hồ tối hôm qua tỉnh lại lúc sau, ninh hình đối hắn phòng bị lập tức liền dỡ xuống tới Thậm chí rất có thể so tin tưởng Ninh Vĩ Hạ còn phải tin tưởng hắn, hắn không biết như thế nào chứng minh điểm này, nhưng là chính là có loại cảm giác này. Khá hơn nhiều. Ninh Hinh trả lời ngạn nghiệm hoài nói, xuất khẩu thanh âm lại là khàn khàn vô cùng. Ta tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tiết hầu đau đớn làm Ninh Hinh có chút khó chịu, nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngạn nghiệm hoài, như là hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này, làm quả hư thế nào? Ngươi không thoải mái liền đừng nói nữa, uống nước trước. Đã đói bụng không đói bụng. Ngươi này một bệnh đều qua cơm trưa thời gian. Ngạn Nghiệm Hoài ngăn lại Ninh Hinh tiếp tục dò hỏi lời nói, Ninh Hinh những cái đó vấn đề kế tiếp đều có thể dò hỏi, hiện tại mấu chốt nhất chính là dưỡng hảo tự mình thân thể mới là. Ninh Hinh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, cũng đồng thời tỏ vẻ chính mình xác thật là đói bụng. Ta chủ nghệ không có ngươi hảo, ngươi cũng chỉ có thể uống điểm cháo trắng. Từ bình giữ ấm bên trong đảo ra còn ấm áp cháo trắng, làm Ninh Hinh ăn xong lúc sau, còn dò hỏi Ninh Hinh muốn hay không lại đến một chén vừa mới người bị bệnh xưa nay là không thích này không hương vị đồ ăn, nàng cũng không có cái gì ăn uống lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình vậy là đủ rồi. Ngạn Niệm Hoài cũng không ngại đây là Ninh Hình uống qua cháo, ba lượng hạ liền đem dư lại cháo uống lên cái sạch sẽ. Ninh Hình thế mới biết, Ngạn Niệm Hoài vẫn luôn thủ hắn, bởi vì lo lắng cho mình cũng không có ăn cái gì. Lúc Ninh Hình trong lòng đối Ngạn Niệm Hoài cảm kích càng thêm thầm, cho tới nay đều không thế nào dám nhìn thẳng Ngạn Niệm Hoài nàng, hiện giờ nhưng thật ra không e rẻ hai người không khí dường như lập tức thân cận không ít ninh hinh ngủ thật dài thời gian lúc này cũng ngủ không được vẻ mặt hỉ vẫn nhìn ngạn nghiệm hoài ngạn nghiệm hoài nói một chút đồng hồ sự tình chuyện nạ ngạn nghiệm hoài không có cùng ninh hinh nói rốt cuộc sợ ninh hinh trong lòng không cao hứng nếu là phía trước ninh hinh có lẽ thật đúng là trong lòng man để ý nàng phía trước đã đầy đủ tỏ vẻ đối ngạn nghiệm hoài tín nhiệm nhưng ngạn nghiệm hoài cũng chỉ là đem đồng hồ sự tình nói một bộ phận mà thôi nếu là ngạn nghiệm hoài toàn bộ đều nói ninh hinh cũng chưa chắc để ý Như thế đặc đặc dấu giếm một bộ phận ở ninh hình xem ra thật sự là không cần phải. Không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài phía trước nói, ít nhất đều không có định vị loại này đặc biệt xâm hại nhân sinh tự do tác dụng. Cho nên ngạn nghiệm hoài che dấu xuống dưới, chính là sợ ninh hình không đồng ý hoặc là chú ý nhưng đều cho tới bây giờ, nếu là còn che che giấu giấu nói, ngược lại làm ninh hình càng thêm không mau Mà ninh hình nghe xong lời này lúc sau lặng im trong chốc lát lúc sau, tỏ vẻ không ngại. Nếu không phải ngạn nghiệm hoài cái này hành động, Nàng cùng Lam Quảng Y thì tối hôm qua chỉ sợ cũng sống không được tới. Chính là ngạn nghiệm hoài này một cái hành động, nàng cũng là được trọng cảm bạo. Nếu là gặp mưa xối thượng một suốt đêm, nơi đó tới mệnh á hơn nữa trong nội tâm đối ngạn nghiệm hoài ủy lại cùng tín nhiệm, làm Lam Quảng Y cũng không hy vọng ngạn nghiệm hoài vì bất luận kẻ nào sự vật mà không cao hứng, bao gồm chính mình. Ngươi về sau lại làm chuyện như vậy, ít nhất muốn nói cho ta một tiếng. Đây là ninh hình điểm mấu chốt. Ninh Hinh lần này tha thứ cũng không đại biểu lần sau còn có thể đủ tha thứ. Ngạn niệm hoài đáp ứng rồi xuống dưới, hắn không đáp ứng nói, chỉ sợ Ninh Hinh lại muốn kéo ra hai người khoảng cách. Hảo ngươi đừng nói chuyện, ngươi cái kia đồng học làm quả y hiện tại cũng đã thoát gủ y hiểm kỳ, bất quá nàng trạng hướng khả năng không được tốt. Ngạn niệm hoài chỉ là biết một chút làm quả y cùng Ninh Hinh chi gian ân đoán, nhưng là hiểu biết không nhiều lắm. Mặc kệ hôm qua Ninh Hinh sự tình là ngoại ý muốn vẫn là có người cố ý vì này đối với ngạn niệm hoài mà nói cứu lam quả y ý hệ bất quá là làm linh hình không như vậy á a y thôi nàng xảy ra chuyện gì linh hình do hỏi ngày hôm qua sự tình nàng đến bây giờ cũng không dám khẳng định lam quả y ý hệ rốt cuộc là bị người hại vẫn là chuyện như thế nào còn có cái kia vương hương rốt cuộc chạy đi đâu nàng cũng không biết đến nỗi chính mình linh hình lúc ấy là có nhận thấy được có người đẩy chính mình một chút người kia hẳn là chính là lam quả y ý hệ nhưng lam quả y, y có phải hay không cố ý nàng cũng không dám khẳng định. Nàng bị rắn độc cắn cẳng chân, nguyên bản chỉ cần kịp thời trị liệu liền không có việc gì. Nhưng lại cứ không có người để ý tới nàng, chờ chúng ta người phát hiện nàng thời điểm, nàng cẳng chân thần kinh đã phế bỏ. Hơn nữa vì không cho rắn độc ảnh hưởng đến mặt khác bộ vị, bác sĩ đã thông chi trong nhà nàng người dò hỏi muốn hay không hết hạn. Còn có chính là nàng quăng ngã thời điểm tạp tới rồi cái chán cùng gương mặt, không có kịp thời xử lý chỉ sợ dung mạo có tổn hại. Đối với nữ nhân mà nói này hai hạng chỉ sợ đều là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng đi. Cho nên ngạn nghiệm hoài mới nói nàng không thế nào hảo. Ninh Hinh nghe xong lời này sắc mặt cũng là hơi hơi thay đổi, xem ra Lam quả y Y là thật sự vô tâm chi thất, không phải cố ý vô tâm chi thất cuối cùng rơi vào kết quả này, rốt cuộc làm người thổn thức không thôi. Mỗi quan trọng nhất chính là kiện toàn tứ chi, Lam quả y Y đã không có. Mà đối với nữ nhân mà nói dung mạo cũng là phi thường quan trọng, mà Lam quả y Y cũng đã không có. Trong lòng đồng tình tự nhiên là không thể tránh được, Ninh Hinh thở dài một hơi. Ngay sau đó nghĩ tới chính mình không gian tuyển, có lẽ có thể trợ giúp làm quả y đi ở đâu. Trên mặt thương không nói, ít nhất độc tố có thể bài trừ một ít giấc ta. Ngươi nói, y đi học như thế phát đạt, có thể hay không có người có thể đủ làm làm quả y không cắt chi a Ninh hình thử do hỏi ngạn niệm hoài, ngạn niệm hoài thật sâu nhìn thoáng qua ninh hình, tức khắc liền minh bạch nàng y tứ. Vẫn là muốn phân người đi, có tâm vì thiện người, tự nhiên là có thể được đến phúc báo. Nhưng nếu là có tâm làm ác người, kia đã có thể không giống nhau. Hơn nữa liền tính là có người có loại này bản lĩnh cũng phải nhìn xem đối phương có đáng giá hay không hỗ trợ. Vốn dĩ ninh hình hỏi cái này lời nói, ngạn niệm hoài chỉ cần nói một câu có lẽ coi linh tinh, nhưng lại cứ nói như thế nhiều, ninh hình tức khắc dò dự lên. Cũng là, nàng hiện giờ chính mình còn ở trên giường bệnh không nói, chính là nàng không gian tuyển có thể trợ giúp Lam Quảng y đi kia nàng như thế nào làm mới có thể không dẫn người hoài nghi đâu. Trực tiếp cấp Lam Quảng y đi ăn, Lam Quảng y cùng nàng bất hòa nơi đó sẽ tin tưởng nàng. Hơn nữa cư như vậy cũng dễ dàng bại lộ chính mình. Mặt khác thủ đoạn, nàng lại như thế nào có thể nghĩ ra được biện pháp, lại không kinh động người khác đâu. ngươi hảo sinh nghỉ ngơi đi, giọng nói còn ách đâu. Nói trong chốc lát lời nói ninh hình, lúc này mệt mỏi tất lộ, hiển nhiên một hồi bệnh vẫn là làm nàng nguyên khí tiêu hao không ít. Ninh hình gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng quên mất để vương hương sự tình. Lại không biết liền như thế nhất thời sơ sẩy, làm vương hương có cơ hội thừa nước đục thả câu đương nhiên cũng không biết liền bởi vì này trong chốc lắc quên lúc sau nàng liền không còn có nhắc tới trợ giúp lam quả y ỉa sự tình chương một trăm năm mươi sáu lam ra tính toán bên ngoài như thế nào như vậy xảo ninh hinh lại lần nữa tỉnh lại là bị bên ngoài thanh âm đánh thức ngạn nghiệm hoài nhìn nàng sắc mặt hảo rất nhiều trong lòng yên tâm rất nhiều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thời điểm trong mắt toàn là đen tối không có việc gì bệnh viện sao nháo sự tình bệnh hoạn không ở số ít nói xong lời này Ngạn niệm hoài liền đi ra ngoài, ninh Hinh cảm thấy kỳ quái, giống như những người đó liền ở chính mình cửa phòng bệnh A. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngạn niệm hoài sau khi ra ngoài, lạnh lùng nhìn bị bảo tiêu ngăn cản một đôi trung niên nam nữ. Làm cái gì? Chúng ta có khả năng cái gì? Ngươi trả hẳn làm cái kia tiểu tiện nhân đi ra cho ta. Tâm tư thật đúng là ác độc A, cư nhiên hại nữ nhi của ta mệnh. Nữ nhi của ta như bây giờ đều là nàng làm hại, nàng phải cho nữ nhi của ta bồi mệnh trung niên nữ nhân ngón tay vẫn luôn múa may nhưng là đều bị bảo tiêu ngăn cản thượng một cái dám như vậy chĩa vào ta người hắn mộ phần cũng không biết có bao nhiêu cao ngươi mau chân đến xem sao nhàn nhạt một câu hơn nữa này chung quanh bảo tiêu trung niên nữ nhân lập tức thu hồi tay một bộ vừa kinh vừa giận bộ dáng các ngươi như thế nào có thể như vậy có tiền có thế ghê gớm sao có tiền có thế liền có thể vô pháp vô thiên sao trung niên nam nhân rốt cuộc mở miệng lời nói cũng là chỉ trích dí vị ngạn nghiệm hoài hoàn toàn không để bụng Đại thúc ngươi nói đúng, có quyền thế lại có tiền người, càng là vương pháp. Lời nạ gạn nghiệm hoài chính là dám nói, cho dù bị người nghe xong đi hắn cũng là không sợ. Hùng chi lúc này bệnh viện bên trong căn bản liền không có người khác. Các ngươi, các ngươi đây là tang lương tâm A. Các ngươi như thế nào có thể không đem nữ nhi của ta mệnh đương mệnh đâu. Trung niên nam nhân không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài như thế kiêu ngạo, cổ đủ mặt đỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể kêu rên. Bọn họ là Lam Quảng Y để cha mẹ, gia cảnh còn là phi thường không tồi đối Lam quả Y cái nạ hừa nhi càng là sủng ái có thêm, nhưng không nghĩ tới bọn họ sủng ái có thêm nữ nhi. Cư nhiên bởi vì ra tới một chuyến liền xảy ra sự tình, lại nói tiếp Lam quả Y thì sở dĩ cọ trường học khảo sát cơ hội, vẫn là bởi vì này đối cha mẹ đối Lam quả Y thì tiêu tiền phương diện vô ngăn tận phóng túng duyên cớ. Vì thế Lam quả Y túi không có tiền, muốn đi ra ngoài chơi lại cùng cha mẹ muốn cha mẹ đều không thế nào đồng ý, vì thế Lam quả Y thì liền dùng loại này phương pháp ra tới chơi. Trước kia cũng không phải chưa từng có, nhưng không nghĩ tới lần này liền có chuyện. Lam quả y thì cha mẹ vốn dĩ nghe được Lam quả oi đi theo trường học đi khảo sát, phí dụng vẫn là trường học ra thời điểm, còn cảm thật hư nhi cho bọn hắn mặt dài đâu, ai biết mở gợi công phu liền có chuyện. Bọn họ hai người nam nhân là nhân viên chính phủ, nữ nhân trong nhà làm buôn bán. Hai người liền như thế một cái bảo bối nữ nhi, tự nhiên là yêu thương phi thường. Các người nữ nhi mệnh không phải cứu về rồi sao? Ta nhưng thật ra kỳ quái các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến bác sĩ cấp báo cáo sao, chân thương thương là rắn độc cắn, trên mặt thương là chính mình quăng ngã. Nhà của chúng ta ninh hình nhưng cái gì đều không có làm đâu, ta nhưng thật ra kỳ quái, nhà của chúng ta ninh hình vô duyên vô cớ như thế nào liền ném tới bây dập bên trong đâu. ngạn niệm hoài cười lạnh một tiếng, y đi theo lúc ấy hai người vị trí tới xem, lớn nhất khả năng chính là làm quả y đi à đình hình, lúc sau bị rắn độc cắn thương chính mình té xỉu thời điểm tạp tới rồi mặt. Mà Ninh Hinh mới là người bị hại, nhưng này đối cha mẹ không biết là thật không biết vẫn là giả không biết, liền cảm thấy là Ninh Hinh hại lam quả ý hệ. Cái kia vị trí, trừ phi Ninh Hinh từ phía sau tập kích lam quả ý hệ, sau đó chính mình lại vòng qua lam quả hệ tới bây dập bên trong. Thật đúng là như thế nói, dựa theo Vương Hương cách nói, các nàng ba người ngay từ đầu liền tách ra. Ninh Hinh thật muốn còn làm quả ý hệ làm xong những việc này, liền có thể đi rồi không phải sao? Làm gì còn chính mình tìm tội chịu? còn rơi xuống chính mình cũng ở hiện trường nhược điểm. Đó là... Đó là nàng hại nhà của chúng ta quả y hề báo ứng. Bọn họ vừa mới cảm xúc kích động không có phát giác, nhưng hiện tại ngẫm lại thật đúng là như thế, nhưng như thế nào đều không thể là chính mình nữ nhi sai. Vì thế lập tức liền nghĩ tới lý do, thậm chí càng thêm tức giận nói. Đáng tiếc không có ngã chết nàng, đáng tiếc đó là cái vứt đi bấy dập. Lại không biết bọn họ những lời này vừa ra tới, ngạn nghiệm hoài đồng tử chính là co rụt lại tiếp theo mang theo rất là đẹp mỉm cười nói các ngươi hẳn là cảm kích cái kêu bấy dập là cái vứt đi cũng nên cảm tạ ông trời đều phù hộ nàng chỉ là vết thương nhẹ bằng không các ngươi nữ nhi thậm chí các ngươi đều khó thoát trách nhiệm nói xong ngạn nghiệm hoài tươi cười lập tức liền thu lên hảo lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều các ngươi nếu là lại đến quáy dỉm hình nói đường trách ta không khách khí chuyện này hắn còn không có tìm đầu sỏ gây tội đâu đầu sỏ gây tội cư nhiên liền dám tìm tới môn tới thật đương hắn là mềm quả hồng không thành bút là cái nào lam quả y ỉa bằng hưu vương hương vào phòng bệnh hai người đã xảy ra tranh chấp lúc sau không biết cái kia vương hương nói cái gì chờ đến ninh tiểu thư đồng học tới rồi thời điểm lam quả y ỉa liền nói rất nhiều bất lợi với ninh tiểu thư sự tình nếu là ninh hinh bị thương tương đối nghiêm trọng nói đại gia chỉ định là không tin lam quả y ỉa cùng vương hương nhưng hiện tại ninh hinh hiển nhiên trạng huống tương đối tốt một chút mà lam quả y ỉa hủy dung lại hủy hoại chân người đều là đồng tình kẻ yếu tự nhiên liền thiên hướng lam quả y, y nguyên lai vương hương nghe nói lam quả y, y cùng linh hinh đều bị người cứu lúc sau trong lòng a a y thiếu một ít lúc sau lập tức nghĩ tới chính mình tình cảnh nàng sợ lam quả y, y không buông tha chính mình càng sợ lam quả y, y cùng linh hinh lý do thoái thác nếu nhất chỉ nói chính mình tình cảnh kham yêu chờ đến hừng đông đại gia chạy về khách sạn lúc sau nàng cũng mặc kệ quần áo đều không có thay đổi một bộ khẩn trương lam quả y, y tình huống thân thể bộ dáng dẫn đầu tới bệnh viện tới rồi bệnh viện lúc sau Lam Quả Y đã tỉnh, tự nhiên cũng biết chính mình sắp gặp phải cắt chi, cùng với nhìn đến trong gương chính mình thời điểm hỏng mất. Nàng cha mẹ nhưng thật ra thực mau liền đuổi lại đây, ở Lam Quả Y phía trước tới, Lam Quả Y không có tỉnh lại là lúc, bọn họ liền dò hỏi bác sĩ nữ nhi tình huống. Rốt cuộc là quá mức nóng nội, cũng không có chú ý tới Lam Quả Y tỉnh lại liền trực tiếp dò hỏi bác sĩ. Vì thế Lam Quả Y liền nghe được chính mình nguyên bản là có thể không có chuyện, nhưng chính là bởi vì không có người kịp thời thi cứu. Cho nên chỉ có thể cắt chi hủy dung. Nàng đương nhiên bị hiểu hệ lúc đó tình huống, linh hình rất xuống bấy dập, nhưng Vương Hương không phải còn ở chính mình bên người sao? Vương Hương lúc gở ở đâu? Lam Quả Y Y lập tức liền hận thượng Vương Hương, cho nên Vương Hương gần nhất thăm thời điểm, Lam Quả Y Y liền lập tức báo nổi. Lam Quả Y cha mẹ nhưng thật ra chỉ biết Vương Hương cùng nữ nhi chơi không tồi vừa mới nữ nhi bởi vì cắt chi hủy dung sự tình, đã nhau quá một hồi. Các nàng cũng là nghĩ làm nữ nhi cùng Vương Hương hảo hảo tán gẫu một chút vì thế khiến cho vương hương đi vào ai biết nữ nhi phản ứng vẫn là như vậy đại mà vương hương đảo sự thực thức đại thể nói chính mình không có việc gì cũng minh bạch lam quả y thì tan vỡ nội tâm kia rộng lượng săn sóc thiện lương bộ dáng làm lam quả y thì cha mẹ tức khắc rất thích thú đồng thời cũng tỏ vẻ đối nàng tín nhiệm làm nàng đơn độc thấy lam quả y ỉa vương hương vẫn là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng đi vào lúc sau liền lập tức đối lam quả y ỉa xin lỗi kia thái độ lại thành khẩn bất quá sau đó tỏ vẻ nàng a aa Nói nàng lúc cậu thế nào như thế nào bất đắc dĩ, cũng nghĩ trở về tìm người tới cứu Lam Quả Y. Đi, rốt cuộc nàng mồ ơi nữ sinh, thân cao thể lực đều không bằng Lam Quả Y. Đi, lúc ấy cũng không dám hoạt động Lam Quả Y. Đi. Thậm chí nàng đều tính toán hảo, nếu bọn họ phát hiện linh hình, nàng liền nhận hạ là nàng chính mình muốn còn linh hình, cùng Lam Quả Y đi không có quan hệ vân. Nghe được Vương Hương nói có đi tìm người cứu chính mình, Lam Quả Y đi thần sắc hảo một ít, nhưng tưởng tượng đến chính mình tình trạng trong lòng liền nhịn không được phát hỏa một cái tắt ném ở vương hương trên mặt nói nếu đi tìm người cuối cùng người đâu vì cái gì không có tới vương hương lập tức tỏ vẻ nàng đã tìm người nhưng là ngụy sâm chủ động đưa ra muốn chính mình đi trước tìm người nàng cấp ngụy sâm nói rõ phương hướng sợ đi theo ngụy sâm chậm trễ cứu chuyện của nàng cho nên chính mình không có đi ai bị hiện ngụy sâm nửa đường gặp mưa to đi vòng mèo nàng lúc này mới sốt ruột lên lúc sau làm mọi người đều đi tìm người nhưng cuối cùng cũng không có tìm được người nói nơi này thời điểm Lam quả ý là đối Vương Hương hận ý như cũ không có tiêu trừ, càng là cảm thấy chính mình hiện giờ thành này phó quỷ bộ dáng, có thể hay không là Vương Hương cố ý vân vân. Mà lúc sau Vương Hương lời nói, xem như hoàn toàn rời đi lực chú ý Vương Hương nói, lúc ấy bọn họ không có tìm được người có phải hay không bởi vì nàng lúc ấy đã bị Ninh Hình cùng Ninh Hình bằng hữu cứu đi, mà Ninh Hình đoán các nàng hại chính mình, cho nên mới kéo dài bệnh tình. Cái này trinh thám hơn nữa phía trước Ngụy Sâm tìm người, cùng Đại Gia tập thể tìm người đều tìm không thờ gửi. Nhưng thật ra thời gian thượng hơi chút ăn khớp một ít. Tiền đề là Vương Hương không có cố ý chỉ sai lộ nói, thời gian này liền không sai biệt lắm. Nhưng thực tế thượng là Vương Hương cố ý chỉ sai lộ, mới làm Lam Quảng Y bỏ lỡ tới cứu viện người. Vương Hương nu nhược đáng thương, bị tắt thai lúc sau cũng chỉ là nói chính mình không nên tin tưởng những người đó, một câu đều không có để nàng là vô tội. Nhưng đồng thời dẫn đường Lam Quảng Y cảm thấy trách nhiệm đều là Ninh Hình, là Ninh Hình làm hại nàng như thế. Mặc kệ là phía trước Ninh Hình không biết điều, làm nàng ghi hận vẫn là lúc sau nơi trốn biểu hiện bước cho nàng dùng nấm độc hoặc là nấm độc sự kiện ra tới lúc sau nàng không nhận tội ngược lại theo lý cố gắng làm làm quả y ỉa mất vương nhất tuyển tín nhiệm cùng vương thạc niềm vui cuối cùng không làm sao được cùng nhau tìm dược thậm chí là ninh hinh bị nàng sau lưng tập kích đều là bởi vì ninh hinh tự tìm hảo sao sở hữu sai đều là người khác người khác liền xứng đáng hẳn là làm nàng tính kế đây là làm quả y ỉa ý tưởng thậm chí làm nàng tính kế còn không thể phản kháng ninh hinh trong nhà giống như điều kiện rất là không tồi đâu vương hương đem nói nói này phân thượng lúc sau tự nhiên muốn phòng ngừa làm quả y y để đối phó nàng nàng lúc ấy tuyệt đối không thể tái hiện trạng bằng không ai đều phải tưởng nàng ở tình huống dưới vì sao làm quả y thì không có người đi cứu ngươi cái gì ý tứ làm quả y thì sắc mặt tâm trầm hơn nữa kia vẻ mặt băng vải dọa người không được ngươi không biết lần này các ngươi được cứu vớt là bởi vì ninh hinh người trong nhà xuất động phi cơ trực thăng Hơn nữa các ngươi hiện giờ trụ bệnh viện là ỉn tốt nhất bệnh viện, có tiền đều trụ không tiến bảo. Ngươi nói nếu là bọn họ chịu hỗ trợ nói, ngươi sở ổ và chị liệu chỉnh dung khẳng định là không có vấn đề. Liên sở ninh hình nơi đó. Lời nói không cần phải nói quá nhiều đủ dung liên hảo, lời nói ám chỉ cũng không cần quá nhiều. Hai câu này đã làm làm quả ghi tới rất nhiều. Trong nhà nàng tình huống, nàng chính mình biết. Nàng ba ba là nhân viên chính phủ thu vào không nhiều lắm, đại bộ phận đều là dựa vào nàng mẹ. Một tháng cho nàng một hai vạn tiêu dùng tự nhiên không là vấn đề, nhưng là sợ ổ phải trị liệu. Trình Dung còn muốn tìm tốt nhất điều kiện nói, chỉ sợ vẫn là có có chút tiểu khó khăn. Hơn nữa tìm được cũng chỉ định không phải tốt nhất. Ninh Hinh trong nhà điều kiện như thế hảo, muốn tìm được tốt nhất khẳng định không là vấn đề. Nghĩ vậy chút, nàng tâm tức khắc lửa nóng đi lên. Chuyện này vốn chính là Ninh Hinh khiến cho, nàng hẳn là gánh vác này hết thảy. Vì thế nguyên bản là Vương Hương biên lời nói dối, bất quá là một lát liền thành làm quả y ỉ dặn dò Vương Hương. Chờ đến Lam Quả Y thì cha mẹ cùng đồng học đều tới rồi thời điểm, bởi vì ninh Hinh còn ở nghỉ ngơi cho nên bọn họ liền không có nhìn thở hình hình, mà là tiên kiến tới rồi Lam Quả Y Y. Lam Quả Y Y đã sớm cùng cha mẹ nói đều là ninh Hinh hại chuyện của nàng, cũng nói là bởi vì vương hương cùng nàng đường ai nấy đi lúc sau, ninh Hinh theo dõi nàng hạ độc thủ. Lam Quả Y thì cha mẹ tức khắc liền nổi giận, chờ đến Lam Quả Y Y lão sư đồng học tới lúc sau, nàng liền chất vấn vương nhất tuyển là như thế nào thu học sinh cái loại này phẩm chất có vấn đề học sinh cũng dám thu sau đó liền chạy đi tìm linh hình phiền toái mà lam quả y ở bên này vốn là cùng vương hương đúng rồi khẩu cung hai người ngôn ngữ tự nhiên thiên y y vô phùng đến nỗi lam quả y thì cùng linh hình như thế nào khởi xung đột bởi vì lam quả y thì không phải một mặt nói chính mình không có sai mà là nói chính mình tính tình táo bạo linh tinh cho nên cùng linh hình làm đi lên cho nên đương đại gia nghe xong lam quả y thì phiên bản chuyện xưa lúc sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy là linh hình sai Bởi vì hiện tại Lam Quảng Y tình huống so ninh hình không xong quá nhiều, tự nhiên làm người có điều thiên hướng. Đến nỗi chuyện xưa thật giả, bọn họ đều cảm thở hiện là giả nói, Lam Quảng Y hoàn toàn có thể biên một cái có lợi cho chính mình chuyện xưa, mà không phải như thế cái đúng sai nửa nạ nọ chuyện xưa. Không nghĩ tới, Lam Quảng Y chính là lợi dụng mọi người loại này tâm lý, điên đảo dị vãng hình tượng, ngược lại làm mọi người càng thêm tin tưởng nàng chuyện xưa. Ngay cả Vương Nhất Tuyển, ở Lam Quảng Y cha mẹ trở về lúc sau. Đều tỏ vẻ sẽ cho bọn họ một công đạo vân vân Nhưng này cũng không phải Lam Quả Y thì cuối cùng mục đích Lam Quả Y thì rất là nghiến răng nghiến lợi Cùng các lao sư nói Muốn cáo ninh Hinh như sát Nay cũng không phải là việc nhỏ Như sát tội danh đâu mọi người cảm thở vậy có chút tàn nhẫn Nhưng nhìn Lam Quả Y sắp bị cắt chi lui Cùng băng bó một nửa mặt Có chút khuyên giải an ủi nói rốt cuộc là cũng không nói ra được Bọn họ không phải đương sự Thật sự là không có lập trường nói cái gì Trong lòng không ủng hộ cũng bất quá là cảm thấy không cần phải rốt cuộc bắt đầu chỉ là hai người phát sinh mâu thuẫn nhỏ lại không phải chính là vì rìa người mà khiến cho sự kiện bằng không ta làm linh hình trong nhà giúp ngươi ra mặt làm chút chuyện đi việc nại hữu quá lớn đối mọi người đều không tốt vương nhất tuyển cũng biết linh hình trong nhà có tiền ít nhất hắn nhìn đến chính là như thế linh hình bối cảnh rốt cuộc như thế nào hắn cũng là không biết nhưng quốc nội nào đó chữa bệnh trình độ rốt cuộc không bằng nước ngoài linh hình trong nhà có thể xuất động phi cơ trực thăng đưa làm quả y y ra ngoại quốc trị liệu hẳn là không có vấn đề Hắn nghĩ ninh hình trong nhà hẳn là cũng sẽ à à y đi, đặc biệt là nếu là cáo thượng tòa án nói, nhà có tiền luôn là sợ phiền thoái. Đương nhiên cái này ý tưởng là vương hương ở một bên nói bóng nói gió, là vương nhất tuyển có loại này ý tưởng. Bằng không vương nhất tuyển nơi đó sẽ nghĩ vậy chút nội dung, chỉ sợ cũng cũng chỉ biết suốt dối hỉ như thế nào làm quả y đi hay một sự nhịn chín sự lành đâu. mươi 157 không thuận theo không bông tha. Tiêu hành, nếu nhà bọn họ chịu giải quyết tốt hậu quả nói. Nhà của chúng ta liền tạm thời không so đo chuyện này, cũng không cáo bọn họ. Lan quả gửi trong nhà muốn chính là cái này hiệu quả, thật cáo lên chưa chắc có thể thắng. Trong tay bọn họ cũng không có cái gì chứng cứ, đối phương lại là có quyền thế nhân gia, như thế nào nói bọn họ đều là không có thắng mặt. Bất quá là muốn cho trường học hỗ trợ tạo áp lực thôi, mà Vương Hương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự tình nào đến bây giờ, ít nhất nàng trách nhiệm hẳn là sẽ đẩy ra tới. Nàng nhưng thật ra quên mất. Ninh Hinh cũng là biết lúc ấy là ba người hành, mà không phải cái gì tách ra đi sự thật. Nàng chính là quyết định chủ ý, Ninh Hinh hiện giờ nói chuyện không có tin tưởng, liền thụ hại sâu nhất Lam Quả Y Y đều không thừa nhận việc này. Ninh Hinh nói hiệu nói vượn vì chính mình giải vây sát xuất không phải phi thường cao sao. Đạo sư, không có đã làm sự tình ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thậm chí ta còn muốn cáo Lam Quả Y Y cùng Vương Hương vô cáo cùng như sát đâu. Nguyên bản các lão sư tới xem nàng, nàng vẫn là rất cao hứng ngạn nghiệm hoài có việc nhi đi ra ngoài cửa bảo tiêu vốn dĩ không cho những người này tiến vào ninh hinh nghĩ như thế nào cũng là người ta một phen tâm ý hơn nữa nghe nói ngày đó buổi tối mọi người đều tìm nàng tìm hơn phân nửa đêm cho nên khiến cho bảo tiêu đồng ý vương nhất tuyển cũng không có tuyển ở mọi người đều ở trường hợp nói chuyện này mà là chờ đến mọi người đều dẫn đầu rời khỏi sau mới mở miệng cùng ninh hinh lại nói tiếp ninh hinh nghe xong vương nhất tuyển khuyên nhủ nói một chút cũng không có cảm thấy vương nhất tuyển là vì chính mình hảo vương nhất tuyển căn bản chính là dùng trường học tới cùng nàng tạo áp lực lúc sau còn đem sự tình nghiêm trọng hóa nếu là ninh hinh chỉ là cái bình thường tới đi học tiểu nữ hài không có như vở hì ở giáo ngoại kinh nghiệm nói chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn dọa sợ nhưng ninh hinh không phải ninh hinh người này sao tính tình chính là gặp mạnh tắc cường nội nhược tắc nhược nguyên bản còn nghĩ giúp giúp lam quả y ở đâu rốt cuộc một nữ hài tử tao nộ những việc này như thế nào đều là một loại bất hạnh mà phía trước cho dù đối lam quả y có điều hoài nghi Nhưng này phân hoài nghi rốt cuộc sẽ không làm ninh hình lãnh tâm lãnh phổi. Nàng này cũng không phải là thánh mẫu, bất quá là cho dù đối phương lại ý xấu, nhưng cũng hiển nhiên không phải muốn trí nàng vào chỗ chết, nàng cũng liền không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hiển nhiên hiện giờ nhân ra cho rằng nàng là mềm quả hơn đâu, hơn nữa hai người thông đồng chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là chính mình rơi vào bẫy dập bên trong, là cố ý vì này. Vì thế ninh hình tặc mao phấn khởi, đương nàng là mềm quả hơn nói. Vậy cho các ngươi biết mềm quả hồng trên thực tế là cỡ nào sắc khẩu. Mà rõ ràng có thiên hướng tính Vương Nhất Tuyển, ninh hình vốn là không có còn thừa quá nhiều tôn kính, lúc này bị như thế vừa đấm vừa xoa, tự nhiên là sẽ không nhiều khách khí. Ngươi nói bậy cái gì? Các ngươi này đó người trẻ tuổi như thế nào động bất động liền cáo nhân ra cái gì đâu, chuyện nạn ra bên kia là hai người, ngươi bên này mồ lợi, ngươi cảm thở gợi có phần thắng sao. Vương Nhất Tuyển vẫn là tin tưởng làm quả y kìa, rốt cuộc làm quả hư vậy thảm. Hơn nữa Ninh Hinh nói lúc ấy Vương Hương cũng ở nhưng làm quả y đi đều như vậy, nếu là Vương Hương cũng ở, hai người như thế nào khả năng còn hòa hảo như lúc ban đầu đâu. Ngươi nói ngươi không có đã làm chuyện này, vợ gửi phải lấy ra chứng cứ tới, bằng không mặc kệ là dư luận vẫn là cái gì đều bất lợi với ngươi. Lại nói, nếu ngươi thật sự không có làm chuyện như vợ hào hải, người nọ ra cũng không cần phải nhất định phải phản cắn ngươi a. Vương nhất tuyển nhưng không nghĩ lại nói pháp luật phương diện, liền sợ Ninh Hinh không thuận theo không buông tha nhất định phải phản cáo. Sự tình nháo lớn đối trường học vẫn là thực bất lợi, hắn còn nghĩ dựa vào càng một sự tình có thể làm chính mình lý lịch càng thêm xinh đẹp đâu. Nếu là ra việc này, kia thật vất vả phát hiện càng một nghiên cứu, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ trở thành chuyện này hòn đá tảng, nỗ lực hồi lâu cuối cùng chỉ có thể ưu khuyết điểm tương để. Lời nạ hào hải, không nên là cáo ta người lấy ra chứng cứ sao. Ta không có đã làm sự tình, như thế nào có thể lấy ra chứng cứ tới, không tồn tại sự tình nơi đó tới chứng cứ. Đạo sư ngươi lo dịp học chưa từng có con đâu. Đến nỗi ngươi nói vì cái gì muốn phàn cán ta, vừa mới đạo sư không phải nói sao, làm nhà ta ra tiền ra người giúp nàng tìm tốt nhất nước ngoài bác sĩ, tốt nhất chỉnh dung bác sĩ. Này đó xuống dưới không có mấy trăm vạn nơi đó đủ, Lam quả y trong nhà không có cái kia tài lực đi. Ninh Hinh là hoàn toàn sở thấu Lam quả y ghi một nhà cùng vương hương đánh bản tính, không nói nàng không có cái kia năng lực, chính là có cũng không phải như thế nhậm người khi dễ. Đạo sư. Không bị hiểu phải là như thế nào nghĩ đến làm ta ra tiền giúp làm quả y để trị liệu, tìm chỉnh dung bác sĩ. Nếu là không có người dẫn đường nói, ngài sẽ nghĩ vậy phương diện đi. Vương Nhất Tuyển nói thật ra ở nghiên cứu phương diện học thức là không thể nghi ngờ, cũng đang vì người xử thế phương diện, rốt cuộc vẫn là yếu đi một ít. Mặc kệ là trong xương cốt tích kỷ, vẫn là gặp chuyện nhát gan, đều không đủ để làm hắn tại đây loại thời điểm, nghĩ vậy phương diện. Nhiều nhất chính là như thế nào một sự nhịn chín sự lành như thế nào tới nhưng cũng sẽ không lập tức liền nghĩ đến cái gì trị chỉ liệu, chỉnh dung thượng. Này! Vương nhất tuyển bị Ninh Hinh hỏi chuyện làm cho là sửng sốt, ngay sau đó cũng nhớ tới tự nhiên là như thế nào nghĩ vậy phương diện. Là Vương Hương nói vài câu cái gì, nếu dung mạo có thể chỉnh dung khôi phục, nếu chân có thể đến nước ngoài trị liệu hảo, Lam Quả hất định sẽ không truy cứu. Lúc sau lại nói Ninh Hinh trong nhà điều kiện thật đúng là hảo, xảy ra sự tình còn có phi cơ trực thăng, còn có vip phòng bệnh vân Lúc này mới làm hắn chậm rãi liên tưởng đến phương diện này thượng, nghĩ đến đây vương nhất tuyển tức khắc minh bạch chính mình đây là cho người ta đương thương sự. Hắn tự xưng là thông minh, không nghĩ tới làm hai cái nữ học sinh cấp lửa dối, sắc mặt tức khắc cám trầm xuống dưới. Ngay sau đó nhìn nhìn ngồi dựa vào trên giường bệnh ninh hình, cho dù biết như thế hắn lại không thể không giải quyết chuyện này. Hắn hiện giờ tuổi dần dần lớn, luôn muốn có thể ở về hưu thời điểm tranh thủ lớn nhất thích lợi, cũng có thể đủ ở về sau sinh hoạt bên trong muốn làm nghiên cứu thời điểm. Có người đầu tư. Lần này càng một sự tình, chính là một kiện đại công lao đâu, hắn không thể từ bỏ. Nói nữa Ninh Hinh trong nhà có điều kiện này, giúp giúp làm quả y thì cũng không có cái gì không phải sao. Ta cũng không biết chuyện này chân tướng, nhưng là Ninh Hinh ngươi phải biết rằng hiện giờ làm quả y thì bọn họ đánh đòn phủ đầu, ngươi đã mất tiên cơ. Ta coi ngươi bằng không liền lui một bước hảo, ngươi cũng không kém này đó tiền không phải sao. Vương nhất tuyển ngạnh không được cũng chỉ có thể tới mềm, nhưng Ninh Hinh nhưng thật ra kiên quyết thực. Chưa từng có nghe nói qua, người bị hại bởi vì không có hại người giả tình huống nghiêm trọng liền phải bị người vu cáo đạo lý, càng đừng nói còn muốn ra tiền cấp hại người giả chữa bệnh. Đạo sư, liền tính ta có núi vàng núi bạc khẩu khí này ta nhận không dưới. huống chi? Ninh hình kéo dài quá âm điệu. Đạo sư vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy ta có tiền đâu, chính là bởi vì này đó đãi nộ sao. Lời nói thật nói cho ngài đi, này đó đều là ta lão bản. Nhà ta là trong núi ra tới hiện giờ toàn gia đều ở lão bản thủ hạ làm công đâu. Lão bản cung cấp cho ta tiến thành phố S tốt nhất trường học đào tạo sâu cơ hội, vì cứu ta đã xuất động phi cơ trực thăng, phí không ít tiền. Ngài cảm thấy cái kia lão bản ở công nhân ích lợi còn không có ra tới, liên tục lại ra mấy trăm vạn cấp người khác chữa bệnh đâu. Ninh hinh một bộ chính mình cũng thực bất đắc dĩ bộ dáng nói. Nhà ta điều kiện còn không bằng làm quả ý gì đâu, nếu thật sự làm lão bản ra này tiền, chỉ sợ thật sự cấp lão bản làm cả đời sống đều còn không ra hái đâu một cái hại ta người ta lại phải dùng cả đời thời gian tới bắt ra cho hắn chữa bệnh tiền ta đây là nhiều thánh mộ a ninh hinh nói lời này thời điểm mang theo một tia châm trọc mà vương nhất tuyển cũng không nghĩ tới ninh hinh tình huống là cái dạng này cứ như vậy cũng liền giải thích vì sao ninh hinh trang điểm như vậy bình thường quần áo cũng là người thường xuyên không có thẻ bài nơi đó là điệu thấp mà là căn bản chính là không có tiền người nghèo bất quá là khả năng ở công tác thượng năng lực tương đối cường lão bản không ngại hoa cái mười mấy vạn tài bồi thôi Tức khắc vương nhất tuyển cũng sắc mặt khó coi lên, hắn nhưng thật ra muốn tiếp tục bức bách ninh hình, khá vậy biết chuyện này liền tính ninh hình định rồi tội danh. Nhiều nhất cũng chính là ngồi tù mười mấy hai mươi năm, nhưng nếu là ninh hình giải quyết riêng kia cả đời cũng chỉ có thể cho người làm công trả nợ. Hai người cái kia càng nghiêm trọng ai cũng không biết, huống chi chuyện này làm quả y y cũng chỉ có vương hương một cái chứng nhân, vẫn là không có nhìn đến sự tình trải qua chứng nhân, thật đánh lên kiện tụng ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Ninh Hinh thực ác liệt nhìn Vương Nhất Tuyển do dự biểu tình, quả nhiên đâu Vương Nhất Tuyển nhất chú ý không phải khác, mà là chính mình lích lợi có thể hay không bị hao tổn. Hiện giờ biết Ninh Hinh không có như vậy có tiền, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như thế nào có thể không cho sự tình náo đại. Ninh Hinh trong lòng cảm thán như thế cái ích kỷ người đồng thời, cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ như thế nào xử lý. Quả nhiên Ninh Hinh vô lại thái độ cùng với cường thế tác phong, tức khắc làm Vương Nhất Tuyển lùi bước. Vương Nhất Tuyển thở dài, hắn vẫn là yếu điểm thể diện cho nên ở phát hiện sự không thể vì thời điểm, nhưng thật ra không ngại làm làm mặt mũi thượng công phu nói. Ninh hình à, ngươi cũng đừng oán lao sư, chuyện nạ ai đến cùng vẫn là các ngươi chính mình chi gian sự tình. Nếu tình huống của ngươi là cái dạng này, ta đây đi giúp ngươi cùng làm quả y hảo hảo nói một chút đi. Các ngươi cũng đừng đem sự tình nào lớn, đến lúc đó trường học phương diện cấp cũng sẽ cấp làm quả y đi một chút bồi thường, xem như hiểu rõ việc này thành đi. Vương nhất tuyển đây là các đánh 50 bản không có nói đến cùng là ai đúng ai sai. Ninh Hinh tự nhiên là không hài lòng, nàng không có sai vì cái gì muốn gánh vác này 50 bản, Chẳng lẽ nhất định phải nàng bị người hại không ra tiếng, bị người khi dễ cũng không ra tiếng mới được sao? Nếu thật là như vậy, như vậy hôm nay xảy ra chuyện chính là nàng đi, đến lúc đó trường học sẽ như thế giúp chính mình xuất đầu sao? Ta nhưng thật ra ta cái gọi là, nói đến cùng trừ bỏ bị bệnh một hồi bên ngoài tổn thất nhưng thật ra không bằng làm quả y thìa đại cũng không biết lam quả y thì có chịu hay không bỏ qua ta lão bản nơi đó đều thay ta thanh toán như thế nhiều tiền ta đến lúc đó chính mình còn là được ninh hinh làm bộ ủy khuất rộng lượng bộ giang nói nàng không ngại ghê tởm một chút vương nhất tuyển càng thêm không ngại làm lam quả y thì cùng vương hương đều bị ghê tởm một chút ninh hinh phát giác kỳ thật trang trang bạch liên hoa có đôi khi còn rất thú vị vương nhất tuyển thở ỉn hinh còn như thế rộng lượng quả nhiên là một bộ vừa lòng biểu tình tiếp theo liền đi ra ngoài ninh hinh nhìn đi ra vương nhất tuyển khoe miệng lại là dương lên. Nàng là có thể một sự nhịn chín sự lành, nhưng cái kia trông cậy vào chính mình ra tiền suất lực làm quả y y nhất định không có khả năng thiện bãi cam hưu. Phải biết rằng kia chính là nàng chân cùng nàng dung mạo đâu, để ý người cũng cũng chỉ có nàng chính mình. Không có khả năng. Đạo sư, linh Hinh nhất định là nói láo, như thế nào khả năng đều là lão bản. Cái kia lão bản có thể ra như thế đại sức lực, tới cứu một cái còn không có cho hắn sáng tạo giá trị công nhân A. Lam quả Y thì bé nhọn thanh âm làm vương nhất tuyển mày đều nhữ chặt, mà hắn lại không thể nói cái gì. Lúc này Lam quả Y cha mẹ cũng là vẻ mặt không chịu tin tưởng, mặc kệ là lý trí thượng không tin, vẫn là trong nội tâm không tin bọn họ đều không muốn tiếp thu sự thật này. Đây là thật sự, Ninh Hinh cái kia lão bản ta còn không có gặp qua, nhưng thật ra nghe nói Ninh Hinh ở nông lâm nghiệp phương diện này có thiên phú, có thể cho hắn lão bản sáng tạo nhất định giá trị, cho nên mới đối nàng tương đối coi trọng. Vương nhất tuyển là không biết Ninh Hinh có cái gì thiên phú, nhưng hắn cảm thấy ở nhà thế phương diện, người Ninh Hinh cũng thật là không cần phải nói dối. Việc này chỉ cần đi hơi chút cha một cha, lập tức là có thể điều tra ra. Nhưng là nếu là Ninh Hinh sáng chế làm ra tới giá trị, còn không đủ trình độ lần này dược phí, nàng cái kia lão bản không phải cái ngốc đương nhiên sẽ không làm. Người làm ăn, ai đều minh bạch đạo lý này. Mấy chục vạn cùng mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều tiền, này trong đó thật muốn tích cực lên chính là kém rất nhiều lan quảng y y hải mẫu thân tức khắc liền tin tưởng vương nhất tuyển lời nói nhưng là tưởng tượng đến những cái đó tiền nàng cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp húng chi này trong đó đâu chỉ là tiền vấn đề còn có nhân tình vấn đề như vậy cái nha đầu nơi đó có bản lĩnh làm nhân gia tạp vốn lớn không nói còn dán nhân tình đi vào nói đến cũng là ninh hình bề ngoài duyên cớ nếu là nàng đẹp như thiên tiên không nói được còn sẽ làm lam ra đám người cảm thấy ninh hình lão bản là vì sắc đẹp nhưng ninh hình kia lôi thôi lết thiết bộ dáng Như thế nào đều nhìn không ra nhiều ít mị cảm tới, nhậm là ai chỉ sợ đều không thể đem như vậy mạo, cùng tiềm quy tắc liên hệ ở bên nhau. Ta mặc kệ, ta đều như vậy, không thể chưa khỏi ta ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ninh hình. Đạo sư ngươi liền cùng ninh hình nói, làm nàng sủ tì biện pháp thuyết phục nàng lao bản, bằng không chúng ta tỏa án thấy. Lan quả ý, ý lúc này là đem hy vọng cuối cùng toàn bộ đầu chú ở ninh hình trên người, tự nhiên liền cảm thở hình hình là nhất định có thể làm được, bất quá là không có tận tâm tận lực như vậy liền bức nàng tận tâm tận lực thì tốt rồi bằng không liền phải nàng đẹp ít nhất muốn nàng thanh danh quét rác vương hương lúc này cái gì lời nói cũng không dám nói chỉ là túi đầu tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm nàng đều có thể đủ nghĩ đến nếu là lam quảng y thật sự trị không hết linh hình có thể hay không tao ương nàng không biết nhưng là chính mình nhất định là sẽ tao ương nàng thật vất vả từ núi lớn bên trong đi ra là tuyệt đối không nghĩ ở quá cái loại nạ gầu khó nhật tử nếu là lam quảng y bắt lỡ ảng không bỏ nói Trong nhà nàng người muốn bồi tiền, chỉ định là muốn đem nàng bán làm bồi thường. Không cần nháo thành như vậy đi, lần này sự tình, người rốt cuộc cũng là ở khảo sát trong lúc xảy ra chuyện. Như vậy đi, ta đồng học giáo xin một số tiền, dùng cho ngươi trị liệu phí dụng hảo. Vương nhất tuyển vừa thấy lam quả hay không thuận theo không buông tha tư thế liền không dễ chịu, ninh hình nơi đó còn cái gì đều không có nói đi. Các ngươi việc này rốt cuộc như thế nào còn không có kết luận đâu, ngươi nhưng thật ra hảo như thế nắm chặt không bỏ còn không phải là vì tiền sao? ta mặc kệ. đạo sư ngươi liền cùng ninh hinh như thế nói đi. lang quả y căn bản liền không động lòng. trường học đưa tiền, nói thật dễ nghe, nhưng là trường học có thể cho nhiều ít gia đình thiên cấp cái mấy vạn ý tư ý tứ, mấy vạn khối liền nàng ở tại loại này viêm phòng bệnh một tuần đều khả năng không đủ đâu. Chương một trăm năm mươi tám xú tay đường bốn thiếu. ngươi đứa nhỏ này, hảo đi, ta lại giúp ngươi truyền một chút lời nói, đến nỗi sự tình kết quả, ngươi cũng đừng ôm hy vọng. Nếu không phải làm quả y thì cha mẹ ở, Vương Nhất Tuyển chỉ định đều phải chỉ trích làm quả y hay mắng thượng vài câu. Nhưng nghĩ vừa mới làm quả y cha mẹ nháo sự năng lực, rốt cuộc không nghĩ mang thai mang tiếng, chỉ có thể nói như thế một câu quay đầu đi rồi. Tới rồi ninh hình nơi đó, Vương Nhất Tuyển tâm tình cũng không phải thực hảo, ngựa khí càng là kém thực chỉ là đem làm quả ói một chút. Cho dù vừa mới ninh hình một bộ chịu thua bộ dáng, nhưng Vương Nhất Tuyển trong lòng vẫn là không dễ chịu, cảm thấy chính mình như là cái chạy chân nữ khí tự nhiên là không tốt, thậm chí còn mang theo một tia muốn đem linh hình áp đảo ý vị. Không nghĩ tới linh hình căn bản không sợ hắn. Đa Tạ Vương lão sư, chuyện này chính chúng ta sẽ nhìn xử lý. Xử lý xong trong tay sự tình, Ngạn Niệm Hoài liền lập tức tới chăm sóc linh hình. Ai biết không có vào cửa đâu liền nghe thấy Vương Nhất tuyển nói. Ngạn Niệm Hoài cười lạnh, thật đương chính mình là mềm quả hồng, đương linh hình không có người che chở đâu. Ngươi là ai? Đông nhiên tiến vào nam nhân, khí thế mười phần rõ ràng trên mặt mang theo ý cười. Dường như khách khí thực, nhưng trong mắt lại là hàn băng lạnh lẽo. Làm Vương Nhất Tuyển đánh cái dung mình, cũng nguyên nhân chính là vì loại này xấu hổ, làm hắn cảm thấy không chịu thua, rõ ràng là dò hỏi ngữ khí, lúc này thấp lạnh lẽo. "Ta là Ninh Hinh lão bản, Vương lão sư ngươi hảo." Ngạn Nghiệm Hoài không có tự giới thiệu, chỉ là nói một chút chính mình thân phận, đối Vương Nhất Tuyển rất là khinh miệt. Vương Nhất Tuyển nơi đó không rõ Ngạn Nghiệm Hoài hành động ý nghĩa cái gì, tức khắc sắc mặt đỏ lên lên. "Chính như Ninh Hinh theo như lời." Lam quả Y cùng Vương Hương nếu là dám lên tòa án, chúng ta cũng không sợ nàng, cũng không cần làm phiền Vương Lão sư, ta sẽ làm ta thủ hạ người đi làm chuyện này tình. Ngạn nghiệm Hoài hai ba câu lời nói liền kết thúc chính chuyện, vốn là không phải Ninh Hinh sai, Ninh Hinh cái này đồ ngốc còn mềm lòng, muốn giúp Lam quả Y ở đâu, kết quả đâu, Lam quả Y lại là ý đồ đáng chết đâu. Thật là đương ai đều là ngốc từ sao, Ngạn nghiệm Hoài nhưng không nghĩ Ninh Hinh đi tiếp tục cái cỏ, Ninh Hinh vốn định cùng Ngạn nghiệm Hoài nói chuyện nạ ảnh có thể xử lý tốt ai bị hiệu ạn nghiệm hoài trực tiếp sờ sờ nàng đầu nói ngươi lần này sinh bệnh vài vị da da đều thực lo lắng đâu nếu là bị hiệu lựa còn bị người hại tin tức cũng không biết bọn họ đến đau lòng thành cái dạng gì đâu ngươi hiện tại chính yếu nhiệm vụ là hảo hảo tĩnh dưỡng chờ đến trở về thời điểm có thể khỏe mạnh đối mặt vài vị da da bằng không nói ta và ngươi đều chiếm không được hảo ngạn nghiệm hoài cười nói nhưng ngữ khí lại là không dung phản bác linh hinh do dự một chút trong lòng đối ngạn nghiệm hoài thân cận cảm đột nhiên sinh ra theo sau liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý ngạn nghiệm hoài cách làm ở ngạn nghiệm hoài cường thế can thiệp dưới lam gia sở hữu lý do thoái thác sở hữu cái gì muốn cáo ninh hình cách nói đều bất quá là nhờ ạ ập vai hề làm thôi Lam quảng y cuối cùng rốt cuộc là sợ ổ hoài lam gia liền như thế một cái nữ nhi tự nhiên không thể làm nữ nhi hủy hoại Lam quảng y y hãy mụ mụ hướng nhà mẹ đẻ mượn một tuyệt bút tiền đem lam quảng y y hãy đưa đến bọn họ nghe nói tương đối tốt bệnh viện chỉnh hình Chỉ liệu chân đi. Rốt cuộc lam quả y thì khang phục không có, ninh Hinh là không biết. Chỉ biết Vương Hương sự tình cũng bị bạo ra tới, mọi người đều biết Vương Hương cư nhiên lúc ấy cũng ở đây, kết hợp những người khác nói Vương Hương khi trở về trở cảnh tượng. Không ý ư ở y trong lòng đối Vương Hương đều cách hướng không được, người ở bên ngoài xem ra làm quả y y chính là bởi vì Vương Hương từ cùng ninh Hinh khởi xung đột. Chuyện sau đó, tuy rằng có lam quả y y chính mình tìm đường chết thành phần, nhưng làm bạn tốt Vương Hương cứ nhiên ở thời khắc mấu chốt bỏ xuống lam quả y ỉa đến nỗi với lam quả y ỉa bị thương khuôn mặt khôi phục không được về sau còn trở thành một cái tàn phế cho dù là nguyên lai cảm thấy vương hương cũng không tệ lắm người nghe xong loại này tin tức cũng đều không dám lại cùng vương hương lui tới tin tức này tự nhiên là lam quả y tuân ra tới lam quả ơi đó có thể buông tha vương hương bất quá là phía trước tăng cường chính mình dung mạo cùng chân thôi nhưng này hết thể đều thành không lúc sau lam quả y không đối phó được ninh hình còn có thể không đối phó được vương hương không thành, vương hương liền thành làm quả y thì phát tiết con đường trí nhất. Người nha đầu này, thật muốn lưu tại ịn thị sao? Sinh như vậy đại bệnh vẫn là trở về điều dưỡng hảo A. ngạn lao gia tử thật sự là tưởng nghiệm ninh hình tạ thể, nói đến cũng quái. Ninh hình làm đồ ăn kỹ xảo hoa thức cái gì, nói thật ra chính là so ra kém đầu bếp. ngạn gia không kém tiền, cái gì đầu bếp thỉnh không tới A, nhưng lại cứ này đó đầu bếp tài nghệ lại cao siêu. Hoa thức lại nhiều cũng không bằng linh hình những cái đó ra thường tiểu thái. Ngạn ra ra, khó được tới ỉn thị một chuyến, ta trước kia đọc sách thời điểm liền nói bên này phong cảnh thực không tồi, đồ thạch cái gì cũng rất có ý tứ. Ta thật sự là muốn lưu lại nhìn một cái đâu, tổng không thể tới một chuyến liền thật sự chỉ là vì nghiên cứu đúng không. linh hình nói lời này thời điểm, khoe mắt liếc mắt một cái ngồi ở chỗ nả ản nhã nhìn thư nam nhân. Này liếc mắt một cái trên thực tế cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ chỉ là ninh hinh nhìn này liếc mắt một cái giường như được dũng khí cùng với cảm giác an toàn dường như được được chúng ta tao lão nhân cũng không chướng mà ưa hải ngươi liền cùng niệm hoài hảo hảo chơi đi bất quá cũng không thể quá trễ trở về chúng ta mấy cái lão nhân chính là đều đặc biệt tưởng ngươi làm đồ ăn đâu ngươi cũng không bị hiểu ưa hải lúc này mới đi rồi mở gậy a ngươi ngạn ra ra bụng liền co lại một vòng đâu trong nhà vài vị lão nhân cũng liền ngạn lao ra tử cùng kia nghiêm túc hình tượng không giống nhau nói chuyện ái nói dỡn Nói chêm chọc cười cái gì cũng bất lao thiếu. Thành, đến lúc đó nói không chừng ta đổ thạch có thể có điều thu hoạch, đến lúc đó cho ngài vài vị đều mang một khối trở về. Ninh huynh lời này hoàn toàn là nói giỡn, nhưng này phân tâm ý làm vài vị lao ra tử cao hứng thực, các điện thoại đều có thể nghe được còn lại mở gửi hân hoan. Nói đến ninh huynh thân thể rốt cuộc là không gian tuyền điều dưỡng, thực mau liền khôi phục không sai biệt lắm. ngạn niệm hoài lần này tới nói sinh ý cũng nói xong rồi, hai người vốn là muốn dẹp đường hồi phủ. Ninh Hinh đều chuẩn bị sẵn sàng đi mua một ít bên này vật kỷ niệm, nàng tiền không nhiều lắm, nhưng nhiều ít đều là cái tâm ý không phải. Vì thế Hương Phấn liền phải đi ra ngoài đi dạo phố, nay một dạo khiến cho nàng nhìn thấy đổ thạch cái nạ gậy, một đao nghèo, một đao phú, một đao xuyên ma quần. Ninh Hinh nhìn có chủ chọn chung một khối hòn đá nhỏ khai ra xinh đẹp ngọc thạch, Hương Phấn không thôi biểu tình thời điểm cũng nổi lên hứng thú. Bất quá nàng cũng biết chính mình bản lĩnh, nhưng thật ra không có nghĩ cũng muốn kiếm nhiều ít chính là cảm thấy hảo chơi cũng muốn thử một lần thủy mấy trăm vạn mấy chục vạn nàng là không có lạp nhưng mấy trăm khối nàng vẫn phải có vì thế liền chuẩn bị đi trên đường chuyển động chuyển động mà ngạn niệm hoài chính là lúc này toát ra tới tỏ vẻ ninh hinh ý tưởng khá tốt hắn cũng tính toán đi đổ thạch sạp chơi một chút vì thế ninh hinh hành trình liền thay đổi từ lúc bắt đầu mua xong đặc sản liền trở về đẩy đến ngày hôm sau ỉn thị vé máy bay vấn đề mỗi ngày buổi sáng mới có nhất ban vé máy bay đến nỗi cùng đi trường học đội ngũ đã sớm ở ngày hôm qua liền đi về trước bọn họ cũng đều tới cùng ninh hinh cao quá đường, lần này sự tình mặc kệ ai đúng ai sai rốt cuộc làm mọi người đều có ngăn cách cho dù phía trước cùng ninh hinh quan hệ cũng không tệ lắm ngụy sâm cũng chỉ là nói cáo biệt lời nói lúc sau liền đi về trước một chút cũng không có giống là phía trước như vậy bằng hữu gian quan tâm rốt cuộc đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì làm quả y ỉ bị thương như vở ghi em trọng cùng với đối ninh hinh lên án nói có một tia hoài nghi ninh hinh cảm thấy đáng tiếc nhưng theo sau ngẫm lại cũng cảm thấy không có cái gì nếu là thiệt tình tương giao chân chính tín nhiệm trung quy là sẽ tin tưởng nàng nhưng nếu là tâm tồn hoài nghi kia cho dù trở thành bằng hữu cũng bất quá là sơ giao thôi suy sụp ninh hinh cùng ngạn nghiệm hoài hai người đi ở trên đường ninh hinh đối phương diện này thật đúng là không có nghiên cứu hiện tại cũng chính là hạ xem thôi ngạn nghiệm hoài cũng không ngại ninh hinh loại này tả lay động hữu lay động hành vi cũng chính là lúc nhìn hinh rút đi thành thục khuôn mặt mang theo hải tử lòng hiếu kỳ chúng ta đi vào nhìn một cái đi người trong nước thích xem náo nhiệt linh hinh cũng không ngoại lệ nhưng ngày thường sợ trọc phiền thoái cho nên linh hinh xưa nay có thể không đi liền không đi nhưng hôm nay cái không biết như thế nào dung khí mười phần nghe được có người ở giải bảo mao liêu nghe được cái gì vượt linh tinh nói liền lôi kéo ngạn niệm hoài đi vào ngạn niệm hoài hoàn toàn không cự tuyệt linh hinh hành vi ngược lại còn một sửa ngày xưa tác phong giúp đỡ linh hinh đẩy ra đám người tễ tới rồi nhất bên trong đây là xảy ra chuyện gì không phải ra tái rồi sao ninh hinh nhìn cái kia ôm đầu rất là thống khổ nam nhân cùng với trên mặt đất một cục đá cục đá cắt cái nửa vòng tròn hình ra tới xanh biếc xanh biếc nhưng thật ra xinh đẹp thực tiểu nha đầu là người ngoài nghề đi ninh hinh tùy tiện tìm người hỏi như thế một câu đối phương nhưng thật ra nhiệt tâm thực hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra ninh hinh là cái người ngoài nghề Xuất lục không đại biểu chính là kiếm lời a nay tảng đá nòm nhân hoa mười vạn đâu ngươi xem kia kia màu xanh lục cũng liền mà phải một tầng phía dưới bộ phận liền không có Màu xanh lục bên trong còn xem tới được bên trong cục đá đâu, hiển nhiên là cái rửa ra lục, Vẫn là thế nước giống nhau rửa ra lục, liền như thế một khối mổ ản khối có thể có người muốn liền không tồi. Ninh Hinh vừa nghe liền minh bạch, này quay đầu công phu liền mệt mười vạn đâu. Cũng không trách chăng nam nhân như thế hảo não, nhưng nếu có thể hoa như thế nhiều tiền mua này tảng đá, hẳn là sẽ không bởi vì một cục đá suy sụp mệt mười vạn khối liền hoàn toàn không có ý chí chiến đấu đi. Nhìn nam nhân ăn mặc đều không tồi a, đến nỗi như vậy sao Tiểu cô nương không quen bị hệ lời này đi, đây là đường ra công tử. Ở nơi đó cũng không thiếu bắt quái người, tự nhiên cũng không thiếu thích cùng người khác chia sẻ bắt quái người. Nam nhân kia nhìn ninh hình không cho là đúng biểu tình, lập tức liền biết ninh hình là thật sự cái gì cũng không biết tay mơ. Loại người này hảo lừa dối thực, nói mấy câu khiến cho dẫn tới một cái tiểu cô nương đối chính mình sùng bái, nam nhân tự nhiên là cảm thấy rất có cảm giác thành kiểu. Cấp ninh hình phổ cập một chút vị này đường ra công tử sự tích, đường ra là làm ngọc thạch lập nghiệp. Vị này đường ra công tử trong nhà hành bốn, nhân xưng đường bốn thiếu. Ở ỉn thị vùng này xem như nổi danh, cùng mặt khác ba vị thiếu gia giống nhau nổi danh. Nhưng đường ra mặt khác ba vị thiếu gia là bởi vì xem ngọc thạch chuẩn, hoặc là làm buôn bán lợi hại, cũng hoặc là ở ngọc thạch phương diện công phu về đến nhà, đó là hảo thanh danh. Nhưng vị này đường bốn thiếu vậy không phải cái gì hảo thanh danh, vị này đường bốn thiếu là có tiếng sụ tay. Phàm là hắn cảm thấy không tồi mau liêu, cho dù là biểu tượng tốt không được cuối cùng cũng chỉ là phế liệu, hoặc là vượt kết quả. Đường ra lão ra tử đối cái này tiểu nhi tử kia chính là tuyệt vọng thực, cũng liền hy vọng đường bốn thiếu làm hoàn khố thì tốt rồi. Dù sao đường ra mặt khác ba cái thiếu ra đều là lợi hại, đường bốn thiếu cũng không sợ không có tiền hoa, mỗi năm lấy cái chia hoa hồng là đủ rồi. Lại cứ đường bốn thiếu đặc biệt thích này một hàng, đối ngọc thạch yêu thích đó là đánh tiểu bắt đầu. Nghe nói đường bốn thiếu tròn một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. Chính là bắt được đường ra láo ra tử bảy biện ngọc thạch đâu. Đường ra có tiền, đường lao Gia tử cũng không ngại cấp đường bốn thiếu tiêu tiền, bất quá là mua một ít phế liệu thôi. Đường bốn thiếu một năm tiền tiêu vật đều có mấy trăm vạn, chỉ cần đường bốn thiếu không phải danh tác mua những cái đó siêu cấp quý, hoàn toàn đủ đường bốn thiếu tiêu dùng. Đường lao Gia tử cũng mặc kệ hắn, đường bốn thiếu liền vẫn luôn làm xú tài danh cùng yên thị. Lại cứ lần này đường bốn thiếu không biết như thế nào cùng tiểu ra tam thiếu làm thượng tiểu gia cũng là chuyên doanh ngọc thạch châu đáo này một hàng đương tiểu gia tam thiếu cũng là kiểu gia không nên thân hoàn khố con cháu nhưng ở đồ thạch phương diện rốt cuộc là thế gia xuất thân vẫn là có điểm nhãn lực kính tự nhiên là so đường bốn thiếu cường cũng không biết như thế nào lần này Tiểu tam thiếu tìm cha, không biết nói cái gì kích thích đường bốn thiếu đáp ứng rồi một cái đánh cuộc hai người dùng một trăm vạn đồ thạch chờ đến lần này ẩn thị bản khẩu sau khi chấm dứt ai có thể đủ đem trong tay một trăm vạn kiếm nhiều ai liền thắng thắng được nào một phương có thể lấy đi đối phương một nhà mặt tiền cửa hàng. Tiêu Tam thiếu nhưng thật ra danh tác đem ỉn thị một nhà châu đáo cửa hàng làm tiền đặt cược, mà Đường Bốn thiếu lấy cũng là ỉn thị một nhà châu đáo cửa hàng. Hai nhà vẫn luôn đánh lôi đài, cửa hàng này quan hệ chính là hai nhà mặt mũi, mà Tiêu Tam thiếu hiển nhiên là có bị mà đến, Đường Bốn thiếu lại không có ỉn thị nhà này châu đáo cửa hàng quyền khống chế, bị buộc đến nói ra lời nói lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây tự nhiên là bị người kích tướng, muốn lật lọng Đã là không thể. Lúc ấy không ý ư ở y nhìn đâu, làm thương nhân nặng nhất ti nặng, nếu là liền cái này đều không có bọn họ đường ra liền thật ném đại nhân. Đường bốn thiếu bị buộc đến không có không có cách nào, hắn cũng biết chính mình là có tiếng xú tay. Cho dù kinh nghiệm phong phú, xem thạch năng lực cường hắn không được, nhưng chính là nhiều lần thất thủ cũng là quái thay. Cũng là kiều tam thiếu nói chuyện quá khó nghe, đường bốn thiếu lúc này mới không có khống chế được. Lời nói đã xuất khẩu hắn liền biết chính mình đây là phải thua cục diện. Đến lúc đó hoặc cấp mặt tiền cửa hàng thừa nhận đường ra không bằng tiểu gia, Hoặc chính là người trong nhà không nhận hắn, liền không cần cấp mặt tiền cửa hàng cũng không cần phải nói đường ra không bằng tiểu gia, Đường ra tự nhiên sẽ không không nhận đường bốn thiếu như vậy làm, như vậy kết quả tự nhiên là đường ra muốn thừa nhận so ra kém tiểu gia. Nguyên bản hai nhà thế lực lẫn nhau không sai biệt lắm, như thế gần nhất đường ra liền phải thua tiểu gia một bậc. Đường bốn thiếu 100 vạn chỉ còn lại có trên người cuối cùng 10 vạn hối, hiện giờ cũng suy sụp. Là thật sự xòa tưởi vô vọng. Tiêu tam thiếu lại vô dụng, chỉ cần có một khối thắng, liền ổn thắng đường bốn thiếu. Nay không, đường bốn thiếu đây là cảm thấy thẹn với đường ra lúc này mới như thế ảo não đâu, đảo không phải cái vô tâm không phổi. Ninh Hinh nhìn cảm khái không thôi, cũng cảm khái cái kêu tiểu tam thiếu quá mức rào hoạt, rõ ràng biết nhân ra là xú tay, lại còn có một xú xú như thế nhiều năm tay, còn như thế kích tướng nhân ra. Bất quá này đó đều cùng nàng không có cái gì quan hệ ninh hinh lúc này trong lòng cũng chỉ là nhìn chằm chằm kia một khối ngọc thạch không biết như thế nào nàng tổng cảm thấy có một khổ lực lượng làm nàng mua kia khối đã bị giải bảo một nửa ngọc thạch chương một trăm năm mươi chín ngư ông đắc lợi một ai ngươi nặc thạch còn bán sao ta ra mùa ản khối mua a tâm tùy ý động ninh hinh liền mở miệng dò hỏi có người cũng cùng ninh hinh giống nhau cảm thấy hứng thú bất quá ninh hinh trước mở miệng còn muốn xem đường bốn thiếu như thế nào nói đi bọn họ đều muốn nhìn một chút đường bốn thiếu bán hay không Nếu bán nói liền có thể ra giá. Tùy tiện. Đường bốn thiếu lúc này đã vạn nghiệm câu hôi, tùy tiện bán liền thành. Ta ra 1.500. Lời này vừa ra, tức khắc có người ra giá cách, bất quá giá cả đều không cao. Ninh hinh cấp cái kia giá cả cũng là nghe vừa mới nam nhân nói ra, lúc sau lục tục có người ra tới rồi 3.500 tiếp theo liền không có người mở miệng. Ai ô ô, này không phải đường bốn thiếu sao. Như thế nào không có tiền, ai nguyên lai like là dựa vào ra lục A. Ai các ngươi vừa mới ra tới rồi nhiều ít 3.500. Các ngươi cũng quá coi thường đường bốn thiếu đi, 3.500 còn chưa đủ người ở một đêm khách sạn đâu. Như vậy đi, đường bốn thiếu ta ra một vạn hối, xem như toàn chúng ta giao tình. Liên ở ngay lúc này, có cái nam nhân đi đến, nói chuyện đến lúc đó dễ nghe, đáng tiếc nội dung lại là thật đánh thật nháo sự. Tiểu tam ta chính là tiện giới bán, cũng không bán cho ngươi. Đường bốn thiếu nhìn lên thở gửi tới liền rất là tức giận nói. Tín nhiệm đối cái này tiểu tam cũng chính là kiểu tam thiếu rất là phản cảm. Đối kiểu tam thiếu nói chuyện cũng không khách khí thực, sau đó đông nhiên liền phải đi kéo ninh hình. Ninh hình hoảng sợ, ngạn nghiệm hoài lập tức đem ninh hình hộ ở phía sau. Đường bốn thiếu phỏng trừng cũng phát giác chính mình vừa mới động tác cắn dỡ xấu hổ hướng ninh hình cười cười nói. Chính là ngươi vừa mới ra mổ ăn đi, này bao liêu liền bán cho ngươi. Thật đúng là bán rẻ đều không bán cấp kiểu tam thiếu, rốt cuộc thiếu niên khí phách lúc nã ở hề đó còn có lý trí đang nói mà cái kêu tiểu tam thiếu ngược lại tiện tiện cười cười, hồn không thèm để ý, vốn là không phải vì tiêu tiền mua phế liệu chỉ là vì nhục nhã đường bốn thiếu, tự nhiên không thèm để ý cuối cùng đường bốn thiếu tướng mao liêu bán cho ai. thật sự, cảm ơn a. ninh Hinh cười cảm kích nói, nàng mang tiền không nhiều lắm, xem nhân gia vì một cục đá cư nhiên hoa như vợ hì hiểu tiền, ninh Hinh còn cảm thấy quá nhiều đâu. hiện giờ mùa ản khối là có thể mua tới, ninh Hinh vui sướng thực. Thiền trao cháo múc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ninh huynh quay đầu dò hỏi ngạn miệng hoài. Này cục đá còn có thể khai sao? Nàng là cảm thấy tuy rằng dựa ra lục chiếm rất lớn một bộ phận, cũng không phải là còn dư lại một phần ba không có khai sao. Này tảng đá cũng có hơn 20 cân đâu, một phần ba cũng có 7-8 cân đâu, chính là không nhỏ. Hơn nữa Ninh huynh luôn có loại cảm giác, cảm thở hẻ dư lại mới là bảo bối nơi. Có thể, dư lại cục đá tự nhiên có thể khai, nhưng đại bộ phận Mao liêu. Đều là xuất hiện rửa ra lục lúc sau, trung gian bộ phận phần lớn là không có cái gì tác dụng. Ngọc Trung Ngọc tình huống cực kỳ hiếm thấy, cho nên linh hình như vậy hỏi chuyện, sẽ chỉ làm người cảm thấy quả nhiên là tay mới. Mà còn lại người thở gạn nghiệm hoài còn như thế trả lời, không quen bị hiệp của hắn tự nhiên là cảm thấy quả nhiên là hai cái tay mơ. Cũng mà hội tảng đá cũng bất quá mổ ản khối, bằng không này hai cái tay mơ chỉ định may chết. Thậm chí có chút không có hảo ý người, đã tính toán thiết cục lừa gạt này hai cái nơi khác tới tay mơ. Khai dư lại bộ phận miễn phí sao? Ninh Hinh nhìn về phía vừa mới cái kia khai ngọc thạch nam nhân, nam nhân lúc này mặt xú thực ngựa khí cũng không phải thực hảo nói. Đương nhiên không có khả năng, ta lại không phải nhà ngươi người hầu. Loại này phế liệu, ai ai khai ai khai đi. Ninh Hinh thấy hắn loại thái độ này trong lòng cũng không cao hứng, thật không khỏi phí nói một tiếng nói cái giá cả thì tốt rồi. Loại này xú mặt với ai thiếu hắn tiền dường như, ai muốn xem hắn sắc mặt ra ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra nhìn ra Ninh Hinh không mau tới cùng ninh hinh giải thích nói cái này đơn tử là cái này sư phó đệ nhất đơn sinh ý ninh hinh cẩn thận nghe xong lên nguyên lai này đó sư phó hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý một ít khởi đầu tốt đẹp linh tinh cách nói nói là mê tín nhưng đổ thạch vốn chính là vận khí thành phần không ít đại gia mê tín một ít cũng là bình thường mà vị này sư phó cũng là cửa hàng này lão bản nghe nói này phê mao liêu là hắn tân tiến hố khẩu hôm nay cái là ngày đầu tiên bán cũng chính là bởi vậy cái kia đường bốn thiếu mới ba ba lại hoành ngọc thạch Nếu là lao hô khẩu lại là tốt đều làm người chọn đi rồi, người đường bốn thiếu mới luyến tiếp làm cuối cùng một bắt đầu. Này lao bản cũng là xem đường bốn thiếu hào phóng, cho nên cho dù biết đường bốn thiếu là có tiếng xú tay, cũng không có không đồng ý đường bốn thiếu mua sắm Ngọc Thạch. Thậm chí nghĩ, cái này tân hô khẩu Ngọc Thạch đều rất là không tồi, nếu là đường bốn thiếu ở hắn nơi này kiếm lời thoát khỏi xú tay thanh danh, thì hắn này phê Ngọc Thạch chính là kiếm quá độ. Hắn tưởng nhưng thật ra không tồi, tiền đề là có kỳ tích. Mà kết quả là mọi người đều cảm thấy phẩm tướng cực hảo Mao Liêu, cuối cùng chỉ là một khối dựa gia lục cũng không phải là làm lão bản không thoải mái sao. Biết đến người sẽ nói là đường bốn thiếu xú tay lại lần nữa phát huy, cũng không ý ư ở y cũng sẽ nghĩ có thể hay không là hắn nơi này Mao Liêu, đều là chút gối thêu hoa đẹp chứ không xài được đồ vật. Đến lúc đó này phê Mao Liêu chỉ sợ muốn nện ở trong tay, người sư phó nơi đó có thể có hảo tâm tình. Ninh hình nghe xong lúc sau nhưng thật ra có vài phần lý giải cái này sư phó nhưng đồng thời cũng không thể tha thứ hắn chậm trễ chính ngươi làm quyết định tự nhiên liền phải chính mình gánh vác trách nhiệm nơi đó có thể có như vậy chính mình làm quyết định cuối cùng thất bại còn muốn phát tiết ở người khác trên người nếu như vậy chúng ta đây mang theo cục đá đi thôi đến địa phương khác đi cởi bỏ mao liêu người chủ tiệm đều không vui hỗ trợ cũng chỉ có thể đổi một nhà ai biết vừa mới cái kia kiều tam thiếu ngăn cản linh hình ai đừng đi địa phương khác liền ở chỗ này giải mao liêu đi giải mao liêu tiền ta ra Người này tự quyết định liền phải cướp đoạt linh hình trong tay Mao Liêu, linh hình nơi đó gặp qua bực này trận trượng, phản ứng đều không kịp thời. Ngạn Niệm Hoài chính là lúc này cản lại một chán, đem tiểu Tam thiếu mở ra. Tiểu Tam thiếu cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên đụng phải cao thủ, sắc mặt trắng vài phần. Đại bộ phận là do đến, người này cư nhiên rất là lợi hại, chính mình vừa mới lấy một chút xương sườn đều có chút phát đau đầu. Đây là cái gì ý tứ? Sợ buồn thiếu gia đoạt các ngươi Mao Liêu không thành? Các ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm buồn thiếu gia tên tuổi. hắn hoãn lại đây lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là bực nạ gửi bên ngoài, chỉ định là không quen biết chính mình. Trong lòng cũng có làm đối phương hướng chính mình nhận lỗi ý tứ, lập tức liền ném thân phận. Ngươi là cái gì người chúng ta quản không được, chúng ta chỉ bị hiệp ưa hay muốn từ chúng ta trên tay đoạt đồ vật là đủ rồi. Ngạn niệm hoài lạnh lùng nói, đem ninh hình hộ ở sau người. Mặc kệ cái này kiều tam rốt cuộc có hay không tâm tư đánh các nàng bao liều chủ ý. Này qua loa ra tay vẫn là từ một cái nữ trong lòng ngược đoạt đồ vật hành vi, nạn niệm hoài liền không thể nhẫn. Ngươi người này, ai muốn cấp các ngươi đồ vật à, các ngươi liền ở chỗ này cởi bỏ này mau liêu, làm nào đó người nhìn một cái hắn chọn trung cục đã có bao nhiêu kém cỏi, cho dù biểu tượng lại hảo, từ trong ra ngoài cũng là cái phế phẩm. Liền giống như đường bốn thiếu giống nhau, mọi người đều nói thiên phú dị bẩm, nhưng lời này đã từng là tán dương hiện giờ cũng bất quá là trào phung nói chiếm đa số thôi tiểu tam thiếu không có đem nói minh bạch nhưng ý tứ thực minh xác đường bốn thiếu khí mặt đều đỏ ninh hinh bởi vì vừa mới tiểu tam thiếu hành động đối người này rất là không mừng lúc này thấy hắn như thế khi dễ người đối nhân phẩm của hắn đánh giá càng là thấp không ngừng một bậc ta nhưng thật ra cảm thấy ta hôm nay có thể nhặt của hời ta vận khí chính là phi thường tốt đâu ninh hinh tổng cảm thấy bên trong ngọc thạch thực hảo nhưng tổng cảm thấy tổng muốn cởi bỏ đến xem ta đến đây đi tay của ta còn tính không run rẩy ngạn niệm hoài lấy quá cục đá thượng hiểu biết bảo cục đá máy móc bên. Mọi người đều đương hai người là tay mơ đâu, nơi đó nghĩ vậy hai cái tay mơ cư nhiên cầm lấy dao nhỏ chính mình lên đài cởi bỏ tới, tức khắc có chủ tiến lên đi, có chủ chính là xem đến mùi ngon, đương nhiên ngạn nghiệm hoài kỹ thuật sắt dao tự nhiên là ở rất lợi hại, ba lượng hạ thăm dò quy luật liền xuống tay. Mọi người đều chờ chế rêu đâu, này hai cái thường dân. Nhưng ở đây hiểu công việc người mắt sáng lên, ngạn nghiệm hoài này động tác này tuyên đánh giá nơi đó như là cái người ngoài nghề a không ý ư ở y đều nghĩ chẳng lẽ là thật là cái cao thủ rốt cuộc cao thủ ở dân gian đâu một đám đều chừng lớn mắt nhìn ngạn nghiệm hoài trong tay mao liêu xuất lục thanh âm này là đường bốn thiếu phát ra tới hắn khó có thể tin này khối cư nhiên thật là ngọc trung ngọc mà còn lại người cũng là kinh ngạc nhìn ngạn nghiệm hoài trong tay mao liêu ngạn nghiệm hoài hạ đao rất lớn gan bảy tám cân mao liêu hắn sờ sờ lúc sau chặt bỏ liền có một nửa nhiều sau đó hiểm hiểm lộ ra ngọc thạch một chút ra có thể nói là một chút đều không có xúc phạm tới Ngọc Thạch. Làm mọi người xem thế là đủ rồi đồng thời, cũng cảm thấy rất lợi hại. Ai nha, xem ra đường bốn thiếu là thật sự không có như vậy cái mệnh đâu. Bất quá cũng không nhất định nói không chừng lại là cái dựa ra lục đâu, bất quá cũng hảo, cũng có thể kiếm một cái tiền vốn đã trở lại. tiêu Tam Thiếu nghe được đường bốn thiếu thanh âm, lập tức liền mở ra trảo phúng công năng, ngay sau đó nghĩ đến vừa mới ninh hình cùng bọn hắn cũng không đối phó, vì thế lập tức một câu đắc tội hai đám người đương bốn thiếu nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn thực vẻ mặt khí giận biểu tình ninh hinh cùng ngạn nghiệm hoài hoàn toàn liền không để bụng tiểu tam thiếu nói nhân ái sao nói sao nói đi bọn họ được ích lợi liền hảo dùng sắt đi thợ ngạn nghiệm hoài lại phải dùng lớn mật phương thức cắt còn thừa bộ phận có người lập tức sợ hắn bị thương ngọc phải biết rằng này mao liêu còn thừa bộ phận nhưng không lớn đâu nếu là đao to bừa lớn nói vô cùng có khả năng hủy hoại ngọc thạch chủ tiệm nhìn không được cũng kiến nghị nói ngạn nghiệm hoài quay đầu nhìn về phía ninh hinh Lúc này cũng chỉ có Ninh Hinh có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Chính ngươi quyết định thì tốt rồi, ta không hiểu cái này. Ninh Hinh cười nói, đây là hoàn toàn tín nhiệm ngạn nghiệp hoài, mọi người thở gạn nghiệp hoài nghe xong lời này, hoàn toàn không để ý tới bọn họ tức khắc nghĩ nam nhân sủng nữ nhân sủng quá mức đi. Ngạn nghiệp hoài còn lại là mặc kệ mọi người ánh mắt, tiếp tục xuống tay lộng trong tạc thạch, thực mau ngọc thạch cắt thành cái lăng hình. Làm ngươi cảm thấy lợi hại chính là, cho dù là lăng hình, ngọc thạch một chút cũng không có bị thương đến có chút địa phương cũng chỉ là mơ hồ lộ ra ngọc thạch một mặt tức khác mọi người đều chịu một hơi liền xem hiện giờ lộ ra tới bộ phận đây là phúc lộc thọ tam sắc đâu thế nước cũng là phi thường tốt ta ra mười vạn lập tức có người kêu giới tiếp theo có người khịt mũi coi thường đây chính là phúc lộc thọ xuân đái thải mười vạn ngươi cũng không biết xấu hổ ra tiểu tử ta ra năm mươi vạn các ngươi liền khi dễ nhân ra tiểu tử không hiểu giá thị trường đi nhìn nhân ra này tinh chuẩn lực độ nhân ra chỉ định cũng là người thạo nghề đâu Tiểu tử 100 vạn, ta muốn. Ra tới rồi 100 vạn giá cả mới đình chỉ xuống dưới. Ninh Hinh nghe những người này đi bước một đem giá cả kêu cao, trong lòng cũng đi theo mênh mông lên. Chắc không được những người nạ thế trầm mê nạ hảo hại đâu, cũng là như thế cái kêu giới pháp, quả thực là kích thích người trái tim đâu, càng đừng nói trong đó lợi nhuận. Không bán. Ninh Hinh nhàn nhạt lắc lắc đầu, nàng vừa mới chính là chú ý tới cái kia ra 100 vạn, là Tiểu tam thiếu sai xử người ra giá. Người khác trong mắt không tốt ninh hinh chính là rất lợi hại phát hiện hai người ngươi tới ta đi ánh mắt không nói ninh hinh không thích cái này kiểu tam thiếu chính là này khối ngọc thạch ninh hinh chính là coi như chiến lợi phẩm đương nhiên không thể bán đi tiểu cô nương một trăm vạn không ít ngươi có thể đi mua càng nhiều mao liêu đâu tia trung niên nam nhân mở miệng quên tựa hồ ninh hinh không bán chính làng ốc rốt cuộc này tảng đá còn không có hoàn toàn cởi bỏ đâu ninh hinh như cũng là lắc lắc đầu tỏ vẻ không bán tức khác chọc đến cái tia trung niên nam nhân sắc mặt sú lên trương một trăm sáu mươi ngư ông đắc lợi hai tiểu cô nương ngươi vẫn là thích hợp mà ngăn đi phải biết rằng nơi này chính là ỉn không có đủ thực lực nói cho dù vận khí tốt cũng vô dụng đâu trung niên nam nhân nói khẽ với ninh hình nói ninh hình đương nhiên minh bạch hắn lời này ý tứ trong lòng đối người này rất là phản cảm nàng là không biết là ức thạch có phải hay không giá trị một trăm vạn nhưng nàng không bán tình hồ dưới mua bán không thành còn nhân nghĩa như thế bức bách nguy hiểm chính mình tính chuyện như thế nào cho thở người này không phải cái tốt Nghĩ đến đây, liền ngắm liếc mắt một cái cái kia kiểu tam thiếu. Người một chút đều không cảm thấy trung niên nam nhân có cái gì không đúng, thậm chí ánh mắt lộ ra tán đồng thần sắc. Có thể thấy được vật là chủ nhân hình, cái này trung niên nam nhân là cái dạng gì, cái kia kiểu tam thiếu cũng không sai biệt lắm chính là cái gì đức hạnh. Nay liền không cần vị tiên sinh nặng lòng, chính chúng ta sẽ xử lý tốt. Dám uy hiếp ninh hình, nạn nghiệm hoài lại không phải thai điếc mắt ngủ Lập tức đem ninh hình hộ ở chính mình phía sau trong tay còn cầm đã giải ra tới vì thế thật xinh đẹp nhan sắc dưới ánh nắng dưới rực rỡ lấp lánh mà ninh hinh nhìn nhìn ngạn nghiệm hoài ban đầu cắt ra tới bộ phận lại nhìn thoáng qua kiểu tam thiếu cùng với kích động nhưng tiếp nối chính mình sai mậc thạch đường bốn thiếu như thế nào nói chính mình hoa như vậy điểm tiền tuy rằng là đường bốn thiếu vì giận dỗi việc làm nhưng rốt cuộc là mượn đường bốn thiếu phúc khí hơn nữa cái kia kiểu tam thiếu làm chính mình nhìn không thuận mắt thực ninh hinh đi lên trước đem trước hết cắt ra tới phế liệu cầm lấy tới Đi đến đường bốn thiếu trước mặt. Này khối Mao liêu mồ ản khối bán ngươi muốn hay không? Đường bốn thiếu sửng sốt một chút, nhìn nhìn linh hình trong tay kia khối ban đầu đã bị vứt bỏ Mao liêu có chút không rõ nguyên do. Ta nghe nói ngươi đánh cuộc, dù sao đều mất công chỉ còn lại có mồ ản, chỉ sợ cũng mua không được cái gì tốt Mao liêu. Ta cái này ít nhất có thể dính một dính kia khối xuân bị thương số phận A, muốn hay không, qua thôn nà lên không có cái này cửa hàng đâu. Nạn niệm hoài liền nhìn ninh hình cực lực hướng đường bốn thiếu để cử trong tay kia khối phế liệu, những người khác nhưng thật ra nổi lên tâm tư. Vừa mới ai cũng không nghĩ tới ninh hình cư nhiên thật sự có thể từ phế liệu bên trong khai ra bảo bối tới, này hiển nhiên chính là cái tay mới, không nói được chính là vận khí tốt. Kia còn thừa kia khối ma liêu, còn thật có khả năng dính lên số phận đâu. Bốn thiếu, nếu ngươi không cần khiến cho ta tiếp nhận đi, thiểu nha đầu ta ra hai ngàn khối như thế nào? Lập tức có người mở miệng. Phải là do hỏi giá, nhưng hiển nhiên là thật sự tâm động. Nay đổ thạch một đường, nhãn lực lại hảo cũng có thất thủ thời điểm. Rất nhiều thời điểm người liền dựa một cái đánh cuộc tự, bằng không như thế nào kêu đổ thạch đâu. Mà ninh hình cấp khai ra giá cả cũng không phải rất cao. Những người này đảo cũng không ngại thử thời vận. Cho ngươi, vừa mới còn không có che nhiệt mộ àn khối, đường bốn thiếu lại cho ninh hình. Đường bốn thiếu tưởng cùng những người này không sai biệt lắm, hắn kinh nghiệm nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Nhưng chính là khiếm khuyết vật khí nói không chừng ninh hinh thật đúng là có thể đem hắn vận khí mang vượng đâu bọn họ này một hàng nhưng thật ra có cái này cách nói có chủ ấy nhập hành thời điểm vận khí tốt đến bạo lều nhưng bỗng nhiên có mùa hỏe liền bắt đầu vận khí chớp xuống như thế nào đều để không đi lên liền thành xuống tay cũng có người thời trẻ vận khí không tốt bỗng nhiên có mùa hỏe trướng lúc sau liền một phát không thể vãn hồi ninh hinh là cái tay mơ hơn nữa thoạt nhìn vẫn là bổ cái không thế nào có tiền tay mơ nhưng lại cứ liền có này phân vận khí chính mình mượn dùng linh hinh Nói không chừng cũng có thể đủ có này phân vận khí đâu. Vì thế đường bốn thiếu nghĩ cuối cùng đua một phen, dù sao chính mình đều đi đến này một bước. Bất quá là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra cách làm thôi, đại gia cũng đều minh bạch đường bốn thiếu. Tiêu tam thiếu cười lạnh một tiếng, kỳ tích có thể có một còn có thể vẫn luôn có không thành, ở hắn xem ra bất quá là đường bốn thiếu si tâm vọng tưởng thôi. Ai, đường bốn, ngươi cũng cũng chỉ có thể tiếp theo phương pháp này cọ cọ vận khí, ai thật đúng là đáng thương hy vọng ông trời có thể thương hại ngươi một phen đi ha ha ha bằng không chờ ngươi lại thất bại ta mượn ngươi điểm nhi tiền xoạ tưởi như thế nào tiêu tam thiếu miệng nhưng thật ra tổn hại thực đường bốn thiếu khí thực nhưng cuối cùng vẫn là không để ý đến hắn bốn thiếu ta giúp đâu khai ngọc thạch như thế nào không chỉ có đường bốn thiếu muốn xoạ tưởi cái kia lão bản cũng muốn mượn này xoạ tưởi vừa mới ninh hinh hắn không vui xuất lực nhưng là đường bốn thiếu sao dù sao đều là có tiếng xú tay Cho dù như cũ khai không ra ngọc thạch đại gia cũng sẽ nói là đường bốn thiếu chính mình vấn đề. Thành. Đường bốn thiếu gật gật đầu, mọi người tuy rằng cũng đều không tin có thể lại lần nữa kỳ tích phát sinh, nhưng không chịu nổi xem diễn tâm lý, cho nên đám đông lại không có tàng ra. Nhưng thật ra ngạn nghiệm hoài thấp giọng hỏi Ninh Hình một câu. Ngươi cảm thấy bên trong sẽ có ngọc thạch sao? Ninh Hình nhìn mà ngạn nghiệm hoài, sau đó hắc hắc cười cười nói. Cái này đường bốn thiếu nhìn người cũng không tệ lắm, người tốt có hả báo hẳn là sẽ có. Cái kia kiểu tam thiếu cùng nam nhân kia là một đám người, còn uy hiếp người chỉ định không phải người tốt, chỉ định không thể như chính mình tâm ý. Lời này chính là cảm thợ mấy đều tam tay phế liệu bên trong, có thể khai ra ngọc thạch tới ý tứ. Ngạn nghiệp hoài thanh âm phóng đại một ít nói. ngươi nói rất đúng, hơn nữa ngươi loại này tay mới xưa nay số phận không tồi, chỉ định có thể mang vợ người khác. Lời này là thế ninh hình viên kế tiếp phiền thoái, ninh hình là tay mới có thể mang vợ người khác. Giống như là đủ bổ thời điểm, tay mới luôn là so với kia chút lao nhân vợ một chút, đây cũng là đại gia công nhận. Mà thực mau đại gia liền chứng kiến kỳ tích, kia khối mau liêu từ sườn biên hết thảy, lập tức liền lộ ra ngọc sắc. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn thế nước cũng không tệ lắm, tuy rằng khả năng không bằng ninh hình kia một khối, nhưng đây chính là đường bốn thiếu như thế nhiều năm trước tới nay, lần đầu tiên đổ chứng đâu. Mọi người đều vì có thể chứng kiến đến này một kỳ tích mà hưng phấn không thôi mà liền ở ngay lúc nạ gạn nghiệm hoài đã mang theo ninh hình yên lặng rời đi chỉ có cái kia tiểu tam thiếu cùng mang thủ trung niên nam nhân lưu ý tới rồi tiểu tam thiếu lập tức một ánh mắt hướng về phía trung niên nam nhân qua đi trung niên nam nhân gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch tiếp theo liền trộm đi theo ninh hình cùng ngạn nghiệm hoài phía sau ngạn nghiệm hoài là cái gì người đánh tiểu liền huấn luyện ra bản lĩnh cho nên cái kia trung niên nam nhân một cùng ra tới hắn sẽ biết sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới giống như có điểm không thích hợp ninh hinh thai thính mắt tinh cho dù không có cái loại nạ ủy bén cảm giác cũng có thể phát giác ra không thích hợp lo lắng nhìn ngạn nghiệm hoài ngạn nghiệm hoài sờ sờ ninh hinh đầu nói yên tâm bất quá là bọn đạo trích thôi ngạn nghiệm hoài chính mình có bản lĩnh tự nhiên là không sợ những người này nếu không phải biết ninh hinh tính tình cũng biết đối phương địa vị nói hắn là tuyệt đối sẽ không mặc kệ đối phương thầm nghĩ này kiều ra quả nhiên là càng ngày càng bỉ ổi kiều ra sự tình ngạn nghiệm hoài tự nhiên là biết một vài rốt cuộc là in điệu đầu xà ngạn nghiệm hoài này chỉ cường long nhưng thật ra áp quá điệu đầu xà nhưng làm buôn bán sao dĩ hòa vi quý cho nên hắn chỉ là kết giao ỉn những cái đó có thế lực người thôi đến nôi đánh đánh rết rết nói không đến vạn bất đắc dĩ hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy dẫn nhân chú mục sự tình cho nên đối ỉn không ít có quyền thế có tiền nhân ra vẫn là biết một vài nếu là nói đường ra làm buôn bán quang minh lỗi lạc như vậy tiểu ra liền không có gì đặc biệt Tuy rằng hiện giờ xem ra kiểu ra tựa hồ so đường ra tốt một chút, nhưng thanh danh thượng đường ra vẫn là hảo rất nhiều. Hiện giờ không hiện, tương lai trừ phi kiểu ra có thể bá thượng lớn hơn nữa thế lực, bằng không sớm hay muộn là sẽ bị đường ra ném xuống đi. Cho nên đường bốn thiếu cùng kiểu tam thiếu đánh cuộc, đường ra người có thể không biết sao, nhưng bọn họ không có ra mặt. Nói trắng ra là bất quá là tiểu bối chi tranh, cho dù đường bốn thiếu thua, đối đường ra mà nói cũng chưa chắc thương gần động cốt. Mà đường ra nếu là thật sự như vậy sự nhận thua, nhìn như thua kia nhưng chưa chắc. Dứt khoát nhận thua rất nhiều thời điểm, đều là một loại thành tin biểu hiện. Hai nhà chủ yếu vẫn là làm buôn bán, làm buôn bán sao đương nhiên là thành tin vì buồn. Như thế gần nhất đường ra danh vọng không nói được còn càng cao một ít đâu, nhưng thật ra kiểu ra từ kiểu tam thiếu buộc đường bốn thiếu ứng thừa đánh cuộc bắt đầu, liền rơi xuống ti tiện tên tuổi. Này Kiều ra như thế lớn mạnh, ban đầu tự nhiên là tổ tông kinh doanh. Nhưng này đồng lứa mấy cái huynh đệ Trừ bỏ Kiều rất có chút bản lĩnh, Kiều Nhị cũng chỉ là gìn giữ cái đã có mà thôi. Mà Kiều Tam vậy không phải cái tốt. Tam huynh đệ bên trong Kiều Tam làm sự tình, mặt khác hai huynh đệ chẳng lẽ không biết sao, hiển nhiên không phải. Bất quá là lo liệu cam chịu thái độ thôi. Mà Kiều Tam thiếu cũng không phải thật sự không có bản lĩnh, nhưng này bản lĩnh còn chưa đủ cao. Đường Tiêu Hai nhà đều là Ngọc Thạch nhà, tự nhiên không thiếu được mua sắm mau liêu. Đại công bản là đại bộ phận Ngọc Thạch nơi phát ra nhưng ngày thường vẫn là sẽ đứt quáng thu một ít mặt khác bao liêu. Mà loại này loại nhỏ trợ loại hình cũng là bọn họ nhập hàng con đường chi nhất. Giống như là ninh Hinh cảm thấy, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Đường ra làm liền so Kiều gia hảo, in vùng này sắc thật là loạn, ở đồng dạng tình hôn dưới. Đường ra chỉ định sẽ báo cho đối phương một vài, nếu là cảm thấy đối phương là có bản lĩnh nói, chỉ định còn sẽ giúp đỡ phái vài người bảo hộ một chút. Nay liên kết hạ thiện nguyên, tự nhiên là bằng hữu càng nhiều một ít. Tiêu ra lại là in vùng này loạn ngọn nguồn chi nhất, bên ngoài thượng mua không được, bọn họ sau lưng liền sẽ hạ độc thủ. Nếu là đối phương thức cất nhắc, bọn họ liền thuận lợi mua tới, hoặc là cảnh cáo một phen lúc sau vẫn là có thể đáp thủ. Nhưng nếu là có được Ngọc Thạch hình người là ninh hình như vậy một bộ không sợ sự bộ dáng nói, kia tự nhiên khiến cho bọn họ phía đối tác ra tay. Đến lúc đó những cái đó không có quyền thế người xứ khác, lớn nhất khả năng chính là ném Ngọc Thạch còn muốn chịu không ít tội. Tiêu tam động thủ thời điểm vẫn là phân người. Cho nên như thế lâu tới nay đều không có ra cái gì chuyện này. Những người đó cho dù báo nguy lại có cái gì dùng, nơi nạ thế loạn, chờ cảnh sát tới, người đã sớm chạy. Ngọc Thạch lại không phải những thứ khác, tới rồi kiều ra nhân thủ thay hình đổi dạng một phen, cho dù ném Ngọc Thạch người nhảy ra nói là chính mình, lại có mở gửi để ý tới đâu. Hùng chi loại người này dám như thế cản rỡ cũng không phải không có lý do gì, náo đến lớn tự nhiên có dê thế tội, náo đến không lớn, bọn họ chào hỏi một cái liền đi qua. Cho nên hôm nay cái nhìn đến ninh Hinh bọn họ chỉ có hai người, ninh Hinh còn một bộ đồ nhà quê bộ dáng. Cho dù ngạn nghiệm hoài nhìn là cái thành công nhân sĩ bộ dáng lại như thế nào, Tiêu tam thiếu nghĩ, tìm như thế cái nữ. Nam lại tiền đồ cũng liền như vậy, sợ cái gì? Nói cách khác, trên thực tế là ninh Hinh hình tượng đại đại ảnh hưởng ngạn nghiệm hoài cho người ta cảm giác. Ai làm người trong nước đều có một loại người lấy quần tụ vật lấy loại phân ăn sâu bén dễ tư tưởng. Chứ 161 quý nhân Nói cho kiều ra người, không nên dây vào người trơ trọc. Tiêu Tam Thiếu Phỏng Trừng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ vấp phải chắc trở, cái kia trung niên nam nhân mang theo ba cái chắc nịch nam nhân tới. Nhưng những người này cư nhiên ở ngạn nghiệm hoài thủ hạ mấy chiêu cũng chưa đi qua, nếu không phải ngạn nghiệm hoài thủ hạ lưu tình, những người này chỉ sợ không có hai hạ đã bị lộng chết. Chính là như vở gạn nghiệm hoài thu tay lại thời điểm, nhẹ nhàng vô cùng nghiền trung niên nam nhân lệnh dọn cảnh cáo. Trung niên nam nhân nơi đó sẽ không rõ là đụng tới ngạnh cha tử chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nói tốt ninh hinh nhìn ngạn nghiệm hoài lưu loát thân thủ mắt đều sáng vài phần nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia học những cái đó thật đúng là công phu mèo qua đâu lúc sau hai người lại dạo đi lên ninh hinh mua không ít địa phương đặc sản hoặc là tiểu ngoạn ý nhi nàng muốn đưa người không ít đương nhiên chính là hiện giờ cùng nàng cáo kỉnh đỗ nhược hy nàng cũng nhớ rõ bằng hữu chi gian giận dỗi là ở bình thường bất quá nhưng liền bởi vì là bằng hữu cho nên hòa hảo là chuyện sớm hay muộn Ninh Hinh nguyên nhân chính mình lui một bước, cũng cảm thấy đối nhược Hy sẽ lui một bước. Trước kia các nàng có mâu thuẫn thời điểm, cũng là như thế. Rất nhiều thời điểm chỉ là mọi người đều răng co, kỳ thật mọi người đều hối hận mà thôi. Sáng sớm ngạn nghiệm hoài có việc Nhi đi ra ngoài, Ninh Hinh tỉnh lại thời điểm cũng không để ý đến này đó, chính mình nhắm rượu cửa hàng dưới lầu ăn địa phương đặc sắc bữa sáng. Thiểu thương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nên diện mà đến nam nhân Ninh Hinh sửng sốt một chút. Ngày hôm qua vừa mới gặp qua là cái nào đường bốn thiếu. Đối phương khoảng cách chính mình có điểm gần, Ninh Hinh chậm rãi lui ra phía sau vài bước, sắc mặt bắt đầu có chút trắng bệnh. Cái này đường bốn thiếu lớn lên còn tính không tồi, là dương quang hình nam bộ dáng. Nếu là người khác nói, chỉ định là thích cùng người như vợ hiếu lời nói mấy câu, nhưng Ninh Hinh chỉ cảm thấy tay hơi hơi phát run. Có việc như sao? Ninh Hinh mặt manh, nhưng không đến mức ngày hôm qua vừa mới gặp qua người liền quên. Nhưng nàng lúc gỡ hẳn đến đường bốn thiếu một chút đều không có cảm thấy có khác thường cảm xúc. Nhưng hôm nay không biết như thế nào liền dường như khôi phục trước kia tính nết, nói chuyện thời điểm cũng túi đầu. Không rõ nguyên do đường bốn thiếu còn tưởng rằng Ninh Hạ đây là e lệ đâu, hán tâm tình kích động thực, bàn tay hướng về phía Ninh Hinh chuẩn bị nắm lở ỉn hinh tay. Frank! Ninh Hinh nhìn càng ngày càng gần tay, cơ hội là theo bản năng đem đường bốn thiếu tay đẩy ra, quên mất trong tay cái ly. Cái ly bị đánh nghiêng ở đường bốn thiếu cánh tay thượng lập tức liền tầm ướt đường bốn thiếu quần áo đường bốn thiếu bị này một phen biến cố lộng ốc đây là đã xảy ra cái gì xin xin lỗi ninh hinh từ một bên hộp giấy tử rút ra khăn giấy đưa cho đối phương nhưng hiển nhiên vẫn là không nghĩ tiếp xúc đến đối phương a không có việc gì không có việc gì là ta quá mạng mội đường bốn thiếu làm người vẫn là thực rộng rãi nghĩ nghĩ chính mình vừa mới hành động hai người đều không thế nào nhận thức hắn bỗng nhiên chào hỏi người nữ hải tử dọa đến cũng là có khả năng Ngươi đừng để ý ta quá lô mãng liền hảo, con người của ta tính tình quá nôn nóng một ít. Đường bốn thiếu là thật sự muốn kết giao ninh hình, tự nhiên là muốn chính mình cho chính mình dưới bậc thang. Hơn nữa nhìn ninh hình vẫn luôn túi đầu, hắn thật đúng là không biết như thế nào nói phía sau nói đâu. Ta kêu đường đông sinh, trong nhà hành bốn. Nhà ta là làm ngọc thạch sinh ý, cho nên ngày hôm qua ngươi mới nhìn thấy ta ở nơi đó đổ thạch. Đường đông sinh dẫn đầu tự giới thiệu lên, nghĩ chính mình là nam lại là tưởng kết giao Ninh Hinh chính mình chủ động một ít cũng là bình thường. Tự giới thiệu xong rồi liền chờ Ninh Hinh tự giới thiệu đâu, ai biết Ninh Hinh chỉ là gật gật đầu tiếp theo liền không nói. "Ai, tiểu thư ngươi kêu cái gì a? Ngươi đổ thạch thật là mới vào nghề sao?" Đường Bốn thiếu thật sự là có chút không lời nói tìm lời nói, nhưng không có cách nào đối diện người không mở miệng a, khô cằn ngồi cũng là không có chuyện gì a, Đường Bốn thiếu còn cảm thấy kỳ quái đâu, ngày hôm qua nhìn Ninh Hinh dáng vẻ kia Nơi đó như là không thích nói chuyện nội hướng người ai nhưng hôm nay cái như thế nào thành cơ miệng hồ lô. Ta kêu Ninh Hình, ngày hôm qua là lần đầu tiên đổ thạch. Ninh Hình không biết như thế nào cùng đối phương nói chuyện, cũng không nghĩ cùng người xa lạ nói chuyện. Nhưng có thể phát hiện đối phương không có ác ý, thậm chí có chút nhiệt tình quá mức. Cho nên Ninh Hình cũng là có thể đủ tiếp thu đối phương hỏi một câu chính mình nói một câu. Cũng là hiện giờ Ninh Hình tiến bộ không ít, nhiều năm giới giải trí kiếp sống. Rốt cuộc là làm nàng còn tính có thể bình thường nhân tế kết giao. Nhiều nhất chính là làm người cảm thở người này có điểm nội hướng, có điểm chất pháp mà thôi. Ai nha, vừa gửi lại vận khí thật đúng là thật tốt quá đâu, ngươi không bị hệ gợi thật sự thực vượng ta đâu. Ngày hôm qua ta kia khối ngọc thạch cuối cùng bán 20 vạn, chính là chứng đâu. Đường bốn thiếu đừng nhìn tuổi con trẻ, nhưng trong xương cốt vẫn là đặc biệt mê tín. Cũng không trách hắn, như thế nhiều năm, hắn chi thức mặt học tập mặt đều so người khác không biết quảng nhiều ít. Nhưng kết quả đâu cùng thấy quỷ dường như còn không phải như thế nhiều năm rơi vào sú tay tên tuổi. Mà ninh hình giống như là truyền thuyết bên trong quý nhân giống nhau, xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn kiếm được đệ nhất số tiền. Đường bốn thiếu cảm thở hình hình xuất hiện, chính là hắn nhân sinh nghịch tập bắt đầu. Bất quá thực bất hạnh chính là, ngày hôm qua hắn sau lại lại hoa 10 vạn khối mua một khối ngọc thạch, tuy rằng không có mệnh, nhưng cũng không có chướng. Đường bốn thiếu sủ tí một buổi tối, tổng kết ra tới kết quả chính là... Cùng quý nhân ở một khối thời gian không đủ trường, cho nên không có mượn đến cũng đủ vận thế. Nhưng loại này quý nhân vốn chính là khả ngộ bất khả cầu, đường bốn thiếu cũng chỉ có thể ảm đạm thần thương. Ai biết sáng sớm liền cho hắn tới cái kinh hỉ lớn, quý nhân cư nhiên cùng hắn trụ một nhà khách sạn. Còn cùng hắn liền cách mấy chương cái bàn, xem như cùng ăn bữa sáng. Đường bốn thiếu lập tức ức chế không được chính mình cao hứng tâm lý, vui sướng liền tới đây. Ninh hình A. Tên này thật là dễ nghe đâu. Ngươi đây là tới chơi sao? Ngươi chuẩn bị ngốc bao lâu A? Đường bốn thiếu khen một câu lúc sau, kế tiếp liền hỏi thăm khởi chính mình chú ý tin tức. Hắn có thể cọ quý nhân nhiều ít vận khí A, có thể cọ bao lâu vận khí A? Là tới chơi, quá hai ngày liền đi. Ninh Hinh gật gật đầu, đối vấn đề nạ hình thật ra không trở về tránh. Có người có lẽ muốn nói, đối một cái không thế nào quen thuộc người xa lạ, Ninh Hinh giao đái như vậy rõ ràng làm cái gì? Ninh Hinh chỉ có thể nói nếu là nàng mộ ở ý nói. Có lẽ thật đúng là tránh đường bốn thiếu không kịp đâu. Nhưng lại cứ nàng không phải mộ lợi, nàng trong lòng có một cái có thể cho nàng cảm giác an toàn ngạn nghiệm hoài ở, tự nhiên liền không có sợ hãi. Đối phương không có ác ý, lại có ngạn nghiệm hoài ở, ninh Hinh tự nhiên là không ngại cùng cái này xú tay hơn 20 năm kẻ đáng thương nhiều lời nói mấy câu. Ai nha, này thật đúng là thật tốt quá. Ngươi đối đổ thạch cảm thấy hứng thú sao. Ta mang ngươi đi khá lớn địa phương chơi chơi đi. Ngươi ngày hôm qua nhìn đến những cái đó bên đường tốt mao liêu thiếu không ít da ngọc chất lượng cũng không phải thực hảo đâu đường bốn thiếu cực lực đề cử linh hình do dự lên nàng do dự lớn nhở ở ủy hệ nhân chính là ngày hôm qua kia tảng đá kia tảng đá nàng tối hôm qua thưởng thức một chút một hai cân trọng đến không phải thực trọng lúc sau không biết như thế nào tưởng cư nhiên có thể phát giác tới không gian thực yêu cầu ngọc thạch linh hình hoảng sợ hồi tưởng chính mình từ nhìn thực thạch phản ứng bắt đầu liền không thích hợp linh hình trong lòng nghĩ này không gian nên không phải là có sinh linh tồn tại đi mà cuối cùng nàng vẫn là không có đệ nén xuống chính mình nội tâm kêu gọi đem ngọc thạch mang vào không gian sau đó liền nhìn đến trong tạc thạch cùng không gian tuyển tri gian tựa hồ có một đạo liên hệ ninh hinh lập tức liền dọa đem ngọc thạch rời tay ngọc thạch lăn xuống tới rồi không gian tuyển bên trong chờ ninh hinh phản ứng lại đây vớt ra ngọc thạch thời điểm phát giác ngọc thạch trở nên càng thêm xinh đẹp hấp dẫn người ninh hinh không biết này trong đó biến hóa hơn nữa nàng trong tay cũng chỉ có như thế một khối ngọc thạch thật đúng là không biết là cái lệ vẫn là cái gì Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, có thể làm không gian có điều phản ứng Ngọc Thạch thế nước tính chất nhất định là không tồi. Bằng không lúc ấy không gian như thế nào đối đường bốn thiếu mùa kia khối Ngọc Thạch, chỉ có một chút điểm phản ứng đâu. Cái kia rửa ra lục còn lại là căn bản liền không có phản ứng. Ninh hinh nguyên bản cũng sợ này không gian có thể hay không ra cái gì chuyện xấu, nhưng hôm nay đường bốn thiếu tới, mời nàng đi đổ thạch cái gì? Nàng là không nghĩ đi, nàng lại không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, hơn nữa nàng không có tiền A. Đại địa phương tốt mau liêu giá cả thượng cũng quý đi. Ninh Hinh chính là cái tục nhân, nàng luôn muốn lộng minh bạch không gian vấn đề, đặc biệt là cái nạc ức thạch sự tình, để ở nàng trong lòng vẫn là có điểm nặng trĩu. Nàng nguyên bản đều tính toán hảo, coi như không có chuyện này thì tốt rồi, nhưng lại cứ có người như thế xảo nhắc tới cũng cho cơ hội. Nàng lúc này cũng, cũng chỉ có thể sử dụng lấy cớ này tới thuyết phục chính mình, để tránh về sau thật sự có cái gì không thể khống sự tình đã xảy ra. Hải, ngươi đây là lo lắng cái gì đâu? Nơi đó cũng có tiện nghi lạc, nếu ngươi vận khí cũng đủ hảo có khả năng nhặt được một cái cũng là có. Nói nữa, ta và ngươi nói câu thật sự lời nói đi. Đường Bốn thiếu nhưng thật ra rộng rãi thực, thực mau đem chính mình nhiều năm xu tay, cùng với đối Ninh Hinh quý nhân cách nói nói ra. Còn nói ra, nếu là hôm nay cái hắn đi mua ngọc thạch, chỉ cần là chướng Ninh Hinh là có thể làm quý nhân phân 5 phần trăm lợi nhuận. Ninh Hinh hù nhảy dựng, chính mình nơi đó là cái gì quý nhân, bất quá là có không gian duyên cơ thôi. Hơn nữa chỉ dựa vào cái gì quý nhân tên tuổi là có thể phân tiền, Ninh Hinh cảm thấy chính mình làm không được loại chuyện này. Phải biết rằng ngày hôm qua chính mình cái một 100 vạn ở đường bốn thiếu trong mắt, đều là tiểu đánh tiểu nháo. Nếu là thật sự tới thật, ai biết bao nhiêu tiền a? Ninh Hinh cảm thấy thật lấy tiền chính mình đối lý hoảng. Ninh Hinh lúc này không có phát giác, chính mình kỳ thật trong lòng là đồng ý cùng đi, bằng không cũng sẽ không suy xét đến cái gì phân tầng lợi nhuận quá nhiều sự tình. Ta không phải cái gì quý nhân hơn nữa vô công bất thụ lộc ninh Hình cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu đường bốn thiếu tức khắc nóng nảy, chứng nào tật nấy lại muốn dỗi tay đi bắt ninh Hình. ninh Hình muốn thoái nhượng đương khẩu đường bốn thiếu một chút đã bị người ném đi ngươi ai a muốn làm sao a đường bốn thiếu bị người ném đi lúc sau cả người đều làng ốc quỳ dạp trên mặt đất nhìn ném đi chính mình người ngây dại gia hỏa này cũng chỉ nhớ rõ quý nhân ninh Hình, ngạn nghiệm hoài như thế cái đáng chú ý tồn tại hắn ngày hôm qua lăng là gì đều nhìn không thấy Ta còn hỏi ngươi là ai đâu, làm gì đối Ninh Hinh động tay động chân. Chương một trăm sáu mươi hai làm nổi bật một. Ngạn Niệm Hoài lúc này mặt mày kết xương, hiển nhiên là đối đối diện người rất là bất mãn. Nếu không phải Ninh Hinh ở nói, này Đường Bốn thiếu một đôi tay đều sẽ bị Ngạn Niệm Hoài cấp chém. Ngạn Niệm Hoài phản ứng đầu tiên chính là Đường Bốn thiếu nhớ thương Ninh Hinh đâu, tình nhân trong mắt ra tây thì Ngạn Niệm Hoài cảm thở ỉn hình xinh đẹp thực, tự nhiên là cảm thấy mỗi người đều sẽ động Ninh Hinh nhưng lại không biết đường bốn thiếu chỉ là cảm thở ỉnh hinh là quý nhân lúc này mới kích động không thôi nếu là không có ngày hôm qua sự tình ninh hinh đó chính là người qua đường giáp vẫn là cái dung mạo bình thường người qua đường giáp ai sẽ để ý tới a ta ta không có động tay động chân ta chỉ là quá kích động đường bốn thiếu thật đúng là bị doãn ốc nói nửa ngày cũng không làm người minh bạch hắn ý tứ nhưng thật ra ninh hinh nhìn ra đây là cái bất quá đầu óc người vừa mới hành động hẳn là lại là quá mức kích động Ninh Hinh lôi kéo Ngạn Niệm Hoài, cùng Ngạn Niệm Hoài nói một chút đường bốn thiếu thân phận ý đồ đến, cùng với hắn kia một bộ quý nhân cách nói. Ngạn Niệm Hoài nghe xong lúc sau, đối đường bốn thiếu như cũ không có thả lỏng. Quý nhân, này cách nói có đôi khi nhìn như không có cái gì. Nhưng có đôi khi nào đó nhân vi lưu lại quý nhân, nhưng không được dùng các loại thủ đoạn sao. Thì như, hôn nhân, đặc biệt là Ninh Hinh cư nhiên còn sẽ thay đối diện người người ta nói lời nói. Ngôn ngữ bên trong cũng có vài phần muốn đi đường bốn ít nói nơi đó nhìn xem y tứ. Nạ thế nào có thể không cho ngạn nghiệm hoài khởi phòng tâm đâu, phải biết rằng phía trước hắn vừa mới cùng Ninh Hinh nhận thức thời điểm, Ninh Hinh chính là trốn hắn đều không kịp đâu. Chính là đi tìm hắn ra ra đều là nhìn đến hắn liền trốn, ngạn nghiệm hoài trong lòng vẫn là chú ý Ninh Hinh ngay lúc đó làm. Đặc biệt là cùng đối diện cái này đường bốn thiếu đối lập nói, thái độ kém quá nhiều. Ngạn nghiệm hoài lúc này liền giống như một cái đố phu giống nhau hoàn toàn không có lý trí đang nói. Cũng không nghĩ Ninh Hinh là đối lớn lên càng tổ càng kính nhi Viễn chi, Ngạn Nghiệm Hoài cùng Đường Bốn Thiếu thật đúng là đừng nói, hai người chạm một khối Đường Bốn Thiếu một chút có thể so tính đều không có. Hơn nữa Đường Bốn ít có điểm mơ hồ tính cách, hơi thở nhu hòa một ít. Ngạn Nghiệm Hoài đâu, khí thế mạnh mẽ Ninh Hinh đối hắn né xa ba thước cũng là bình thường. Nói nữa, kia cũng là lúc trước sự tình, hiện giờ Ninh Hinh đều dám lôi kéo Ngạn Nghiệm Hoài bức tích, nhỏ rộng cùng Ngạn Nghiệm Hoài nói chuyện đâu? Hắn lúc này chính là đối đường bốn thiếu phòng bị thực, căn bản liền không có nghĩ tới ninh hình đối nàng thái độ thay đổi. Người muốn đi sao? Loại này thời điểm đương nhiên không thể làm đường bốn thiếu xuất đầu lạc, ninh hình nếu muốn đi đương nhiên đến là đi theo hắn. Có điểm, nhưng là... Ninh hình gật gật đầu, nhưng ngay sau đó sờ sờ túi, nàng mang tiền không nhiều lắm. Hơn nữa hiện giờ còn mắc nợ trạng thái, cho dù hiện giờ đối ngạn nghiệm hoài tín nhiệm rất nhiều, nhưng không đại biểu nàng liền có thể yên tâm thoải mái hoa ngạn nghiệm hoài tiền. Vậy dựa theo tiểu tử này cách nói đến đây đi, bất quá 5% có phải hay không quá ít, ít nhất muốn 10% đi. Ngạn nghiệm hoài không kém tiền, hắn cũng có thể cấp Ninh Hinh ra này số tiền, nhưng hắn quá hiểu biết Ninh Hinh. Ninh Hinh hiện giờ có thể tiếp thu hắn chiếu cố đều là khó được, những cái đó tiền chỉ sợ là ngạnh ở Ninh Hinh trong lòng. Cho dù dùng cái gì cổ phân phân, Ninh Hinh cũng cảm thấy các nàng vẫn là thiếu tiền. Húng chi, Ninh Hinh đừng nhìn ngày thường tính tình không hiện, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là rất có tự chủ ý thức như là ngày hôm qua bán kia khối mao liêu ninh hinh trong túi tiền không đủ hắn liền đưa ra cấp ninh hinh ninh hinh lập tức liền cự tuyệt. hiển nhiên ninh hinh ở phương diện này vẫn là đặc biệt hiếu thắng ngạn nghiệm hoài nghĩ hai người còn không có xác lập quan hệ ninh hinh không nghĩ hổn chính mình tiền cũng là về tình cảm có thể tha thứ cũng liền không nói cái gì nếu không thể cấp ninh hinh tiền khiến cho ninh hinh chính mình kiếm tiền đi hắn thương nhân bản tính liền ở ngay lúc này phát huy mở miệng chính là mười phần trăm ninh hinh đều cảm thấy quá mức dị đều không làm Cho ngươi 5% đã đủ nhiều, hiện giờ cư nhiên còn yêu cầu cấp 10% đây là làm gì a, đánh cấp sao? Thành A. Đường bốn thiếu hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần ninh hình chịu tiếp khách liền hảo, đến nỗi cái kia nhìn liền không dễ chọc ngạn nghiệp hoài, đường bốn thiếu cũng chỉ là rụt rụt đầu. Ngươi đừng cảm thờ mẹ tiền cầm đối lý, hắn không phải đều nói ngươi đây là hắn quý nhân. Tướng thuật thượng liền có nói, có chú ấy đủ bù thời điểm vận khí rất kém cỏi, kéo cái quý nhân ở chính mình phía sau, tháng lúc sau là phải cho quý nhân hoa hồng. Đồ thạch cùng đủ bộ không sai biệt lắm ý tứ nếu là không nghĩ mang suy tự thân khí vận này số tiền hắn còn một hai phải cấp không thành đâu Ngạn niệm hoài biết ninh hinh luẩn quẩn trong lòng cũng không ngại thế ninh hinh phân tích một chút ninh hinh nghe xong lúc sau có chút tiểu xấu hổ nhưng đồng thời cũng gật đầu cho thấy chính mình minh bạch Ngạn niệm hoài một câu đả động hắn tiền đề là đường bốn thiếu tháng mới có hoa hồng không có tháng nói tự nhiên liền không có ninh hinh nghĩ cùng lắm thì đến lúc đó lại khai điểm tiểu ngoại quải giúp giúp đường bốn thiếu thì tốt rồi Kia đêm nay sáu giờ không gặp không về ha. Đường bốn thiếu nhạc ca đi lên, hắn nói cái kia bàn khẩu, buổi tối mới khai đầu ban ngày mọi người đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực mau sắc trời liền ám trầm xuống dưới, Ninh Hinh cùng Ngạn Niệm hỏi tới rồi ước định địa phương thời điểm Đường bốn thiếu đã ở nơi đó chờ, đồng thời ở nơi đó còn có mặt khác một y ư ở y. Trong đó còn có một cái nhìn quen mà lợi, đúng là vị nào Kiều Tam thiếu. Tiêu Tam thiếu không nghĩ tới Đường bốn thiếu cư nhiên cùng Ninh Hinh bọn họ có lui tới, mắt mị mị. Nhưng thật ra cái gì lời nói đều không có nói. Hắn tự nhiên là biết chính mình thủ hạ ăn lô nặng sự tình, ngạc nghiệm hoài làm mang câu nói kia hắn cũng thu được. Hắn hồi tưởng một chút cũng không biết này một nhân vật là ai, hắn lập tức khiến cho thuộc hạ người đi tra xét, nhưng cư nhiên không có điều tra ra, này thuyết minh cái gì, thuyết minh đối phương bối cảnh không bình thường. Bằng không người thường nói, chính mình người như thế nào khả năng không sai biệt lắm đâu. Chính là nơi này, mở cửa. Cửa hàng này bối cảnh không đơn giản, có thể lộng tới lao hố đồ vật cũng chỉ sợ là buôn lậu lại đây này xem như chợ đen mua bán định ở sáu giờ trên thực tế chân chính có thể nhìn đến hóa ít nhất muôn tám giờ trung gian hai cái giờ những người này đều sẽ cho nhau giao lưu xem như loại nhỏ giao lưu hội ninh hinh không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng nàng liền đi theo ngạn niệm hoài phía sau tò mò đánh giá những người này này đó là đầu thừa đuôi thẹo xem như làm đại gia trước nhìn một cái như thế nào ninh hinh ngươi có nhìn chúng sao ninh hinh tiến vào không có bao lâu đã bị một bên một ít đá vụn tử hấp dẫn nói là đá vụn tử trên thực tế là đối lập những cái đó đại khối này đó đá vụn tử một cái ít nhất cũng có non nửa cân nhưng cùng những cái đó sau lưng lũy lên đại thạch đầu kia thật là không đủ nhìn đường bốn hiếm thở ỉnh hinh nhìn chằm chằm những cái đó cục đá tự nhiên là dò hỏi ra tới đầu thưa đuôi thèo, ninh hinh nghi hoặc nhìn đường bốn thiếu đường bốn thiếu chính là thích lên mặt dạy đời thực trực tiếp liền cùng ninh hinh giới thiệu lên này đó đều là những cái đó đại thạch đầu vật liệu thừa bởi vì phẩm tướng có chút cũng không tệ lắm cho nên bị bãi ở nơi này nhưng giống như là ngày hôm qua ngọc trung ngọc này đó nhưng không dễ dàng cho nên cũng chính là mỹ quan một chút thôi có thể tiến vào nơi này đỉnh đầu đều dư giả thực nhưng thật ra không kém tiền tự nhiên trướng mắt này đó đầu thừa đuôi thẹo đến nỗi vì cái gì bãi tại nơi này đơn giản là này đó đầu thừa đuôi thẹo phẩm tướng hảo một phương diện còn có một phương diện chính là khai quật địa phương hảo đây cũng là tỏ vẻ chủ quán đến người mặt quảng nguồn cung cấp quảng ý tứ Tiếp này đó như thế nào bán A? Ninh Hinh nghĩ cái gì đầu thừa đôi thẹo, hẳn là không quý đi. Nàng vừa mới nhìn vài khối đều rất có cảm giác đâu, sờ sờ giữa chưa làm đệ đệ gửi lại đây 3.000 khối. Ninh Hinh chính là tính toán dùng cái này tiền làm tiền vốn đâu. Ngươi muốn mua loại này đầu thừa đôi thẹo, Loại nạ gù ý hến liệu rất khó khai ra đồ vật tới, ngươi nhưng đừng hoa tiền tiêu đốn phí. Đường bốn thiếu là đã sớm biết Ninh Hinh đỉnh đầu không có cái gì tiền đến nỗi ngạn nghiệm hoài có tiền đường bốn thiếu nhưng thật ra có thể cảm giác ra tới. hắn Nguyên Lai cũng cho rằng ngạn nghiệm hoài cùng Ninh Hinh là một đôi, tuy rằng đối loại tình huống này tình lữ giờ ổ hoài y mớn, nhưng củ cải rau xanh cắt có điều yêu hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới sự thật hoàn toàn không phải như vậy, ngạn nghiệm hoài cùng Ninh Hinh hiển nhiên không phải một đôi, Ninh Hinh đối chi tiêu ngạn nghiệm hoài tiền, hiển nhiên là có chút biến yếu. Chính mình quý nhân là cái quỷ nghèo, đường bốn thiếu thực mau liền tiếp nhận rồi cái này ý tưởng. Không có việc gì, có lẽ là bởi vì bọn họ đều không có gặp được lẫn nhau, cho nên một cái là quỷ nghèo một cái là suy quỷ. Người tin tưởng trực giác sao? Ta ngày hôm qua mua kia khối mao liêu thời điểm chính là bởi vì trực giác. Ninh Hinh cười nói, đường bốn thiếu sướng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Ninh Hinh nói nàng căn bản là tay mới không có kinh nghiệm. Như vậy có thể mua được kia khối mao liêu thật đúng là vận khí. Cái gì bằng vào trực giác còn không phải là vận khí sao? Đường bốn thiếu lập tức tỏ vẻ chính mình đã hiểu chính ngươi chọn mấy cái ta cùng phía sau lão bản nói một chút giá cả đường bốn thiếu nhưng thật ra dứt khoát lưu loát ninh hình bay thẳng đến chính mình nhìn chúng kia mấy khối đi đến đương nhiên nàng trong lòng cũng phòng bị vài phần còn chọn mấy cái không có cảm giác trăm phần trăm gia ngọc xuất quá nhận người mắt vẫn là phải có vô dụng mao liêu mới được tổng cộng chọn bảy cái trong đó bốn cái là có cảm giác ba cái là không có cảm giác ninh hình hành động tự nhiên rước lấy ở đây không ý ư ở y chú mục bọn họ đều là xem đại thạch đầu Loại này hòn đá nhỏ cho dù ra ngọc phẩm chất cũng chưa chắc sẽ hảo, càng đừng nói kia khổ người khiến cho bọn họ coi thường. Cho nên ở gửi cũng cũng chỉ là tiến vào thời điểm, hơi trù ẩm liếc mắt một cái, hiện giờ cư nhiên có người mua. Không ý ư ở y trong lòng đều cười thầm, đây là nơi đó tới đồ nhà quê a, quả thực là ngu xuẩn thực. Lão bản tự nhiên là cảm thấy có thể kiếm một bút là một bút, lại nói này đó phế liệu thôi, có thể giao hảo đường bốn thiếu tự nhiên là chuyện tốt cho nên Ninh Hinh liền dùng 3.000 đồng tiền mua này mấy cái mau liêu, Ninh Hinh chính là cao hứng thực. Đường bốn thiếu chính mình phế tài liền tính, cư nhiên còn mang theo cái người ngoài nghề tới, ha ha thật đúng là cho rằng có thể có ngày hôm qua vận khí A. Tiêu Tam Thiếu nhìn đến đường bốn thiếu liền nhịn không được châm trọng, ở hắn xem ra ngày hôm qua bất quá là đường bốn thiếu vận khí tốt thôi. Hơn nữa nhìn đến đường bốn thiếu cùng Ninh Hinh bọn họ ngóc tại một hối, càng là trong lòng không thoải mái thực. Hai người kia không biết cái gì lai lịch, chính là lại sát sát thật thật đánh hắn mặt. Đường bốn thiếu phỏng chừng là muốn mượn vận đâu, ngày hôm qua vị tiểu thư này chính là đổ trướng rất nhiều đâu. Bất qua bốn thiếu không nói mượn vận vừa nói thật giả, liền nói này số phận chính là mù hệ biến đổi đâu. Không nói được ngài muốn mượn vận vị này, hôm nay cái vận khí không thế nào hảo đâu. Tiêu tam thiếu đều mở miệng châm trọng, tự nhiên có đón ý nói hủa kiểu tam thiếu người giúp đỡ nói chuyện. Mà ý tứ trong lời nói kia cũng là cực kỳ không dễ nghe, đường bốn thiếu mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Chương 163 làm nổi bật hai. Ngươi xem như cái gì nhân vật, cũng dám cùng ta như thế nói chuyện. Tiêu Tam hắn bất động, bất quá là hai nhà thế lực tương đương, này mở miệng người cũng không biết là nơi nào tới chó săn, cư nhiên liền dám dâm hắn đường muốn, thật đương đường ra là bánh bao mềm a. Bốn thiếu bất giận bất quá là vui lùa nói xong, bất quá này vận thế vấn đề, nhưng thật ra muốn hảo sinh nhìn một cái mới lạ. Vừa lúc vị tiểu thư này đã chọn lựa trụ thành, bằng không coi như hôm nay khởi đầu tốt đẹp hảo. Ngươi nói chuyện là mua lời khác, trong giới đầu xem như nổi danh người điều giải. Bất quá hôm nay cái hiển nhiên là có điều thiên hướng Tiểu Tam, bằng không nói nơi đó sẽ làm Linh Hinh hiện trường khai cục đá ra tới. Đường Bốn thiếu sắc mặt âm u nhìn thoáng qua người kia, sau đó áp lực nội tâm không thoải mái. Tưởng tượng đến đánh cuộc, cùng với hắn hiện giờ cùng Tiểu Tam trinh lệnh, hắn trong lòng liền nặng trĩu. Hôm nay cái đây là hắn phiên bản chi chiến, bằng không thời gian liền phải tới rồi. Nghĩ đến đây Đường Bốn thiếu nhìn kiểu canh ba là ánh mắt không tốt. Hắn như thế tìm chính mình cha còn không phải cảm thở ảm chắc thắng lợi sao. Vậy khai đi. Ngạn nghiệm hoài xem nạ người loại, đối đường bốn thiếu nhìn chúng thật đúng là không có mấy cái, cũng là có tiếng xú tay cùng một cái xem như có thiên phú, tự nhiên là làm người có vài phần chú mục cái kia càng làm cho người chú ý một ít. Người đều là hiểu được xem tình thế, trừ bỏ kia vài vị còn lao thần khắp nơi ngồi người bên ngoài người khác đều hoặc nhiều hoặc ít có thiên hướng. Vị nào hẳn là so đường kiểu hai nhà không lầm ra thế bất quá bọn họ hiển nhiên cũng chính là ngồi ở chỗ kia nhìn xem náo nhiệt cũng không có tính toán ra tay ngạn niệm hoài nhìn linh hình biểu tình liền đoán được một ít hơn nữa đến lúc đó ngay tại chỗ bán đấu giá ngươi cũng có nhiều hơn tiền tham gia bên trong bán đấu giá bằng không quá mức túng quẫn nói ta mượn ngươi tiền ngạn niệm hoài đề nghị quả nhiên làm linh hình tâm động nàng trong lòng kia cổ sao động đi vào nơi này lúc sau chính là càng ngày càng cường mua này đó ngọc thạch lúc sau hiển nhiên vẫn là không đủ Nhưng nếu có thể mua được càng tốt, nàng vẫn là không ngại, vừa lúc này đó tiểu nhân coi như lợi thế. Nhân tiện chính mình cũng có thể nhiều kiếm một ít tiền, nghĩ đến hiện giờ đã không túi, ninh Hinh liền bất đắc dĩ thực. Tựa hồ từ từ công tác lúc sau, nàng liền thật là thường xuyên cảm nhận được cái gì gọi là trong túi ngựa ngùng đâu. tiền A, không nhất định là cái thứ tốt, nhưng tuyệt đối là át không thể thiếu. Hiện giờ quả lâm nơi đó thu hoạch chỉ sợ đều phải đầu nhập đến kế tiếp kinh doanh bên trong. Nàng nếu không kiếm điểm khoản thu nhập thêm nói thật đúng là không có cách nào. Tổng không thể thật sự toàn dựa ngạn nghiệm hoài đi, chính là ngạn nghiệm hoài chịu nàng cũng không có cái này mà ta. Hảo! Ninh Hinh hiện tại còn sờ không rõ ngạn nghiệm hoài đối với nàng mà nói ý nghĩa, nhưng cho dù trong lòng lại là tín nhiệm, làm tân thời đại nữ nhân, ít nhất cũng đến làm được không nơi trốn ỉ lại nhân ra a. Vậy khai! Có người tiến lên đem Ninh Hinh trong tay bảy cái mao liêu đều thu được một cái đài trước, phía trên có chuyên môn giải nghề bảo gặp cụ ninh hinh còn cười nói không phải nói giải bảo đòi tiền sao đây chính là cho chính mình tỉnh tiền đâu đưa tới tự nhiên là người khác khinh thường cùng ngạn niệm hoài mang theo ôn nhu liếc mắt một cái suy sụp ninh hinh nhìn thoáng qua khai mao liêu trình tự người kia cái thứ nhất mao liêu chính là không có cảm giác quả nhiên suy sụp đại gia trong mắt đều lóe một tia hiểu rõ cũng không phải là đến suy sụp sao tia khối mao liêu phẩm tướng đều kém không được đâu cũng không biết có phải hay không vị nào sư phó vận khí quá không xong vì tay lấy đệ nhị khối mao liêu cư nhiên cũng là ninh hình cảm thấy không có cảm giác kết quả tự nhiên là suy sụp vị nào sư phó là nghe qua ninh hình ngày hôm qua khai ra ngọc trung ngọc trăm vạn ngọc thạch cho nên trước hai khối đều lấy ra thập phần tâm tư đối đãi khai mao liêu quá trình bên trong cũng đều là cẩn thận thực nhưng liên tục khai hai khối mao liêu kết quả đều không như mong muốn kia sư phó tức khắc tức giận cầm lấy đệ tam khối mao liêu thời điểm trực tiếp chuẩn bị từ trung gian áp đặt đây là không có kiên nhẫn Ở hắn xem ra ninh hình quả nhiên chỉ là ngày hôm qua có chút vật khí, nhìn một cái hôm nay còn tưởng rằng thật có thể chứng kiến kỳ tích phát sinh đâu, trên thực tế bất quá là hắn sủ tì nhiều. Một đống không có giá trị vứt đi mau liêu, hắn thật đúng là trông cậy vào ra kỳ tích đâu. Chờ một chút. Không phải đồ vật của hắn, hắn nhưng thật ra một chút đều không đau lòng, liền nghĩ trả hắn xử lý miễn cho nhiễu đại gia tính chất. Ninh hình tiếng la làm hắn tạm dừng một chút. xảy ra chuyện gì? Vị nào sư phó trên mặt mang theo không kiên nhẫn, nguyên lai tưởng cái hạt giống tốt, hiện giờ mới biết được bất quá là cái đâm đại vận. Vừa mới tôn kính cẩn thận, lúc này tự nhiên là một chút đều không có. Này tảng đá phải dùng sát, không thể áp đặt. Ninh hinh nhất có cảm giác chính là này tảng đá cùng mặt khác một khối, bốn khối có cảm giác cục đá bên trong này khối chính là đứng hàng đệ nhị, nhưng luyến tiếc làm người liền như thế áp đặt. Nàng cảm thờ tảng đá chỉ định có thể khai ra hảo liêu tới, hơn nữa vốn là không lớn cục đá. Nếu là áp đặt nhất định sẽ tổn hại Ngọc, đều là phế liệu, ai có rảnh một chút sát ra ta làm này một hàng như thế nhiều năm, ta vừa lên tay liền biết hẳn là như thế nào cắt, vị tiểu thư này liền không cần nhúng tay. Này sư phó trên mặt tràn ngập không cần lãng phí ta thời gian, đang ngồi người đều đã nhìn ra, nhưng như cũ không có người mở miệng. Không phải bọn họ đồ vật bọn họ liền xem cái náo như tôi, nếu là ninh Hinh không có nói ra tình huống dưới, vị này sư phó áp đặt, cho dù tổn hại Ngọc cũng không có việc gì nhưng hiện giờ ninh hinh một cái hoàng mao nha đầu cư nhiên nghi ngờ đại sư đưa ra muốn sát bình thường bị thuê sư phó cho dù lại dườm già cũng muốn dựa theo mao liều chủ nhân phân phó tới nhưng hiển nhiên vị này sư phó chính là khi dễ người người ngoài nghề không hiểu thực sự có tranh cãi nạ gửi bên ngoài thật đúng là không nhất định chiếm thượng phong đâu bọn họ đương nhiên sẽ không quản không thành ta ngọc thạch không nên là ta chính mình làm chủ sao ta tiền đều thanh toán ngươi liền dùng sát ninh hinh tức khắc liền hòa lớn Làm ngươi miễn phí cặp Thạch lại không phải ta, bằng cái gì muốn bắt ta Ngọc Thạch giận dỗi. Nói nữa là Ngọc Thạch nếu có tổn hại nói, làm sao bây giờ? Nàng trong nội tâm ứng ước có loại cảm giác, nhất định phải là thuần thiên nhiên không có tổn hại đồ vật hoặc là cắt bị thương Ngọc Thạch, mới là nàng chân chính yêu cầu. Cắt xong lúc sau bán hay không, đây là lời phía sau, ít nhất tiền để là muốn bảo trì Ngọc Thạch hoàn chỉnh tính đi. Nàng cũng không biết nơi đó tới trực giác, hoàn toàn là một chút ý thức như thế cảm thấy hơn nữa bị như thế qua loa đối đai chính mình mao liêu trong lòng tổng hội không cao hứng ngươi nhà đầu này đừng tưởng rằng ngày hôm qua đổ trướng liền trường bản lĩnh ngươi tại đây một hàng bất quá là cái bốn sáu không hiểu tiểu mao hải thôi vị nào sư phó bị ninh hinh như thế nói cảm thờ ảng khâm thực xác thật hắn là không nghĩ lãng phí thời gian nhưng bị người như thế nói hắn liền cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu khích ta mặc kệ ta hiện tại muốn sát không chuẩn thiết trên thực tế mọi người đều biết như thế tiểu nhân vì thế sát mới là hẳn là phía trước mọi người cũng là nghĩ có thể hay không có kỳ tích xuất hiện nhưng hai khối đều suy sụp lúc sau bọn họ đã có thể không có tâm tình tiểu nha đầu đại gia thời gian đều quý giá đâu ngươi hà tất lãng phí đại gia thời gian đâu trần sư phó bản lĩnh ngươi vẫn là phải tin tưởng a có người sinh ra tiếp ứng trần sư phó thật sự là không nghĩ một đám xem trần sư phó sát đi xuống phiền nhân thực cho dù trần sư phó bực này tạ tệ vừa mới hai cái sát đi xuống cũng hoa nửa giờ đâu, còn có năm cái, chính là lại mau cũng muốn đến tám giờ bắt đầu phiên giao dịch. đại gia nhưng không hy vọng sở hữu thời gian, đều tiêu phí ở xem trần sư phó sát này hiển nhiên vô dụng mau liều phía trên. không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật sự có tội thạch đâu. đến lúc đó trách nhiệm ai phụ nếu là trần sư phó có thể gánh vác cái này trách nhiệm nói, chúng ta tự nhiên là không có ý kiến. hoặc là đang ngồi chưa vị ai có thể đủ gánh vác hạ này phân trách nhiệm. Chúng ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lời này chính là nói, nếu là này đó mau liêu bên trong có một khối ngọc thạch, xảy ra vấn đề, hoặc Trần Sư Phó gánh hạ trách nhiệm, hoặc ai gánh trách nhiệm. Ngạn niệm hoài nói chuyện cường ngành thực, làm mọi người đều là mồ ảnh. Đang ngồi đại bộ phận đều không kém tiền, bọn họ sát thật cảm thở ỉnh hình này đó là phế liệu, nhưng vạn nhất đâu. Ai cũng không dám nói mạnh miệng, càng không nghĩ ra cái này tiền tiêu bổng phí, mọi người liền dương mắt đi xem Trần Sư Phó. Trần Sư Phó Căng thạch Dựa vào hoa văn cũng không dám nói mỗi lần đều có thể không phá hương ngọc thạch, tự nhiên không dám nói này đó là thật sự phế liệu. Hắn mỗi ngày kiếm không nhiều lắm, nếu là số phận không hảo cũng liền kiếm điểm mà ra đao phí dụng, mà số phận tốt thời điểm sắc thật ít có. Trừ phi là có thể cắt ra cực hảo ngọc thạch, người mua trướng, hắn là có thể phân một chút lợi nhuận. Cho nên thật muốn hắn gánh vác lên thời điểm, hắn cũng có chút lười bước. Nhưng trước mắt bao người, nếu là không dám ứng cái kia nha đầu, kia chính mình này thể diện hướng nơi nào ga các ngươi nếu thật sự hiểu ngọc thạch hái ngọc thạch nói mặc kệ mao liêu biểu tượng như thế nào ít nhất cũng nên cấp mao liêu một phần tôn trọng đi nếu là liền cái này đều không có cũng trách không được các ngươi thiết không ra ngọc thạch tới mọi người đều biết đổ thạch cố nhiên có kiếm tiền ước số ở bên trong nhưng giống như văn nhân hảo mặc giống nhau mọi người đều hái nói là đối ngọc thạch chi mị yêu thích miễn cho làm người ta nói tục khí ninh hinh chính là nhìn chúng điểm này tới công kích những người này nếu các ngươi luôn mồm nói thích ngọc thạch Nói là vì hiểu rõ khai ngọc thạch cái gì, vậy biểu hiện ra ngoài A. Nhìn mau liêu không tốt, liền có thể tùy ý cắt, này tính cái gì. Cảm thấy thời gian không đủ, kia vừa mới đừng nói muốn hỗ trợ thiết A. Tiểu nha đầu nói nhưng thật ra không tồi, ta tới giúp ngươi giải thạch đi. Tiểu chân A, ngươi gần nhất có chút tâm phủ khí táo đâu. Liền ở ngay lúc này một cái tuổi pha đại, đầu tóc hoa dâm lão nhân ra đi rồi đi lên. Đối với ninh hình nói xong lúc sau, liền đối trần sư phó như thế nói một câu. Trần sư phó tức khắc sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là đối lão nhân gia không dám phản kháng. Ninh Hinh nghe Đường Bốn Ít nói mới biết được, này lão nhân gia là này trong tiệm số 1 giải thạch sư. Bất quá là hiện giờ bởi vì tuổi lớn, làm không được đại lao động giải thạch, cho nên dần dần liền lui cư phía sau màn. Mà Trần sư phó là hắn thế trong tiệm bồi dưỡng ra tới, xem như hắn đồ đệ, cho nên Trần sư phó rất là sợ hai hắn cái này sư phó. Phải biết rằng thời trẻ học trò cũng không phải là hiện giờ, mỗi người cùng đại gia dường như Hơi chút có điểm bản lĩnh liên sát. Chương 164 Dạ Minh Châu. Đa Tạ Vương lão sư phó. Ninh Hinh biết đối phương thân phận lúc sau, trong lòng thản nhiên khởi kính, đây chính là đồ cổ nhân vật, là chân chính ái ngọc thành người. Nơi đó như là những người đó, bất quá là mua danh chuộc tiếng thôi. Vương lão sư phó ngồi xuống, bởi vì Mao Liêu không phải rất lớn, nhưng thật ra không cần quá nhiều thể lực. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Trần sư phó đằng trước cũng giải hai khối Mao Liêu. Tuy rằng cuối cùng cũng chưa ra ngọc thạch, nhưng quá trình còn xem như cẩn thận lại cũng tiêu phí không ít thời gian. Mà vương Lão sư phó nhìn như động tác thong thả, trên thực tế lại rất mau sát khai tầng thứ nhất, sau đó liền một phương hướng chậm rãi sát khai tầng thứ hai. Sát đến lúc này, mọi người đều nghĩ xem ra này lại là khối phế liệu, nhưng không nghĩ tới lệnh người ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Có cái bộ phận xuất lục, tất cả mọi người bị hấp dẫn. Chỉ cần này khối mau liêu ra lục cho dù là dựa vào gia lục ninh hình đều xem như hồi buồn. Chứng không nhiều lắm, nhưng cũng xem như đổ trướng. Này thế nước dường như không tồi đâu. Có người để sát vào vài phân xem, mà Trần Sư Phó lúc này sắc mặt có chút khó coi. Nếu thật là ấn hắn vừa mới cách nói áp đặt, này bao liêu liền tính là xuất lục cũng là hủy hoại. Sư Phó, Thủy. Trần Sư Phó mang sang một chậu nước cấp Vương lão Sư Phó, Vương lão Sư Phó lại không có để ý tới. Hắn tiếp tục trong tay động tác so với phía trước càng thêm mau lao lên thực mau chỉnh khối ngọc đều ra tới vương lão sư phó mới tiếp nhận thủy rửa sạch một trục thạch Cư nhiên là gạo nếp loại có tiểu một cân đâu có thể làm một đôi vòng tay hai phúc khuyên hai mặc kệ như thế nào đây đều là đổ trướng hơn nữa là trướng không ít đâu tiểu nha đầu hai vạn ta mua lập tức liền có người ra giá tiếp theo liền có người cạnh tranh tựa hồ ra ra ngọc thời điểm loại này cạnh giới thời khắc nhất kích động nhân tâm đâu Này thế nước đã tiếp cận băng loại, hai vạn khối ngươi cũng dám nói ra, tiểu nha đầu năm vạn như thế nào? Đây chính là hôm nay cái thứ nhất đổ trướng Mao Liêu, mua tới cũng coi như là cho chính mình khí vận thêm tầng. Cái này giá cả có thể bán sao? Năm vạn khối khả năng thật là đang ngồi có thể ra giá cả tương đối cao, cho nên cái này giá cả vừa ra tới, nhưng thật ra không có người lại có ra giá tính toán. Ninh Hinh không biết nơi này đầu giá thị trường, chỉ có thể dò hỏi Đường Bốn Tiếu cùng ngạn niệm hoài. Không sai biệt lắm. Đường bốn thiếu gật gật đầu, nay vẫn là bởi vì đối phương muốn thảo cái hảo điểm có tiền, bằng không tam vạn năm cũng liền đỉnh thiên. Đường bốn thiếu kỳ thật cũng muốn ra tay, nhưng nghĩ đến chính mình trong túi đầu chỉ dư lại 20 vạn sử dụng, tức khắc liền dừng lại. Thành giao. Đường bốn ít nói lúc sau, Ninh Huynh Lăng là chờ ngạn nghiệm hoài gật đầu, lúc này mới đem Ngọc Thạch ra tay. Ma Liên ở cạnh giới quá trình bên trong, Vương lão Sư Phó đã lại giải khai một cục đá. Lại chướng. Không có tham dự cạnh giới người. Tự nhiên là có thời gian phân thần đến vương lão sư phó nơi đó, lập tức liền chú ý tới lại một mạt màu xanh lục. Bất quá hiển nhiên lần này thạch thế nước phẩm tướng cùng lớn nhỏ đều không bằng thượng một khối, nhưng không chịu nổi ninh hình mua năm khối mao liêu, mới hoa ba nghìn khối a quả nhiên này khối mao liêu cuối cùng một vạn khối bị mua ở khác lấy mất. Chờ đến đệ tam khối mao liêu ra tới thời điểm, mọi người đều cảm thở ỉn hình này vận khí thật là người tiên, lại đổ trướng. Này khối xem như tam khối ở giữa phẩm tướng, cuối cùng bán hai vạn khối còn dư lại hai khối trong lòng mọi người nói thầm bảy phần chi tam sát xuất đã rất cao tổng không có khả năng ninh hình thật sự vận khí như vậy hảo chọn bảy khối mao liêu ra tới ra năm khối ngọc thạch đi vương lão sư phó cởi bỏ đệ tam khối mao liêu suy sụp mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nếu là ninh hình thật sự như vở ghi thiên kia đêm nay thật đúng là có cường hữu lực đối thủ nay đã không phải vận khí vấn đề tuyệt đối là có thực lực cái loại nạ gửi a đối với cuối cùng một khối mao liêu mọi người đều cảm thấy hẳn là cũng là phế liệu bằng không sáu mươi bảy mươi xác suất kia cũng là tương đương cao xem ra là suy sụp vương lão sư phó giải trong chốc lát đã lau ba bốn tầng vốn là chỉ có hai ba cân lớn nhỏ mao liêu lúc này chỉ có một cân nhiều đại gia trong lòng đều nghĩ quả nhiên đâu bất quá này vận khí cũng là đủ tốt bảy khối mới hoa ba khối mà ninh hinh đã có tám vạn khối có thể thấy được là đổ trướng Này vận khí mọi người đều nghĩ chẳng lẽ là đường bốn thiếu đêm nay thật sự có thể thạch tới vận chuyển. Đây là cái gì? Màu đen? Là ăn rêu sao? Đống nhiên có người mắt sắp phát hiện vương lão sư phó trong tạc thạch hiện ra một bôi đen sắc. Trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì khóa lại cục đá duyên cớ, màu xanh lục rêu có vẻ đen một ít. Không phải, thuần túy màu đen A. Vương lão sư phó cởi bỏ thời điểm, biểu tình cũng là chấn động, không nghĩ tới phẩm tướng kém cỏi nhất bao liêu. Cư nhiên giải trừ bảo bối tới. Không phải phỉ thúy, là dạ Minh Châu. Bao liêu bên trong khai ra dạ Minh Châu, ai cũng không nghĩ tới, càng thêm không nghĩ tới chính là nảy viên dạ Minh Châu cư nhiên là phi thường mượt mà hình dạng, hiện nhiên là thật sự thuần thiên nhiên. Nếu không phải mọi người đều chứng kiến dạ Minh Châu xuất hiện, đại gia chỉ định cho rằng đây là nói dẫn đâu. Dạ Minh Châu hệ tương đương hy hữu bảo vật, cổ xương tùy châu, huyền châu, rũ gai, minh nguyệt châu trở. Dạ Minh Châu rất nhiều thời điểm đảm đương chân quốc bảo khí tác dụng. Nó là đại điệu một ít sáng lên vật chất trải qua trăm ngàn vạn năm, từ lúc ban đầu dung nham phun trào, đến sau lại địa chất vận động, tụ tập với khoáng thạch chung mà thành, đựng này đó sáng lên nguyên tố hiếm cục đá. Đại bộ phận Dạ Minh Châu là bất quy tắc, đều là sau lại người gia công. Cho nên loại này thuần thiên nhiên hình thành Dạ Minh Châu, này giá trị có thể thấy được rất cao. Dạ Minh Châu nói đến cũng chính là một ít sẽ sáng lên khoáng vật chất, nhưng này chân quy trình độ thế sở hiếm thấy không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này thấy được thạch trung thạch mọi người đều kích động không thôi năm mươi vạn thuần thiên nhiên dạ minh châu à na ở hải đó là có thể làm người dễ dàng nhìn thấy càng đừng nói giá cả theo tưởng bạc lực từ hy lăng mộ bị trộm án một cuốn sách ái thứ năm mươi nhất hảo dạ minh châu trọng bốn lượng nhị tiền bảy phần đại khái là hiện giờ sáu trăm khắc tả hưu kỳ giá trị một nghìn tám mươi vạn lượng tương đương thành nhân dân tệ tám một trăm triệu mà hiện tại này viên dạ minh châu màu sắc độ so với kia viên nhưng thật ra kém một ít hơn nữa rốt cuộc thiếu danh nhân cho nó làm phụ trợ rốt cuộc cái nào thứ năm mươi nhất hảo dạ minh châu trong lịch sử là có ghi lại mặc kệ là khảo cổ giá trị vẫn là cái gì đều có thể coi như văn vật tới khai giá cả cao cũng là bình thường nhưng này viên chính là chưa kinh mại do thuần thiên nhiên dạ minh châu này giá cả tự nhiên cũng là xa xỉ vừa mới khai ra tới lúc sau vương lão sư phó rửa sạch sẽ lúc sau thượng sừng So thứ năm mươi nhất hảo dạ Minh Châu nhẹ một ít, chỉ có năm trăm nhiều khác. Nhưng cái này tuyệt đối không ngừng năm mươi vạn, hô lên năm mươi vạn người chính là đại cái tiên phong thôi. Năm trăm vạn, năm mươi vạn cũng dám hô lên tới, đường đầu. Có người trao phung nói, hiện nhiên là cảm thấy năm trăm vạn là không sai biệt lắm, rốt cuộc đại gia hôm nay đầu to là phía sau Ngọc Thạch mua bán, có tiền đều lưu tại phía sau đâu. Cho nên hôm nả hiện là nảy viên dạ Minh Châu muốn bán đấu giá đi ra ngoài nói. Như thế nào đều sẽ không được đến quá cao giá cả. Nói trắng ra là chính là thời cơ địa điểm không đúng, mọi người đều là vì Ngọc Thạch mà đến, như thế nào đều sẽ không bỏ gốc là vịn. Đương nhiên Linh Hinh cũng có thể không bán, nhưng này lúc sau phiền toái tất nhiên là không ít. Một viên dạ Minh Châu tùy thân mang theo, trận nạo tự nhiên là không có cái gì, nhưng sau khi ra ngoài, Lao Bản đã có thể sẽ không quản chuyện này. Đến lúc đó lòng mang như thế cái bảo bối, ai biết bao nhiêu người nhớ thương đâu. Đương nhiên ở đây dám mở miệng chụp được dạ Minh Châu người, chỉ định là không lo lắng. 500 vạn ha ha, đây chính là dạ Minh Châu các ngươi tưởng cái gì. Chính là không có 51 hào dạ Minh Châu một nửa nhiều nhi, cũng ít nhất có 100 triệu giá cả đi. ngạn niệm hoài lúc này đứng dậy, quả nhiên thường người này đều do dự. xác thật đây chính là khả ngộ bất khả cầu dạ Minh Châu đâu, một phần tám giá cả, này vẫn là trường hợp không đúng. Bằng không giá cả chỉ sợ càng cao đâu, ninh Hinh không hiểu giá thị trường. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra biết, nhưng cũng chưa kịp cùng ngạn nghiệm hoài nhiều lời hai câu lời nói. Giá cả không hài lòng, không trụ. Ninh hình nhưng thật ra quang quân thực, thì chính là vì tiền mà đến, này giá cả quá thấp, thì không bán. Đây cũng là có ngạn nghiệm hoài ánh mắt bảo đảm, bằng không ninh hình cũng không nghĩ ôm như thế cái bom hẹn giờ. Ai, ninh tiểu thư, như vậy đi, giao cái bằng hữu. Ta và ngươi lấp kín tăng cục nếu là ngươi thua này dạ minh châu coi như làm đánh của kim. Nếu là ta thua, Chờ lát nữa bắt đầu phiên giao dịch, ngươi có thể tùy cơ mang đi một khối Mao liêu, bất luận lớn nhỏ. Tiêu Tam thiếu biết nhà mình tài chính hiện giờ cũng không dư giả, mà trận này hợp nếu là thật sự mua Dạ Minh Châu, nói thật ra mặt trong mạ phải là có. Nhưng bọn họ lần này thạch đã có thể thu thập không được đầy đủ, chuyện này làm không xong, hắn lao tử cũng sẽ không vòng qua hắn. Nhưng hắn lại muốn Dạ Minh Châu, vậy chỉ có thể ra này hạ sách thậm chí đến lúc đó, như thế nào làm Linh Hình Cam nguyện tham gia đánh cuộc đều nghĩ kỹ rồi. Châu. Vậy chỉ có thể ra này hạ sách thậm chí đến lúc đó, như thế nào làm ninh hình cam nguyện tham gia đánh cuộc đều nghĩ kỹ rồi. Không cần. Ninh hình cảm thờ mẹ kiểu tam thiếu người này không tốt, tự nhiên không nghĩ cùng hắn đủ bồ. Chính mình vốn chính là ổn thắng cuộc diện, vì sao phải làm chính mình đạt hiểm điện. Đến nỗi kiểu tam lời nói, ninh hình liền cảm thấy là bất an hào tâm. Căn bản liền không nghĩ để ý tới, nhưng hiển nhiên kiểu tam thiếu động tâm trình độ không nhỏ. Như thế nào người không dám. Cũng là dựa vào vận khí hôn ra tới. Cho dù lại có thể lại cũng bất quá như thế. Tiểu tam thiếu cô ý phép khích tướng, Ninh Hinh cũng phát hiện. Chính là tay mơ, còn sẽ vẫn luôn sẽ bị nói tay mơ, như thế cùng chính mình so cũng không phải là làm chính mình đem giả Minh Châu cung thường cho hắn, quả thật là hảo tính toán. Ta chính là dựa vận khí à, rất nhiều người muốn dựa vận khí còn không có cái kia vận khí đâu. Ít nhất ta tiến vào này một hàng hai ngại ngại, tiền liền kiếm bất lao thiếu, ta chính là vận khí như thế hảo. Ninh Hinh đắc ý rào rặt nói. Điểm nạ Ảng không phủ nhận A, nàng chính là tay mơ A phía trước nàng chỉ sợ liền mau liều cùng cục đá có cái gì khác biệt cũng không biết đâu, hiện giờ lại bực này bản lĩnh, ninh Hinh xem ra đã thực không tồi, nàng hiện giờ là thỏa mãn. Hơn nữa chính yếu chính là vận khí tốt A, nếu là thật sự rời tạ vẽ dạ Minh Châu, chỉ sợ rừng đào sự tình liền có rơi xuống. mươi 165 đánh cuộc một. ngươi, thử, cũng không bị hiệp ưa có thể hay không bảo vệ. Ta nói nhưng ngàn vạn đừng ném dưa hấu còn nghĩ nhạt hạt mẻ. Kiều Tam Thiếu uy hiếp nhưng thật ra tàn nhẫn, nhưng lại ngạn nghiệm hoài hộ tại bên người chính mình, nhưng thật ra bắt đầu hướng gió kiểu Tam Thiếu bất lợi đâu. Không lao ngươi lo lắng, không có nắm chắc sự tình, chúng ta là chưa bao giờ làm. Ngạn nghiệm hoài nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều Tam Thiếu trong mắt tràn đầy khinh miệt, hiển nhiên là thật sự không thích người này. Cấp mặt không biết xấu hổ, kia chúng ta liền chờ xem. Hy vọng ngươi thế lực cũng đủ đại, bằng không ha hả. Nói xong giống thật mà là giả nói, Kiều Tam Thiếu vẻ mặt khinh thường quay đầu đi rồi bàn khẩu khai hắn còn nhớ rõ đánh cuộc đâu đêm nay là đường bốn thiếu khắc phục khó khăn lại chẳng phải là kiểu tam thiếu thắng đường bốn thiếu chiến tranh mọi người đều chờ xem kịch vui đâu bất quá là trung gian cắm hai cái không thế nào quen thuộc người thôi ninh hinh trong túi tiền ở nàng xem ra là đã đủ rồi vừa mới ba nghìn qua tay liền thành tám vạn còn phải một viên giá trị liên thành dạ minh châu hơn nữa nàng cũng là đã nhìn ra nay kiều tam thiếu chính là cố ý ép giá đâu nàng không phải cái mềm quả hồng cũng không nghĩ bị người khi dễ Cho nên trực tiếp không chụp là được. Đến nỗi kiểu tam thiếu uy hiếp chi ngữ, đối ngạn nghiệm hoài tín nhiệm cùng với phủ qua kia vài câu uy hiếp. Đừng để ý tới hắn, chờ lát nữa vừa ly khai nơi này ta lập tức liền an bài người tới bảo hộ các ngươi. Đường bốn thiếu càng thêm cảm thở ỉnh hình là hắn quý nhân, tự nhiên không cho phép người khác khi dễ ninh hình. Vừa mới ninh hình khai ra Dạ Minh Châu, sau đó nói không chụp thời điểm, hắn lập tức liền tìm người. Ngạn nghiệm hoài nếu nói ban đầu đối đường bốn thiếu không thế nào thích. Cảm thấy gia hỏa này trướng mắt gây trở ngại hai người hai người thế giới nói. Hiện giờ nhưng thật ra thuận mắt một ít, đương nhiên nếu là hắn đối ninh hình không như vậy ân cần nói, hắn sẽ càng thêm thuận mắt. Đa tạ. ngạn niệm hoài gật gật đầu, kỳ thật đảo không phải thật sự yêu cầu người bảo hộ. Chính hắn thân thủ không tầm thường, ở ỉn vẫn là có chút thế lực. Hùng chi hắn cũng có không ít thủ hạ ở chỗ này, có thể so những cái đó cái gì bảo tiêu cường hắn nhiều. Lần này tới nơi này vốn dĩ chính là nói một bút đại sinh ý. Tự nhiên sẽ không thật sự độc thân mà đến. Nhưng này phân tình nghĩa hắn vẫn là lãnh, đương nhiên chủ yếu vẫn là không thể làm linh hình tới lãnh này phân tình. Khách khí khách khí, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vào đi thôi. Linh hình hôm nọ tựa hại nhưng đến nhiều hơn giúp ta a. Linh hình này vận khí xem như người tiên, đường bốn thiếu càng thêm cảm thấy chính mình có thể được rồi. Thực mau đại sảnh bên trong một phiến môn mở ra, mọi người lục tục đi vào. Linh hình cũng không nổi, sớm đi vào van đi vào còn không đều là giống nhau. Nay ban khẩu Ngọc Thạch nếu là có duyên nói, tự nhiên sẽ chậm đợi ngươi đi, nếu là không có duyên phận nói, cho dù ngươi rút đến thứ nhất, cuối cùng cũng không nhất định sẽ rơi xuống ngươi trên tay. Đường 4, ta bị ỉa ựa trong tay tiền không nhiều lắm, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một phen đại. Đường 4 thiếu vừa vào cửa liền bắt đầu dựa vào kinh nghiệm tới xem Mao Liêu, thường thường ngắm liếc mắt một cái ninh hình, xác định ninh hình đi theo phía sau lúc sau, càng là hàng say. Mà trước hết tiến vào kiểu tam thiếu hiển nhiên là đem chung quanh Mao liêu đều đi qua một lần, không thể không nói cái này kiểu tam thiếu là thật vô sỉ. Hắn cũng không che giấu chính mình vô sỉ, hắn tiên tiến tới, một vòng xuống dưới tự nhiên là đã đối kia một khối Mao liêu biểu tượng hảo nhiên với ngực. Mà đường bốn thiếu phía sau tiến vào, còn không có xem mấy khối đâu, chưa chắc có thể có như vậy tốt vật khí. Nhưng kiểu tam thiếu chính là dám trực tiếp liền mở miệng nói những lời này, mọi người cho dù đều minh bạch, nhưng cũng không có tính toán nhúng tay. Ta sẽ đem ta đỉnh đầu tiền toàn bộ lấy ra tới, mua ta cảm thấy tốt kia một khối, ngươi cũng có thể đem trong tay tiền toàn bộ hoa. Coi như cái này bàn khẩu một chút thú vị đi, đến lúc đó trực tiếp giải ngọc thạch, ai giá cả cao, ai liền thắng, hai khối ngọc thạch đều về thắng được người. mỗi khác trăm vạn đều thua, tự nhiên là không có lợi thế. Tiều Tam Thiếu đương nhiên chú ý tới trong sân không ý ư ở ý ánh mắt, nhưng thì tính sao, chỉ cần đường bốn thiếu dám đánh cuộc hắn vô sỉ cũng so bất quá đường bốn thiếu ngu ngốc ca không giống nhau giá cả mua được mao liêu tự nhiên là lớn nhỏ phẩm tướng đều không giống nhau, 20 vạn cùng 200 vạn đây chính là gấp 10 lần trinh lệnh. Trừ phi kiểu tam thiếu thiết vượn, hoặc là đường bốn thiếu khai ra tới ngọc thạch so kiểu tam thiếu hảo rất nhiều, bằng không cho dù là đồng dạng phẩm tướng, lớn nhỏ liền thành một vấn đề lớn đâu. Là nam nhân liền dứt khoát lưu loát một ít, liền như thế cái trăm vạn thi đấu kéo như thế thời gian dài, ngươi không phiền ta đều phiền. Nói nữa ngươi không phải nói ngươi quý nhân xuất hiện, ngươi vẫn thế liền sẽ biến hảo sao. Cũng đừng nói khác, liền chứng minh một chủ gợi cái này quý nhân thật sự quý không thể nói đi. Đương nhiên nếu là ngươi không dám, vừa gợi phải thừa nhận ngươi chính là cái nạo loại, cái gì quý nhân chỉ nói bất quá là che lấp chính mình vô năng thôi. Tiêu tam thiếu biết đường bốn thiếu tính tình nóng nảy xúc động, cho nên mỗi lần thiết bộ đều là cố ý chọc giận hắn. Đường bốn thiếu tính tình quá dễ dàng bị chọc giận, tiêu tam thiếu đây là nắm chắc được điểm này Hảo quả nhiên răng ba câu gian đường bốn thiếu liền ứng thừa xuống dưới đang xem mao liêu mọi người cũng đều dừng hành động có người còn nhớ thương ninh hinh dạ minh châu đâu trong mắt quay tròn đảo quanh cũng không biết tưởng chút cái gì chọn mao liêu đi tiêu tam thiếu đã sớm nhìn hảo muốn mao liêu vừa mới cũng hỏi qua giá cả lúc này lập tức liền mua kia một khối mao liêu quả nhiên là có bị mà đến ma đường bốn thiếu nguyên bản còn có thể chậm rãi xem đến nhưng mọi người thúc giục tiêu tam thiếu châm chọc nỉa mai làm hắn mất bình tĩnh hắn nguyên bản xem trọng một khối mao liêu nhưng thực mau lại sửa lại chủ ý kia khối mao liêu nhưng thật ra phẩm tướng không tồi nhưng hắn đã từng cũng xem qua phẩm tướng càng tốt cuối cùng còn không phải thiết vượn nhìn chúng mặt khác một khối trong tay tiền tài lại không đủ tức khắc nôn nóng vò đầu bức tai, tâm loạn nơi đó có thể hảo hảo xem mao liêu a liền nay khối đi đường bốn thiếu ngẩng đầu nhìn thở hình hình nhìn đến linh hình sờ sờ một khối trung đẳng lớn nhỏ mao liêu Kêu Mao Liêu nói thật ra nếu là đặt ở bên ngoài chính là một khối bình thường đại thạch đầu. Biểu tượng cực kém không nói, còn dơ hề hề, vừa thấy liền biết đây là nguyên lai like lấy tới áp đổ vật không phải cái gì tốt Mao Liêu. Mọi người kinh hãi, này đường bốn thiếu là chưa chiến trước bại sao. Như thế nào sẽ chọn lựa bực này Mao Liêu? Mà đường bốn thiếu trên thực tế tuyển lúc sau, tức khắc nốc hắn cũng không biết chính mình cái kia gần không đúng rồi. Cứ nhiên chọn như thế khối phá cục đá nay cục đá liền tính là tặng người phỏng chừng nhân ra còn ngại vớ bận đâu vừa mới hắn bất quá là đầu linh cảm chận lóe cảm thợ hiện ninh huynh là hắn quý nhân như vậy liền chọn quý nhân chọn chung mao liêu hảo ninh huynh cũng không biết có phải hay không mệt mỏi lúc ấy chính nửa đỡ kia khối mao liêu hiển nhiên là bởi vì nơi này đầu hoàn cảnh cảm thấy có chút không thoải mái Thôi bức khó chịu ánh đèn mỏng manh làm người như thế nào đều cảm thấy đi không thoải mái thành Này khối Mao Liêu nói không chừng thật sự có thể khai ra kinh hỉ đâu. Đường 4, ta tin tưởng lão bản sẽ đồng ý 20 vạn đem Mao Liêu cho ngươi. Nhìn thấy Đường 4 tuyển Mao Liêu lúc sau, tiều Tam thiếu tức khắc một chút lo lắng đều không có. Này Đường 4 ngày thường xem Mao Liêu, ít nhất thật đúng là chính là nghiêm túc nhìn. Những cái đó Mao Liêu ít nhất nhìn qua phẩm tướng vẫn là không tồi, nhưng hôm nay cái này quả thực là kém không có trong mắt đi. Tiều Tam thiếu lập tức liền đem chuyện này xác định xuống dưới. Thật là vô sỉ tới rồi làm mọi người cảm thấy kiểu tam thiếu thật đúng là tuyệt. Đường bốn thiếu vốn đang nghĩ thay đổi chủ ý, nhưng nghĩ đến chính mình đã từng nhiều lần cũng là như thế này do do dự dự, mà đủ hật một lần đổ trướng là bởi vì ninh hình. Hơn nữa lúc ấy trong lòng báo được ăn cả ngã về không tính toán, cho nên trướng. Như vậy lần này, ninh hình A, ngươi nhưng đến nhiều cho ta điểm khí vận A. Một trận chiến định thắng bại, mọi người đều cảm thấy đây chính là hào chơi. Hai khối phẩm tướng kém như thế đại mau liêu. Trong đó một khối thậm chí không thể xưng là mau liêu đâu, nếu là thật sự xuất hiện kỳ tích. Như vậy cái ninh Hình không nói được thật đúng là đường bốn thiếu quý nhân, đương nhiên cái này khả năng chẳng nhiều lắm. Mà Ninh Hình cư nhiên còn rất là trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu nói. Ta sẽ phân một chút vận khí cho ngươi Chọc mọi người ghé mắt, vừa mới giả Minh Châu mọi người đều còn nhớ rõ đâu. Có nhân tâm đỏ mắt giả Minh Châu mở miệng nói. Xem ra Ninh Tiểu Thư thực tin tưởng đường bốn thiếu đâu, đường bốn thiếu bọn họ có đánh cuộc Không bằng chúng ta cũng khai một cái. Đề nghị người ý đồ nguyên bản đại gia không rõ, nhưng đặc đặc đưa ra Ninh Hình, có người liền có chút sáng tỏ. Như thế nào đánh cuộc? Có người sôi nổi do hỏi mở miệng người nhìn thoáng qua Ninh Hình trong tay hộp ấm, này vẫn là chủ quán đưa cho Ninh Hình trang dạ Minh Châu đâu. Vừa mới vị thiếu gia nạ học hải, này dạ Minh Châu giá trị liên thành, 100 triệu đều không tính thiếu. Như vậy đi, ta vừa mới nhìn mấy khối mao liêu, tuy rằng không ngừng 100 triệu, nhưng ít nhất cũng có mở gần vạn ta áp tiểu tam thiếu thắng ninh tiểu thư như thế tin tưởng đường bốn thiếu tất nhiên là sẽ áp đường bốn thiếu đi nếu là ninh tiểu thư thắng này đó mao liêu tự nhiên đều là ninh tiểu thư nếu là ta thắng sao tự nhiên dạ minh châu về ta người này đánh nhưng thật ra ý kiến hay đây là nghĩ mộ cùng ninh hinh đối đánh cuộc đâu lập tức liền có người không vui mở miệng nói đánh cuộc chỉ có các ngươi hai người kia nhiều không có ý tứ ở đây không ý ứ ở y đâu nhưng có người nguyện ý đại lý đương nhiên không có người đại lý chỉ có thế hỏa hoặc là đường bốn thiếu thắng mới có khả năng thắng bằng không liền phải bồi không ít đâu những người này hiển nhiên đều là càng thêm tín nhiệm kiểu tam thiếu kia khối mao liêu tự nhiên không muốn làm loại sự tình này ngươi cảm thở về khối mao liêu hảo sao những người đó tự quyết định linh hinh chính là từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng trận này đánh cuộc ngạn niệm hoài nhìn những người này lời nói việc làm hiển nhiên là xem thường linh hinh cho nên liền quyền lên tiếng đều không cho linh hinh Cho dù Ninh Hinh vận khí tốt có giả minh châu nơi tay, ở này đó người xem ra cũng quá là cất chó vận thôi. Đối Ninh Hinh không tôn trọng từ điểm đó tích bên trong liền có thể đã nhìn ra, ngạn niệm hoài cười lạnh. Hắn nữ nhân chính hắn tới giữ gìn, bất quá là 100 triệu tổn thất thôi. Chỉ cần Ninh Hinh cảm thấy tín nhiệm, hắn liền không ngại lấy ra 100 triệu. Không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ninh Hinh như thế nói một câu, cũng coi như là giải thích chính mình là xem trọng đường bốn thiếu ngọc thạch. Ngạn niệm hoài cũng chỉ muốn những lời nạ vậy đủ rồi, lập tức mở miệng nói. Ta tới đại lý đi, đường bốn thiếu cùng kiểu tam thiếu đại gia hiện tại liền hạ chú đi. mươi 166 đánh cuộc hai. Ngạn niệm hoài chỉ chỉ bên trái cùng bên phải, hiển nhiên là mọi người hạ chú. Mọi người vì tỏ vẻ văn nhã đều là mua mau liêu, phẩm tướng đều cũng không tệ lắm. Đánh chủ ý sao, tự nhiên là làm người hỗ trợ phó cái này mao liêu tiền. Phía trước không có người làm coi tiền như rác, hiện giờ có người làm tự nhiên là mỗi người đều hận không thể nhiều chọn hai khối mao liêu nếu không phải chủ quán nói minh mã thực giá mua mao liêu mới có thể đem mao liêu làm tiền đặt cực nói những người này chỉ định muốn dọn không trong tiệm mao liêu chủ quán không phải ngốc không vui kiếm tiền mà là quá mức khôn khéo hắn không biết cuối cùng ai thắng ai thua nhưng cuối cùng thua người kia vạn nhất bồi không giờ ai mao liêu tiền làm sao bây giờ hàng hóa ra lại bị lui về tới mặc kệ là cái gì nguyên nhân đối với mê tín đổ thạch người mà nói đều là không thể tiếp thu Chờ một chút. Tiều Tam Thiếu thở gạn niệm hoài dám nói kia chờ lời nói, cũng là hoảng sợ, ngay sau đó nhảy ra hô to một tiếng, mọi người trong tay động tác một đốn. Như thế nào tiêu Tam Thiếu cũng tưởng cho chính mình hạ chú tháng sao. Ngạn niệm hoài nhàn nhạt do hỏi, ngữ khí bên trong mang theo trào phúng. Ta tự nhiên biết quy củ, ta cùng đường bốn đều không thể tham dự, miễn cho có làm bộ hiểm nghị sao. Ta chính là tò mò, không biết này hỏi tiên sinh là ai, nơi này đầu nhưng có thượng trăm triệu tiền đặt cực đâu ai bị hiểu lưỡi có thể hay không phó đến ra tới a đây là chắc chắn chính mình sẽ thắng ngạn nghiệm hoài chỉ có thể nói quả nhiên là tự đại thực a bất quá hắn nói cũng xác thật làm mọi người do dự lên đúng vậy người kia là ai a rửa không đáng tin cậy a hắn nói đại lý liền ngồi trang nếu là cuối cùng không có tiền bồi bọn họ nhiều nhất chính là muốn hắn này mệnh nhưng bọn hắn này đó hạ chú người thể diện cũng coi như là mất hết đâu này truyền ra đi nhưng như thế nào cho phải ta dám làm tự nhiên có năng lực gánh vác Kiều Tam Thiếu không có nhìn thấy, Trần Gia cùng Nghiêm Gia cũng không chút do dự hạ chú sao. Nạn niệm hoài nhàn nhạt nói, mọi người ban đầu cũng là nhìn thấy Trần Gia cùng Nghiêm Gia hạ chú, lúc này mới cùng phong. Hai vị này xem như vùng nạn tài kết xuất, thế lực khổng lồ. Nếu là tiểu tử này dám trêu đùa hai vị này, kia chỉ sợ ra không được ỉn thị đâu. Nếu không phải Kiều Tam Thiếu đống nhiên do hỏi, bọn họ cũng sẽ không có sở do dự. Nạn thiếu đừng cùng không có kiến thức tiểu bối so đo, nói đến cùng vẫn là ngài tuổi trẻ tài cao nếu không phải cùng ngài hợp tác quá sợ là chúng ta cũng không tin ngạn thiếu hiện giờ tuổi trẻ đâu trần gia cười nói trong miệng nói ngài thái độ nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiềm lịnh, hiển nhiên hai người xem như tương đối ngang nhau địa vị cũng không phải là bất quá là mấy cái trăm triệu thôi ngạn thiếu tiền tiêu vặt lấy ra tới chơi thôi nghiêm gia cũng gật đầu nói hiển nhiên này hai người đều là nhận thức ngạn nghiệm hoài cũng là ngạn nghiệm hoài nếu ở chỗ này làm buôn bán vẫn là nổi danh nhân vật nơi này có danh vọng người tự nhiên là nhận thức hán Một khi đã như vậy, đại gia mua định rời tay đi. Ngạn niệm hoài rốt cuộc không có giải thích chính mình thân phận, nhưng hai vị gia nói đã cấp mọi người đánh một liều cường tâm trâm. Mọi người lập tức sôi nổi hạ chú, chờ đến tất cả mọi người hạ chú xong lúc sau, mọi người đều nhìn về phía chiếu bạc. Thật là hai cực phân hóa rõ ràng thực, đường bốn thiếu kia chỉ có ninh hình một cái hộp gấm, mọi người nhìn kỹ, ai còn có một cái bảng số. Nay tiến đặt cược trừ bỏ ninh hình cái kia dễ bề mang theo hộp gấm ở ngoài. Mặt khác tự nhiên không có khả năng là thật sự đem mao liêu dọn lại đây, đều là bảng số tới thay thế. Mỗi cái bảng số đại biểu chính là một khối mao liêu, mặt khác một bên chính là ước chừng bảy mấy chục cái bảng số. Có thể thấy được đại gia là cỡ nào không xem trọng đường bốn thiếu. Mọi người đều hạ song chú, vậy mua định rời tay. Ngạn niệm hoài rất là tự nhiên liền dùng một khối vải đỏ che đậy cái bàn. Tiếp theo mọi người đều nhìn về phía khán đài. Mọi người đều cao hứng này đâu, chờ mao liêu cởi bỏ lúc sau chính mình là có thể bạch đến Mao Liêu đâu. Không biết hai vị nhưng có chỉ định giải thạch sư. Chủ quán ra mặt do hỏi, Tiêu Tam thiếu lập tức mở miệng nói: "Ta tưởng Thỉnh Vương lão sư phó giúp ta giải thạch. Vừa mới Vương lão sư phó giải năm tầng đá, ra tới bốn khối Mao Liêu, đều là đổ trướng. Dạ Minh Châu cũng là xuất từ hắn tay, Tiêu Tam thiếu cảm thấy chân chính số phân hảo, quý nhân hẳn là Vương lão sư phó mới là. Xin lỗi Kiều Tam thiếu, Vương lão sư phó tuổi lớn, vừa mới giải thạch đã làm hắn rất là mỏi mệt." Hơn nữa hắn cũng tham dự hạ chú, tự nhiên không hảo làm giải thạch sư. Chính mình hạ chú, nếu là làm giải thạch sư, vậy chưa chắc công chính. Đến lúc đó nơi đó tới một đao, hảo liêu một phân thành hai, giá cả có thể to lắm không giống nhau. Cho nên mặc kệ ở chủ quán như thế nói lúc sau, tiêu tam thiếu nhưng thật ra thật không cưng quá là yêu cầu vương lao sư phó. Vậy tùy tiện cái nào sư phó, trừ bỏ vừa mới trần sư phó. Tiêu tam thiếu thật đúng là sảng khoái nhanh nhẹn cũng không sợ đắc tội với người. Trực tiếp liền phủ quyết Trần Sư Phó, này hiển nhiên là thật đến coi thường Trần Sư Phó. Trần Sư Phó liền ở hiện trường nghe xong lời này, sắc mặt đỏ lên, khí không nhẹ. Trong lòng thầm mắng không biết trời cao đất dạ gửi trẻ tuổi, cư nhiên dám như thế nói hắn. Chúng ta đây liền phải Trần Sư Phó hảo, vận khí ngoạn ý nhi này thật đúng là khó mà nói đâu, vừa mới kém một chút hiện tại nói không chừng hảo đâu. Đường bốn thiếu là cố ý cùng tiểu tam thiếu đối nghịch, nói nữa vừa mới cùng Trần Sư Phó có mâu thuẫn, đó là cá nhân ý kiến bất đồng. Nếu không phải Ngọc Thạch ra kỳ tích, kia trờ lớn nhỏ mau liêu, cho dù là áp đặt cũng sẽ không có người cảm thật thế nào. Một mã sự về một mã sự, Trần Sư Phó vẫn là có bản lĩnh, bằng không chủ tiệm vừa mới cũng sẽ không làm Trần Sư Phó tới động thủ giải mau liêu. Trần Sư Phó nghe được đường bốn thiếu nói, thân thể cứng đờ. Hắn không xem trọng kia khối mau liêu, thậm chí căn bản không nghĩ chạm vào. Hắn nhưng không nghĩ tương lai chính mình cũng đến cái xú tay tên tuổi, khả nhân đường bốn thiếu kêu hắn, hắn lại cảm thấy đặc biệt cảm kích. Đa tạ đường bốn thiếu coi trọng. Nói trắng ra là đường bốn thiếu đây là vừa mới đánh Trần Sư phó một cái tát, nhưng lúc sau lại ở ngay lúc này cho Trần Sư phó một viên đường. Ngạn niệm hoài nhìn một chút đường bốn thiếu xử sự phương pháp, quả nhiên lại xuẩn nhân ra nếu có thể yên tâm nàng ra tới, tất nhiên là có nguyên nhân, không có khả năng thật sự một chút tâm nhãn đều không có. Cái này kêu người phương pháp thật đúng là tuyệt, một chương một lỏng, người tốt đều làm đường bốn thiếu làm. Xem ra này đường bốn thiếu cũng không phải thật sự chính là cái không có đầu óc, bất quá là dễ dàng bị người chọc giận thôi. Mà Kiêu tam thiếu trực lai trực vãng, xem như thật tiểu nhân, cuối cùng hắn lựa chọn trong tiệm mặt khác một vị đại sư. Giải thạch quá trình nhất kích động nhân tâm chính là xuất lục thời điểm, mặt khác thời điểm đều có điểm đần độn vô vị. Đặc biệt là bọn họ hai người chọn cục đá đều là khá lớn, trừ phi ra tới vì thế đặc biệt đại, bằng không nhưng đến không ít công phu. ngươi không sợ thua sao? Phía trên còn ở một tầng tầng giải thạch, nói thật ra Trần Sư Phó vẫn là có bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không ở trong tiệm như thế cuồng. liền xem hiện giờ sẽ biết, một khối căn bản tính không phải Mao liêu cục đá, hán lăng là có thể bằng vào kinh nghiệm cùng Mao liêu bề ngoài một tầng tầng tẩy bỏ. Đương nhiên rất nhiều người đều cảm thấy đây là khối phế liệu, cho dù là áp đặt, phỏng trừng cũng là ra không được cục đá, tự nhiên sẽ không cảm thấy Trần Sư Phó nhiều lợi hại. Sợ cái gì? Đối với Ninh Hinh hỏi chuyện, ngạn nghiệm hoài có chút khó hiểu. Ninh Hinh mí môi, Vừa mới ta tính ra một chút, những cái đó cục đá ít nhất muốn hai cái trăm triệu đâu, nếu đường bốn thua, vợ gựa gái liền phải bồi ra một trăm triệu đâu. Ninh Hinh đời này đều không có gặp qua như vợ hỷ đều tiền, chính là nàng quả lâm trước sau cũng bất quá mới tiêu phí hai ngàn vạn, hơn nữa đây là bảo quản kiếm tiền nghề. Nơi đó như là lần này à, đây là một hồi đủ bồ, kia hai cái trăm triệu đi đánh cuộc đủ bồ. Tha thứ Ninh Hinh không phóng khoáng đi nàng đợi nà ẩm ở trong tạ hỉ đều nhất tiền chính là chính mình những cái đó tiền tiết kiệm kia cũng còn không có thượng trăm vạn đâu linh hình kỳ thật chính mình trong lòng đều không có đế đâu nàng chỉ là cảm thấy đường bốn thiếu kia khối mao liêu cho nàng hấp dẫn phi thường đại từ tiến trang nàng là có thể đủ nhận thấy được kia khối mao liêu đối nàng kêu gọi mà kiều tam thiếu kia khối nhưng thật ra không có như vậy mãnh liệt thậm chí so ra kém giữa sân trong đó mấy khối nàng nguyên bản cũng không có muốn cho đường bốn thiếu mua kia khối ngọc thạch Bất quá là đường bốn thiếu bị tiếng người đổi lời nói lúc sau kết quả thôi. Đường bốn thiếu tín nhiệm nàng, cũng dùng ánh mắt dò hỏi qua, Ninh Hinh không biết chính mình trực giác chuẩn không chuẩn cũng không hảo cấp nhắc nhở. Nhưng đường bốn thiếu không biết như thế nào chính là lựa chọn này một hối, còn cảm thấy là chính mình khí vận. Ninh Hinh cũng không hảo ngăn trở, lúc sau tiếp ứng cũng là vì cấp đường bốn thiếu khuyến khích, rốt cuộc người đường bốn thiếu như thế tin nàng đâu. Nhưng thực tế thượng Ninh Hinh nghĩ tổng không thể chỉ dựa vào chính mình cảm giác đi. Thế nhân bình định ngọc thạch giá trị chính là không giống nhau, lớn nhỏ thế nước từ từ đều là căn cứ. Ninh hình căn bản liền không thế nào hiểu biết một hàng, nàng chỉ có thể khẳng định đường bốn thiếu kia khối mau liều bên trong nhất định có ngọc, nhưng rốt cuộc có thể hay không thắng thật đúng là không xác định. ngạn nghiệm hoài do hỏi thời điểm, nàng cơ hồ là theo bản năng nói sẽ thắng, bất quá là cho chính mình một cái tín nhiệm thôi. Hơn nữa hiện trường không khí bị xào nhiệt lúc sau, chính mình trong tay giả mình châu lại bị nhớ thương thượng. Ninh Hinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đầu nào phát hôn, lúc này mới thật sự đem giả Minh Châu hạ chú. Thằng đến nhìn đến ngạn nghiệm hoài ngồi trang, nàng mới ở trong lòng tính ra một chút, nơi này đầu giá trị, tức khác hoảng sợ. Hai cái trăm triệu à, bán nàng đều bồi không dở gái đâu, chính là trên tạ ảng kia viên giả Minh Châu cũng bất quá chỉ có thể để một trăm triệu, dư lại một trăm triệu chính là ngạn nghiệm hoài chính mình ra. Ngươi không phải cũng muốn bồi một trăm triệu giả Minh Châu sao, tiền còn hảo thuyết, cái kia giả Minh Châu chính là hy thế kỳ chân đâu. Nạn nghiệm hoài thực mau liền phát giác ninh hình do dự, cùng với trên mặt lo lắng. Minh Bạch đây là nghĩ mà sợ, hắn nhưng thật ra có thể bình tĩnh an ủi ninh hình. Kia không giống nhau, ta kia vốn dĩ chính là vô buồn mua bán, vừa mới ta chỉ tốn 3.000, kiếm đã trở lại 8 vận nhiều, buồn đã sớm trở về. Dạ Minh Châu chỉ là ngoại ý muốn chi hỉ, cùng ngươi cái kia tiền không giống nhau. Ở ninh hình trong lòng, đánh cuộc thắng tới quá mức dễ như trở bàn tay, thua cũng sẽ không đau lòng lại không phải chính mình cực cực khổ khổ kiếm tiền nàng người nạ gan tình nguyện vất vả một ít nhưng kiên định kiếm tiền không sao ta tin ngươi nói nữa cho dù thua cũng không cái gọi là ngươi khả năng không biết ta thân ra này hai trăm triệu cũng bất quá là một năm tiền tiêu vặt thôi ta vất vả kiếm tiền chẳng lẽ còn không thể mua cái thống khoái sao ngạn niệm hoài sờ sờ ninh hinh đầu trấn an nàng hơi mang nôn nóng cảm xúc quay đầu nhìn về phía cái chán đổ mồ hôi đường bốn thiếu chương một trăm sáu mươi bảy tỷ thí cuối cùng một ván Chân chính hẳn là lo lắng chính là đường bốn thiếu, đây chính là được ăn cả ngã về không đâu, đây chính là gia tộc vinh quang đâu. Làm một cái gia tộc bên trong người, bị người chọc giận cầm gia tộc tên tuổi làm tiền đặc cược, nói thật ra ngạn nghiệm hoài là coi thường. Cũng liền điểm này được ăn cả ngã về không tâm huyết, làm ngạn nghiệm hoài xem trọng một chút thôi, bằng không, như thế cá nhân hắn chỉ biết cảm thở gụ xuẩn không nghĩ để ý tới. Đúng vậy, Ninh huynh thực mau đã bị ngạn nghiệm hoài rời đi lực chú ý, trong lòng kia một kia tiểu cao hứng bị che giấu xuất lục tiêu tam thiếu ngọc thạch trước hết xuất lục một trăm vạn ngọc thạch ra tới nước biết đầu nhìn như không tồi xem ra là trướng hơn nữa trước hết xuất lục tự nhiên là hảo dấu hiệu cấp đường bốn thiếu cùng trần sư phó lớn lao áp lực xem ra này khối mao liêu bên trong ngọc thạch không nhỏ đâu lúc này mới lột mấy tầng áo ngoài a mọi người lúc nạ ảnh về phía kia vải đỏ đều cảm thấy chính mình tiền phiên bội đâu có chút hình người là trần gia nghiêm ra bọn họ kỳ thật không kém này một khối mao liêu tiền nhưng loại này tâm lý kích thích lại là bọn họ tìm kiếm đồ vật. Đường bốn thiếu nhìn đến bọn họ xuất lục thời điểm, sắc mặt liền trắng một phân, vì làm chính mình chấn định xuống dưới, vẫn là nhìn giống nhau ninh hình, lúc này mới không có mềm chân. À, thế nước thực không tồi đâu, là gạo nếp loại à, như thế đại gạo nếp loại ít nhất cũng có gần ngàn vật đâu. Người khác nghị luận thanh ở ngay lúc này liền có vẻ đặc biệt tàn nhẫn, những người này lầm nhầm lầm nhầm thanh âm, ở yên tĩnh trong sân đặc biệt rõ ràng làm cho đường bốn thiếu càng thêm khẩn trương cái chán mồ hôi đứa ra ngược lại là trần sư phó như cũng là trấn định thực nhưng thật ra hiện ra chính mình trầm ổn bản lĩnh tới không đến cuối cùng một bước ai cũng không biết như thế nào đường vội chớ hoảng sợ mọi người ở đây đã nghiêng về một phía cảm thấy kiểu tam thiếu chỉ định là thắng thời điểm vương lão sư phó đông nhiên nói như thế một câu nguyên bản mọi người lực chú ý còn ở mao liêu thượng tức khắc đều nhìn về phía vương lão sư phó vương lão sư phó nghe ngài ý tứ đường bốn thiếu còn có phiên bản cơ hội sao như thế nào vương lão sư phó cũng xem trọng đường bốn thiếu mao liêu nói lời nạ gửi ngữ khí nhưng thật ra có chút không khách khí thật cũng không phải không tôn kính vương lão sư phó mà là cảm thấy chính mình có thể thắng không nghĩ bị người ta nói suy người mắt thường là nhất không chuẩn độ vật mao liêu thứ này trong mắt kinh nghiệm cố nhiên quan trọng nhưng khí vận cũng là cực kỳ quan trọng bất quá lao nhân ta đảo không phải nhìn ra cái gì chỉ là vừa mới đè ép một khối mao liêu ở đường bốn thiếu bên kia tự nhiên sẽ khẩn trương một ít vương lão sư phó giống thật mà là giả nói hai câu nhưng cuối cùng một câu thực rõ ràng chính là nói chính mình đè ép đường bốn thiếu cho nên khẩn trương nhưng thật ra giản dị thực vương lão sư phó lựa chọn thật đúng là đặc biệt đâu chúng ta đại bộ phận người đều không xem trọng kia tảng đá phía sau cục đá hai chữ mắt thanh âm đặc biệt rất nhỏ nhưng trên thực tế chính là một loại trào phúng mao liêu cùng cục đá dường như đều đang nói đổ thạch nhưng cục đá chính là đồ vô dụng, mà Mao Liêu kia chính là có thể ra ngọc thạch bảo bối đâu. Xuất lục. Liên ở cái này đương khẩu có người hô một tiếng, hiển nhiên lúc này là Đường Bốn thiếu ngọc thạch xuất lục, đại gia còn đều giờ ồ phải í muốn, cư nhiên không phải cục đá, thật đúng là Mao Liêu. Ai, đáng tiếc thế nước không thế nào hảo đâu, không có như vậy trong trẻo. Càng là thấu triệt, thế nước càng tốt chủng loại cũng càng tốt, hiển nhiên hai so sánh không nói lớn nhỏ chính là phẩm chất đều có điều chênh lệch. Lúc này mọi người đều cảm thấy không cần phải ở cởi xuống đi, kém quá nhiều. Nếu là đổ trướng hai người đều trướng, nhưng hai người so chính là giá cả, vậy không có cách nào. Quả nhiên 100 vạn đồ vật cùng 20 vạn đồ vật, như thế nào có thể đánh đồng đâu. Tiêu tam thiếu sắc mặt đã sáng sủa đi lên, trong mắt mang theo đắc ý mà đường bốn thiếu sắc mặt bạch khó coi, nếu là đã từng có thể đổ trướng hắn liền đủ cao hứng hoan hô. Nhưng hôm nay đổ trướng không đủ A. Nhưng thật ra Trần Sư phó mặc kệ chung quanh như thế nào thảo luận trên tay động tác hoàn toàn không bị mọi người qua hiểu, như cũng là đều tốc cởi ra cục đá. Đường 4, ta xem cũng không cần phải so không bằng, đều như vở gựa ải vẫn là nhận thua đi, nói vậy ta liền đem này khối mau liêu trả lại ngươi, rốt cuộc là cuối cùng 20 vạn mua đâu Tiêu tam thiếu năm chắc thắng lợi, tự nhiên có tâm tình đi nói đường 4 thiếu, đường 4 chậm thì là sắc mặt bạch thật sự, nhưng lại quật cường thực. Không có đến cuối cùng một bước, không trừ người gạo nếp loại an rêu đâu. An rêu chính là rêu an lục, giống nhau là chỉ màu đen hỗn loạn màu xanh lục. Màu xanh lục nhiều giá trị tương đối cao, màu đen nhiều giá trị tương đối thấp. Nhưng phải chú ý rêu thông thường sẽ phá hư phỉ thúy kết cấu, như vậy toàn bộ ngọc thạch giá cả liền sẽ lập tức đại đại giảm xuống. Phải biết rằng rêu thông thường sẽ ảnh hưởng lúc sau cắt vấn đề, cho nên xuất lục còn không phải cuối cùng kết quả. Ngọc thạch bên trong biến hóa là thiên biến vạn hóa, ai cũng không thể nói đến cùng như thế nào. Ai nha? Đường Bốn Thiếu Mao Liêu An ơ. Không nghĩ tới Đường Bốn Thiếu vừa mới nguyền rủa xong Tiểu Tam Thiếu, chính mình Mao Liêu cư nhiên liền ăn ơ, hắn lập tức liền quay đầu hướng ngọc thạch nhìn lại, trên mặt mang theo khó có thể tin. Dưới chính là hoàn toàn xong rồi, này ơ còn rất hấp đầu, hơn nữa vẫn là từ trung gian xuyên qua, cho dù phía sau ngọc thạch phẩm tướng hiển nhiên hảo rất nhiều, đã chậm rãi có băng loại xu thế cũng là vô dụng. Như thế nào khả năng? Ngọc thạch chạy đến hiện giờ xem như suy sụp, Đường Bốn Thiếu tay chặt chẽ tạo thành nắm tay. Hắn lúc này đặc biệt muốn cho Trần Sư Phó ngừng tay chung động tác, cứ như vậy liền không cần tiếp thu thất bại. Nhưng Trần Sư Phó giống như người máy giống nhau, cấp hạ mệnh lệnh lúc sau, liền sẽ không ngừng công tác, hoàn toàn sẽ không bận tâm đến chuyện khác. Toàn bộ khai hỏa ra tới đâu, này rêu ăn còn không ít đâu, cùng con sông giống nhau một toàn bộ đâu, xem ra đường bốn thiếu thua. Mọi người đều không tự giác lấy mắt đi trộm xem đường bốn thiếu phản ứng, quả nhiên thấy đường bốn thiếu đã cơ hồ không đứng được. Rêu cũng phải nhìn là cái gì rêu Trần Sư phó nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người, lúc sau lấy ra vừa mới chuẩn bị thủy, chấm rãi rõ ràng Ngọc Thạch. Chờ đến hắn rửa sạch xong lúc sau, mọi người tức khắc sợ người. Đây là, đây là, thuần thiên nhiên A. Cũng không phải là sao, này khối Ngọc Thạch hoàn toàn không cần như thế nào điều khác, trung gian kia rêu ở rõ ràng ánh đèn lần dưới, dường như nhảy dựng du long. Mà Ngọc Thạch hai bên bởi vì màu sắc bất đồng, dường như thanh sơn ánh hổ, du long trong đó. Đây chính là thuần thiên nhiên cũng không phải là nhân công tạo hình ra tới. Chỉ bằng vào điểm này, cho dù trung gian có rêu cũng thành ưu thế. Nay quả thực chính là thiên nhiên tặng cùng một kiện bảo vật A, mọi người ngây dại. Nếu là thứ này hiện thế, quả thực là tốt nhất dự triệu đâu. Quốc gia khẳng định muốn mua tới làm bảo bối thở phụng đâu. Đáng tiếc kiểu tam thiếu này khối là khá lớn khối gạo nếp loại, còn không giống nhau ai giá cả cao đâu. Có người lắc đầu đáng tiếc, nay trụt phẩm không tội nhưng chưa chắc so đến quá kiểu tam thiếu ngọc thạch. Xong rồi tiểu tam thiếu ngọc thạch suy sụp mọi người ở đây đáng tiếc đương khẩu quanh co tiểu tam thiếu ngọc thạch ra bạch miên rậm rạp hoàn toàn không quy luật nói cách khác cũng chỉ có thượng nửa bộ phận giá cả đủ cao phía dưới hoàn toàn là phí thậm chí này bạch miên bởi vì ngọc thạch quá lớn thượng nửa bộ phận cũng không biết trung gian có hay không đi rồi bạch miên lúc này giá cả chính là thẳng hàng nơi đó so được với thuần thiên nhiên ngày xuân du long ngọc a cái nạ cứ sáng suốt đều biết ai thua ai thắng mà ở chàng người đối kết quả này chính là trợn mắt há hốc mùng đâu tiêu tam thiếu chỉ sợ nếu không hảo quá nay ở không công bằng giám khảo cũng không thể làm cho người xem mặt nói dối a đường bốn thiếu khí vận nghịch thiên a cái này chính là không ý ư ở y tin quý nhân chỉ nói cũng có người âm thầm hối hận nghĩ vừa mới ninh hinh chính là khai ra giả minh châu khí vận đâu như thế nào có thể không tin có thể cho đường bốn thiếu mang đến vật khí cũng có người nghĩ liền vương lão sư phó đều xem trọng đánh cuộc Chính mình như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng cư nhiên chạy tới duy trì Kiều Tam Thiếu đâu? Không có khả năng. Mà liền ở ngay lúc này, Kiều Tam Thiếu lập tức xông lên đằng trước, khó có thể tin nhìn kia khối bạch miên chiếm cứ hơn phân nửa bộ phận ngọc thạch. Mọi người đều bị Kiều Tam Thiếu nả ợt cử động kinh tới rồi, lúc sau sôi nổi cũng không dám lại oán giận cái gì. Bởi vì vừa mới không ý ư ở y liền ở nói thầm Kiều Tam Thiếu vận khí không tốt, nếu không phải Kiều Tam Thiếu làm hại bọn họ cũng sẽ không hạ chú cái gì. Kiều Tam Thiếu lại không hảo kia cũng là Kiều gia người, bọn họ nơi này đại bộ phận người vẫn là không thể trêu vào. Càng đừng nói Kiều Tam Thiếu là người ân oan, nếu là lúc này khiến cho hắn chú ý, làm hắn tâm sinh không mau, tương lai ai biết có thể hay không trả thù bọn họ á bọn họ đều là ỉn khách quen, nhập hàng đều là tại đây vùng tiến, nhưng không nghĩ đắc tội cái này thổ bá vương trí nhất. Như thế nào Kiều Tam Thiếu thua không nổi. Sự thật bãi tại nơi này đâu. Đường bốn thiếu lúc này đã khí huyết khôi phục, trên mặt mang theo tươi cười khôi phục vừa mới ôn tồn lễ độ một mặt hắn vô cùng đơn giản hai câu lời nói đã là thuyết minh hết thảy tiểu tam thiếu nghe xong lời này âm ngoan quay đầu trừng mắt đường bốn thiếu đã đánh cuộc thì phải chịu thua ta minh bạch nay khối phế liệu về ngươi ý miệng không nói đánh cuộc sự tình liền còn có đáng làm ngọc thạch đều bị xưng là phế liệu hiển nhiên là trào phúng đường bốn thiếu chỉ có thể tiếp thu loại này phế liệu đa tạ kiều tam thiếu như thế một khối to ngọc thạch cho dù trừ ra bạch miên bộ phận cũng có thể có hai ba trăm vạn Xem như đổ trướng đâu Sắc thật là đổ trướng Đáng tiếc tiểu tam thiếu tựa tiến hành rồi đánh cuộc Đổ trướng thì lại thế nào Thua chính là thua Đêm nay xem ra vận khí không phải giống nhau kém Đường bốn thiếu chậm rãi chơi đi Ta đi trước Tiểu tam thiếu đem hết thể quy tội vận khí kém Nói xong muốn đi Ai, tiểu tam ngươi không có quên cái gì sự tình đi Đường bốn thiếu nơi đó có thể chịu đựng tiểu tam liền như thế rời khỏi Lập tức đem người ngăn cản xuống dưới Tiểu tam thiếu ra vẻ khó hiểu nói ta có thể quên nhớ cái gì sự tình mao liêu tiền ta đã sớm trả tiền lên rồi thua cũng đem mao liêu cho ngươi như thế nào không sai biệt lắm được còn muốn như thế nào kiều tam thiếu đây là nói rõ không nghĩ nói đánh cuộc sự tình nhưng đường bốn thiếu biết nếu là hôm nay không lo như thế nhiều người mặt để về sau kiểu canh ba là sẽ không nhận chướng ha ha, a tam thiếu thật là quý nhân sự vội ta nói sự tình rất đơn giản chính là đánh cuộc sự tình như thế nào kiều tam thiếu không dám thừa nhận không bằng ta đường ra sao nếu là như thế ta cũng không ép tam thiếu rốt cuộc tam thiếu muốn trước mặt bất quá này kiểu ra làm buồn bán nguyên lai like là như thế nào làm a ta xem như trường kiến thức chương một trăm sáu mươi tám kết thúc việc học đây là làm bộ làm tịch ra thanh danh tới cùng tiểu tam thiếu nói chuyện này tiểu tam thiếu sắc mặt càng thêm khó coi cuối cùng cường xả ra vẻ tươi cười nói đường bốn ta đảo không phải không nghĩ thừa nhận bất quá ta thua không phục nếu không phải ngươi tìm tới cái gì quý nhân ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được sao Chỉ sợ không phải cái gì quý nhân đi, mà là đổ thạch phương diện cao thủ mới là, bằng không như thế nào như vậy trùng hợp nảng sờ soạn một khối mao liêu, ngươi coi như tức đánh nhịp mua kia một khối A. Đây là nói kiểu tam thiếu gian lận, quý nhân nói đến hư vô mà mịn, nếu là từ cái này phương diện tới lời nói tự nhiên không thành. Cho nên kiểu tam thiếu liền trực tiếp ám chỉ ninh Hinh là cái cao thủ, đường bốn thiếu việc làm bất quá là căn cứ ninh Hinh ám chỉ tới làm thôi. Đây là dạng đường bốn ý ư ở y phẩm không được, giờ cho bị bợm. Đường bốn thiếu tức khắc sắc mặt khó coi lên. Bị nghi ngờ nhân phẩm chính là cái đại sự nhi, hắn chính là bị người hoài nghi tìm tay xuống đâu. Ha ha, nhân ra nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua, xem ra kiểu tam ngươi đây là muốn quỵt nợ a? Đường bốn thiếu hiện giờ nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, hắn chỉ cần chắc chắn chính mình thắng vậy yên tâm. Liên năng tuổi, ngươi nói nếu thật là cái gì đổ thạch cao thủ nói, ở trong ngành chẳng lẽ có thể một chút thanh danh đều không có sao. Người khác không nói Trần gia cùng Nghiêm gia tại đây điều trên đường lăn lộn như thế lâu, không biết có hay không nghe qua như vân vân. Trần gia cùng Nghiêm gia tự nhiên là lắc đầu, nếu thực sự có như vân vân, bọn họ tất nhiên sẽ biết. Loại người này chính là tinh anh a. Trần gia cùng Nghiêm gia tự nhiên là lâu lâu, nhưng không đại biểu cái gì đều biết không phải sao. Nếu nàng không phải đổ Thạch Cao thủ nói, vừa mới Dạ Minh Châu, hiện tại này khối ngọc thạch ngươi cũng đừng nói đều là trùng hợp. Tiêu Tam thiếu cũng là nói không lựa lời hắn cắn chết ninh hinh là cao thủ chính là không chịu thua nhưng không nghĩ tới hắn này một câu liền đắc tội trần gia cùng nghiêm gia lời này ý tứ còn không phải là này hai người đại biểu không được đổ thạch giới đại lao sao còn nói sáng tỏ hai người nhân mạch không nhất định liền như vậy quảng được tiểu gia tiểu tử ngươi nếu cảm thấy không phục nói vậy đương cái này đánh cuộc không có đi dù sao các ngươi tiểu gia cũng không xem như đứng đắn thương nhân trần gia cười lạnh một tiếng nguyên bản là không tính toán quảng chuyện này nhưng tiểu tử này vô lý Vậy muốn hảo sinh giáo hấn bài câu. ngôn ngữ bên trong kinh thường, lại là làm mọi người nghe vào trong thai, hoàn toàn không sợ kiều ra. Tiêu tam thiếu lúc này mới kinh giác chính mình vừa mới nói sai lời nói, há miệng thở dốc muốn nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là không mở miệng được. Hắn chính là không nghĩ chịu thua, nhưng hiện giờ thể diện là mất hết, còn bị người chỉ trích gia tộc. Hắn chỉ cần nghĩ vậy chuyện truyền quay lại đi hậu quả, liền cảm thấy da đầu tê dại. Vẫn là trần gia cùng nghiêm gia nhìn thấu triệt, một khi đã như vậy. Ta tiến vào lại bạch được này hai ba trăm vạn ngọc thạch, cũng coi như là thu hoạch. Đến nỗi kiểu tam thiếu, nói chuyện không xem như đều là thái độ bình thường, tính ta cũng không so đo. Lời nạ chính mình rộng lượng không thôi, mọi người cũng là trong lòng thầm khen, thật tương đối lên vẫn là đường ra người khí độ càng hơn. Trận này so đấu mọi người mặc kệ thắng thua, cuối cùng thu hoạch nhiều nhất chính là ngạn niệm hoài, mọi người cũng thực mau liền tan đi. Tiểu tam thiếu tới rồi cuối cùng vẫn là cắn chết không buông khẩu. Càng lại như thế càng là làm người coi thường, cuối cùng sự tình không giải quyết được gì. Nhưng từ đây kiểu tam thiếu thanh danh ít nhất là hư rồi, đến nỗi kiểu gia cũng bị người nghị luận sôi nổi. Ai làm kiểu gia vẫn luôn không có ra mặt, đến sau lại ra mặt cũng chỉ là nói là tiểu hài tử khí phách chi tranh làm không được số. Đây là nói kiểu tam thiếu đại biểu không được kiểu ra ý tứ, nhưng lại cứ trước kia được cái gì chỗ tốt thời điểm, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có cái này cách nói. Lộng tới cuối cùng. Nhưng thật ra làm người càng thêm coi thường tiểu gia. Không có việc gì. Ngạn Nghiệm Hoài sờ sờ Ninh Hinh đầu, Ninh Hinh lúc này sắc mặt bạch kỳ cục, Ngạn Nghiệm Hoài đau lòng an ủi. Nói đến cùng người chết vì tiền chim chết vì mồi, Ninh Hinh Dạ Minh Châu không nói, Ngạn Nghiệm Hoài càng là được như vậy một số lớn ngọc thạch Mao Liêu. Kia Mao Liêu nhưng thật ra tạm thời tồn tại thương gia nơi đó, Ngạn Nghiệm Hoài giao nộp một bút phí dụng, chờ đến ngày mai tự nhiên sẽ có người tới vận chuyển. Nhưng Dạ Minh Châu lại là phong bị mang theo, nay không mới vừa ly khai chủ quán nơi đó, liền có người đi lên cấp đoạn. Ngạn Niệm Hoài thân thủ hảo, hơn nữa đường bốn y ư ở y hỗ trợ đánh lùi một đờ người. Nhưng không nghĩ tới vừa đến khách xả cửa, cư nhiên xuất hiện cầm súng người. Nếu không phải Ngạn Niệm Hoài đã sớm an bài hảo người, hai người thật đúng là không biết hậu quả như thế nào đâu. Chờ đến trở lại phòng thời điểm, trong phòng đầu cư nhiên sớm mai phục nhân thủ, Ngạn Niệm Hoài che trở Ninh Hinh rốt cuộc là bị một chút thương. Cũng may không có cái gì trở ngại, Ninh Hinh chính là sợ tới mức không được. Nàng đoán trước đến sẽ có người đối chính mình dạ Minh Châu nảy lòng tham, nhưng không nghĩ tới những người nạ thế trắng trợn táo bạo. Báo cảnh địa phương cảnh sát cũng là dây dưa dây cả, ninh Hinh vẫn luôn đều biết có đặc quyền giai cấp người tồn tại, nhưng đặc quyền đến loại trình độ này, nàng là thật sự không nghĩ tới. Mà những người đó tới thời điểm, thậm chí có người nhìn đến bị thương người, cư nhiên còn muốn khó xử hai người bọn nàng. Nếu không phải ngạn nghiệm hoài gọi điện thoại, không biết liên hệ ai nói, chỉ định bọn họ liền phải bị bắt đi. Hiện nhiên này phía sau mà người, cùng địa phương cảnh sát cũng là có liên hệ, thậm chí cho chỗ tốt làm những người này trả đũa. Ân. Linh Hinh gật gật đầu, liền như thế cả đêm trải qua chính là làm Linh Hinh sợ tới mức không được, cuối cùng vẫn là Ngạn Nghiệm Hoài vẫn luôn bồi Linh Hinh mới ngủ cái nhà tù giác. Ngày hôm sau, Ngạn Nghiệm Hoài liền mua sớm nhất vé máy bay hai người đường về. Đến nỗi mặt khác Mao Liêu, Ngạn Nghiệm Hoài an bài người đi vận chuyển. Vẫn là trong nhà hảo. Lần này ẩn hành thật đúng là mạo hiểm vạn phần đồng thời cũng làm ninh hình trong lòng đối ngạn nghiệm hoài cảm tình thâm vài phần. Nếu không phải dọc theo đường đi ngạn nghiệm hoài nơi trốn hỗ trợ, lần nạ ảng đừng nói thu hoạch như thế lớn, mạng nhỏ chỉ sợ đều khó có thể bảo toàn. Trơ nghỉ ngơi vài ngày sau, ninh hình liền trở lại trường học, nhưng hiển nhiên trở về lúc sau nhật tử đã không giống nhau. Nguyên bản cho rằng cùng dĩ vãng không sai biệt lắm sinh hoạt, ai biết hết thể đều bất đồng. Về trước đến trường học làm quả y thì cùng vương hương hai người, dựa vào chính mình chiếm cứ thời gian tiện lợi. Ở trường học hảo một phen tuyên truyền linh hình sự tình, ở các nàng ngôn ngữ bên trong, ninh hình chính là ỉ vào nhà mình có tiền tổn hại nhân tính mệnh ác độc nữ nhân. Đặc biệt là Lam Quả Y thì thê thê thảm thảm đi trường học làm tạm nghỉ học, lúc sau chuyển giáo. Người đều là đồng tình kẻ yếu, những người khác rốt cuộc là không biết lúc ấy tình huống như thế nào, cuối cùng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Cũng có như vậy mấy cái bênh vực lẽ phải, nhưng thì tính sao, bị này hai người một mép vừa lật liền thành là nịnh bợ lấy lòng ninh hình. Lúc này ai còn dám thế ninh hình nói chuyện A, tình cảm chưa tới đâu. Lam quả y rời đi, mà vương hương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản Lam quả y là muốn hợp với vương hương cùng nhau đối phó, vẫn là vương hương ở trên đường vẫn luôn khom lưng cúi đầu, tỏ vẻ chính mình hèn mọn. Thường thường đem thù hận giá trị nghĩa rộng đến ninh hình trên người, lúc này mới cuối cùng rốt cuộc làm Lam quả y thả nàng một con ngựa. Mà Lam quả y cuối cùng sờ ổ hoài đi, tình huống rốt cuộc như thế nào ai cũng không biết. Nhưng vương hương trong lòng âm thầm tưởng chính là, chính mình ước chừng là tránh được một kiếp. Nàng vừa mới bắt đầu nhưng thật ra không dám rêu rao, biết xác định làm quả y không bao giờ sẽ xuất hiện lúc sau, nàng mới khôi phục nguyên lai sinh hoạt. Nàng hiểu được phục tiểu làm thấp, hiểu được đáng thương nhất lấy lòng. Nhưng thật ra thực mau lại định bợ thượng một cái khác hệ nhà giàu nữ, nguyên lai mọi người còn đối nàng có điều nghi ngờ sự tình, làm nàng thanh danh có tổn hại sự tình. Nhưng thật ra dần dần bị cái kia ngang ngược kiêu ngạo nhà giàu nữ thanh danh đè ép đi xuống Mà ninh hình trở về thời điểm, đúng là lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Hơn nữa cùng đi chính yếu đạo sư Vương nhất tuyển căn bản liền không đề cập tới chuyện này, nhưng thật ra là mọi người cảm thở ỉnh hình chính là người như vậy. Trường học không cho với sự phạt, thuần túy là sợ hãi ninh hình bối cảnh. Nguyên bản liền không có cái gì bằng hữu ninh hình, trở về lúc sau càng là không có vài người lui tới. Mà về càng một sự tình, trường học đạo sư nhóm toàn quyền phụ trách, chờ đến chân chính phát biểu ra tới lúc sau. Ninh Hinh cũng chỉ là ở cuối cùng chiếm vị trí, nhưng thật ra học phân xem như bởi vì báo cáo chứng thực xuống dưới. Trường học phòng trừng cũng là đắc tội không nổi ngạn nhiệm hoài, nhưng lại cảm thấy chuyện nạn hưu đến rất đại, muốn làm ra cái người chịu tội thay tới. Chờ báo cáo chứng thực xuống dưới lúc sau, liền trực tiếp cấp Ninh Hinh đã phát bằng tổ hỷ em, xem như đối nàng lại đào tạo sâu khẳng định. Trực tiếp liền cấp người ngoài một loại, Ninh Hinh chính là cái loại này hãm hại người kẻ có tiền, không bà lợi mệnh đương sự nhi kẻ có tiền liền trường học cũng chỉ có thể như thế làm, hảo tiễn đi cái này thái tinh. Trường học đây là biến tướng làm Ninh Hinh bối hắc qua, mà Ninh Hinh trở về thời điểm hết thề đã trần ai lạc định. Chỉ là bị cho biết cái gì thời điểm đi lĩnh bằng tổ hỉ hẹp thôi, Ninh Hinh thật là bị trường học chiêu thức cầm hôi đến hết châu nói rồi. Thừa dịp chính mình không ở, chơi ra loại này thủ đoạn, nàng cũng là đại học hàng hiệu tổ hỉ hẹp ra tới. Tới thành phố S trường học lại không phải vì giấy chứng nhận, mà là vì học tập càng nhiều tri thức. Bị trường học như thế một làm, cái gì muốn học tâm tình đều không có. Hơn nữa những cái đó đồn đại vớ vẩn, Ninh Hinh cuối cùng là tâm ý nguội lạnh Không đọc liền không đọc đi, thực sự có cái gì khó hiểu, vậy đi một chuyến kinh đô đại học đi. Lúc trước giáo nàng những cái đó đạo sư, Ninh Hinh vẫn là có liên hệ, trường học hiện giờ cũng không phải nàng năm đó kia thuần túy bộ dáng. Vì thế Ninh Hinh lại đọc không đến một năm thư lúc sau, liền hoàn toàn kết thúc việc học. Đầu nhập tới rồi quả lâm xây dựng bên trong nhân tiện nghiên cứu nổi lên những cái đó ngọc thạch, mà ngọc thạch phát hiện làm linh hình cảm thở gỗ hài y muốn, thậm chí là vui sướng bắt đầu lợi dụng ngọc thạch thay đổi hoàn cảnh đi lên, lại nói tiếp cũng là trở về sự tình trần ai là định, linh hình lúc này mới lấy ra vẫn luôn thưởng thức ngọc thạch, phát hiện phàm là rất đến nước suối bên trong ngọc thạch phẩm chất đều tựa hồ hảo rất nhiều, lúc sau càng là kinh hỉ phát hiện những cái đó ngọc thạch lấy ra tới lúc sau, cư nhiên cùng quả lâm hoàn cảnh sinh ra nhất định liên hệ, linh Hinh không bị hiểu khác xem không xem được đến. Nàng lại là có thể ở ánh sáng mặt trời sơ thăng thời điểm, phát hiện này đó Ngọc Thạch cùng quả lâm chi gian tựa hồ có một đạo màu trắng sởi tơ cho nhau chiếu rọi. Thậm chí mỗi cái phương vị đều bất đồng, ninh hình nghĩ này hình như là tiểu thuyết linh tinh bên trong trận pháp. Nàng hoài tò mò tâm tư, đem những cái đó Ngọc Thạch chôn ở quả lâm đối ứng phương vị bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn sáu mươi 169 lại liên hệ. Một cái quả lâm không nhỏ, trước sau bán mười mấy khối ngọc thạch lúc sau Ninh Hinh lúc này mới dừng tay. Lúc sau ngạn Ra Ra Thuyết Minh hiện cảm thở ở nơi này không khí hoàn cảnh càng thêm hảo. Phía trước sưởng thuộc Ra Rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ảnh hưởng đến quả lâm. Cho dù quả lâm đặc thù cũng không thay đổi được cái này tình huống, chỉ có thể từ từ mưu tính. Nhưng không nghĩ tới trải qua Ngọc Thạch thay đổi, quả lâm không khí trực tiếp bị tinh lọc rớt. Ninh Hinh lúc này mới ý thức được là Ngọc Thạch lợi hại chỗ. Nàng phía trước cùng ngạn niệm hoài phân Ngọc Thạch sở thừa không nhiều lắm, lúc ấy cũng không có tưởng quá nhiều. Liền trực tiếp giao cho ngạn nghiệm hoài xử lý, chỉ là để lại một ít chính mình làm thí nghiệm thôi. Hiện giờ muốn lại rất khó được, ngạn nghiệm hoài đem sở còn thương ngọc thạch, bất luận lớn nhỏ đều bán của cải lấy tiền mặt. Ninh Hinh lại muốn cải tạo đào hoa thôn hoàn cảnh, đã không thể đủ rồi. Nếu là chính mình đi mua nói, Ninh Hinh lúc này tới tới lui lui, chân chính tới tay tiền nhưng không có nhiều ít. Đến nỗi đổ thạch thắng những cái đó, Ninh Hinh vẫn luôn cảm thở gạn nghiệm hoài cấp những cái đó đã xem như đổ thạch thắng được, càng đừng nói kia viên dạ Minh châu Cho nên trong nội tâm Linh Hinh cảm thấy chính mình có việc người nghèo một cái, tự nhiên sẽ không nói cái gì chính mình lại đi mua cái gì. Nhưng thật ra động tâm tư, có cơ hội đem này viên giả Minh Châu cầm đi bán, nhìn xem có thể hay không lộng tới một trụ thạch, đào hoa thôn hoàn cảnh cải tạo, rốt cuộc vẫn là không thể như vậy mò hoàn thành. Mà liên ở cái này là thời điểm, Linh Hinh nhận được một cái làm nàng ngoài ý muốn điện thoại. Thành, thành, miễn phí mượn ngươi đều thành. Không cần không cần, chúng ta hai cái gì quan hệ, vậy được rồi. Nếu không phải ngươi ra tiền vở gỡ ai liền tới đi. Gần nhất nơi này hoàn cảnh chính là so ngươi lúc trước tới thời điểm hảo quá nhiều đâu, ngươi nếu tới nói khẳng định chấn động. Ninh Hinh như thế nhiệt tình nhưng thật ra làm ở ăn cơm ngạn nghiệp hoài có chủ ổ hỏi ý muốn, chờ Ninh Hinh một treo điện thoại liền dò hỏi lên. Là nhược hy, nàng không tức giận đâu, đây là muốn hỏi ta mượn quả lâm đóng phim điện ảnh đâu. Nói nơi này, Ninh Hinh mới ý thức được, không đúng à, hiện giờ quả lâm đã không phải nàng chính mình, như thế nào có thể liền như thế ứng thửa xuống dưới đâu cái kia ta đã đáp ứng xuống dưới ngươi xem chúng ta liền đem bên ngoài mượn cho bọn hắn đóng phim vừa lúc nơi đó không phải hiện giờ trúc úc nhà gỗ đều xây lên tới sao sẽ không ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt đoàn phim quay trụt hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng rất lớn cho nên nạn nghiệm hoài đã sớm đem quả phân loại rừng tầng mấy cái bộ phận mà nội vây tự nhiên là bọn họ cư trú bên ngoài hơn nữa đảo viên thôn vốn chính là tính toán lấy tới đối ngoại mở ra ninh hinh nguyên bản nghĩ đây là cái sống quảng cáo nhưng chờ đến ứng thừa lúc sau mới ý thức được Hiện giờ quả lâm đã không phải nàng mồ ời định đoạt, Nàng cùng ngươi hòa hảo. Ninh Hinh thật cẩn thận ngạn nghiệm hỏi xem ở trong mắt, không có nhiều lời cái gì. Ninh Hinh dám như thế đảm nhiệm nhiều việc đây là không lấy hắn đương người ngoài đâu. Phải biết rằng phía trước nàng làm việc chính là sẽ nơi trốn dò hỏi chính mình. Lần này quên cũng là một loại tín nhiệm duyên cớ. Hắn càng chú ý chính là, nguyên bản nói như vậy khó nghe nói. Muốn cùng Ninh Hinh tuyệt giao đối nhược hy, như thế nào đống nhiên lại như vậy làm vẻ ta đây. Đúng vậy, ai? Chúng ta nữ hải tử chi gian chính là như vậy lạ. Ôn ào nhốn não chờ tinh tình qua lúc sau, lại cái gì sự tình đều không có. Ninh Hinh nhưng thật ra không có cảm thật thế nào, đây cũng là thái độ bình thường a các nàng trước kia cũng phát sinh quá tranh chấp, nhưng qua vài ngày sau liền cái gì chuyện này đều không có. Hơn nữa chỉ cần có một phương thấp cái đầu, mặt khác một phương tuyệt đối liền theo dưới bậc thang. Bất quá chính là lần này hai người cãi nhau dùng mình thời gian dài rất nhiều mà thôi. Ninh Hinh không cảm thấy kỳ quái. Trước kia đều ở tại một khối, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, xảo xong giá, nơi đó có thể duy trì quá dài thời gian dùng mình kỳ A. Hiện giờ hai người phân cách hai nơi, hơn nữa từng người đều có công tác cái gì muốn bận rộn. Dùng mình thời gian còn muốn hơn nữa sự tình vội thời gian đâu, Ninh Hinh đã sớm cảm thấy hai người có thể hòa hảo, tự nhiên không có cảm thấy không đúng. Nạn niệm hoài không biết tiểu nữ sinh chi gian tình huống có phải hay không như thế đương xem linh hình nói như vậy tập mãi thành thói quen cũng cũng chỉ có thể nghĩ đại khái thật là như thế đi trong lòng nhưng thật ra không thế nào thoải mái hắn còn tưởng rằng sự tình lần trước nháo thành như vậy về so đối nhược hy cái này có tâm kế nữ nhân sẽ không lại tiếp cận linh hình đâu không nghĩ tới lúc này mới bao lâu a cư nhiên liền lại hòa hảo chỉ sợ trừ phi đối nhược hy thật sự làm cái gì linh hình hoàn toàn không tiếp thu được sự tình bằng không hai người thật đúng là rất khó chặt đứt đâu ngạn niệm hoài thở ỉn hinh mắt trông mong nhìn chính mình cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý rốt cuộc chuyện huỳnh hinh chính mình không phản đối hắn nói lại nhiều cũng vô dụng bất quá hắn cũng quy định vì phòng ngừa đoàn phim người tiến vào nội vây quấy tắn lao ra từ đám người đỗ nhược hy nếu tới nói cũng muốn ở tại bên ngoài dễ dàng không thể tiến vào ninh hinh do dự một chút nghĩ nghĩ xác thật nếu là đỗ nhược hy tới có người muốn đi theo đỗ nhược hy tiến vào xem hoàn cảnh phong cảnh cái gì nếu là ninh hinh không đồng ý đỗ nhược hy liền không hảo làm người nhưng nếu là đồng ý nói khó tránh khỏi sẽ quay dày đến ngạn lão gia tử đám người đặc biệt là ngạn lão gia tử thân phận đặc thù này đó giới giải trí người chính là thực dễ dàng liền đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài chi bằng từ lúc bắt đầu liền đoạn tuyệt cái này hậu hoạn thành a đây cũng là hẳn là ninh hinh nghĩ thông suốt lúc sau liền không cảm thật thế nào ngạn nghiệm hoài thầm nghĩ còn hảo không đến mức bị đỗ nhược Hi nói mấy câu cổ động mất đi lý trí ninh hinh ngươi cái gì ý tứ a ta phía trước đều có thể ở ở bên trong như thế nào lúc này liền không được ninh hinh không nghĩ tới chính là nàng cho rằng sẽ thiện giải nhân ý đỗ nhược hy nghe xong tin tức này cư nhiên cảm xúc lập tức liền kích động lên không phải phía trước không phải liền ngươi mồ ở sao ngươi cũng bị địa ản lao ra từ hắn thân phận đặc thù nếu bị tiết lộ đi ra ngoài liền không hảo nói nữa ta cũng là nghĩ nói như vậy ngươi cũng hảo làm người a ngươi trực tiếp liền cùng đoàn phim nói mượn bằng hữu quả lâm đóng phim nội vây không cho người đi vào chính ngươi nếu là không làm tốt gương tốt nói Những người đó chỉ định không phục ngươi a. Ninh Hình vừa nghe Đỗ nhược hy nghiêm khắc lời nói, cũng suốt ruột giải thích. Ngươi xem nếu là ngươi có thể tự do ra vào nói, người khác không nói nếu đạo diễn bọn họ nói muốn muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào nhìn xem đâu, ngươi đến lúc đó liền không hảo cự tuyệt đi. Ngươi tỏ vẻ ra chính ngươi cũng vào không được nội vào ải, đến lúc đó bọn họ liền ngượng ngùng làm ngươi mang theo. Chờ ngươi chụp xong diễn, tưởng tiến vào ở bao lâu liền ở bao lâu thành không ninh hinh lời nói không có làm đỗ nhược hy hỏa khí dáng xuống đi trong lòng càng là không dễ chịu thực được rồi được rồi trước kia ngươi cũng không có như thế làm ra vẻ a ta đã biết ta ở tại bên ngoài nói nơi này ninh hinh cảm thấy đỗ nhược hy hẳn là có thể thông cảm chính mình trong lòng cũng cao hứng thực đỗ nhược hy nói phong vừa chuyển bất quá ngươi nhưng đến thường xuyên cho ta đưa điểm ăn tới a ta gần nhất đóng phim chính là gầy không ít làn da cũng kém rất nhiều đâu liên ngươi loại những cái đó rau dưa trái cây cũng không thể thiếu lạc Ninh Hinh nghe xong lời này tức khắc cảm thấy về tới quá khứ, Đỗ nhược hy không hề lời nói có ẩn ý toan ngôn toan ngữ. Tuy rằng nhìn như không khách khí thực, nhưng làm sao không phải hai người quan hệ tốt một loại chứng minh đâu. Ninh Hinh lập tức gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến đối phương nhìn không tới liền mở miệng nói. Thành A, nhất định đổ ngươi trắng trẻo mập mạc. Ngươi cũng đừng nóng giận A, nếu theo ta mổ ẩy chủ nói, ta chỉ định là không sao cả, này không phải hiện giờ ta nơi này dịu già dắt trẻ sao. Hơn nữa bọn họ thân phận đều có chút mẫn cảm sao, vì bồi thường ngươi, ngươi phía trước không phải nói ta làm một khoản đồ trang điểm thực không tồi sao, ta đến lúc đó đưa qua đi cho ngươi dùng A. Hai người lúc sau nói chuyện nhưng thật ra bình thường rất nhiều, giống như phía trước nhiều năm tình huống giống nhau nói chuyện trời đất lên. Treo điện thoại lúc sau, ninh Hinh tâm tình hảo rất nhiều. Nhưng nàng lại không biết mặt khác một đầu đố nhược hy, nếu không phải tay kính không đủ, chỉ sợ di động đều phải bị nàng niết hỏng rồi. Cái gì bạn tốt, thời điểm mấu chốt liền lý kỷ. Nói cái gì sợ người ngoài quấy rời, bất quá chính là không chào đón ta thôi. Đỗ Nhược Hy trong mắt tràn đầy khói mù, nàng có thể mượn đến ninh hình quả lâm đạo diễn bọn họ đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Bất quá ninh hình cái này quả lâm rốt cuộc còn không có nổi danh, cho dù tỉnh thuê phí dụng, rốt cuộc không ý ư ở ý trong lòng còn nghĩ, đây là mượn đoàn phim cấp ninh hình làm quảng cáo đâu. Chân chính cảm kích người không mấy cái, Đỗ Nhược Hy đều biết. Nàng thật vất vả được như thế cái nữ chính nhân vật, tự nhiên không hy vọng bị người phá hủy. Cho nên vẫn luôn nỗ lực cùng những người đó làm tốt quan hệ. Mà nàng nguyên bản còn muốn cho những người đó đi theo chính mình tiến nội vây, đến lúc đó làm những người đó kiến thức một chút chính mình nhân mạch rộng. Cùng với chính mình bằng hữu có tiền trình độ, thậm chí liền ngẫu nhiên gặp được ngạn nghiệm hoài hoặc là ngạn lao ra tử nàng đều nghĩ tới. Nhưng không nghĩ tới hết thể đều làm linh hình phá hủy, một câu tránh cho quả hữu ngạn lao ra tử đám người, liền đuổi rồi chính mình. Cái này làm cho Đỗ nhược hy trong lòng càng là không thoải mái. Cảm thở ỉnh Hinh đây là cố ý đánh chính mình mặt đâu Phía trước sự tình bất tận tâm không hỗ trợ, lần này việc này lại không cần nàng ra nhiều ít lực, cư nhiên vẫn là như vậy, còn nói là bằng hữu đâu. Bất quá Ninh Hinh có quyết định này, nàng cũng có chính mình tiêu số. Chờ đến lúc đó Ninh Hinh tới đưa cơm thời điểm, chính mình nhiều lời vài câu, có người hồn ào một chút, Ninh Hinh chính là không vui mang các nàng đi vào nội vây, cuối cùng cũng phải đồng ý nàng chính là thực hiểu biết Ninh Hinh tính tình, luôn là lại bất quá nhân ra thỉnh cầu, ra mặt mỏng thực đoàn phim tới thời điểm linh hinh ra mặt tiếp đãi một chút nàng hiện giờ người ở đây bắt đầu công tác đi lên nhưng rốt cuộc là đoàn phim lần đầu tiên tới cho nên linh hinh vẫn là muốn ra mặt một chút những cái đó đạo diễn vốn dĩ nghĩ có được như thế đại vườn trái cây tất nhiên là cái nổi danh nhân vật ai biết cư nhiên là như thế cái không chút tiếng tăm gì người lập tức liền không có nhiệt tình linh hinh cũng nhìn ra tới những người này vừa mới bắt đầu nhiệt tình cùng với nhìn đến chính mình lúc sau lãnh đạo đỗ nhược hy sắc mặt khó coi thực nàng không nghĩ tới ngạn niệm hoài thật sự không có ra mặt, mà ninh Hinh ở dưới giải trí bất quá là ở một ý ư ở ý trước mặt có điểm thể diện thôi, là ở không đủ xem, lại nhìn đến vừa mới dọc theo đường đi còn cùng chính mình lôi kéo làm quen đạo diễn đám người, lúc này lập tức liền lánh đãi nàng. này trước sau đối lập nguyên nhân, mặc kệ là ai đều có thể đã nhìn ra, mà ninh Hinh còn cảm thấy đối nhược hy như vậy thật là không thế nào hảo, có điểm định bợ lấy lòng cái loại này cảm giác.